Chương 544, một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chương 544, một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ha ha, Jackson, mau tới nghe bài hát này, n h á n h i a hoa hạ ban nhạc ca khúc mới, o a n dây phi thường tuyệt. An mặc mồ hôi, ngươi là trung đông bên kia gì dân đúng không? Bài hát này ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rất thích. Giặc, cái kia cho bệnh trầm cảm quần thể hát để mòn ban nhạc, lại phát ca khúc mới, lần này vẫn là rất ấm áp một ca khúc, là hát cho chúng ta mỗi người. Hoan dây ta có một cái mơ ước, vậy chính là có một ngày, thế giới sẽ cùng mình, tất cả mọi người có thể ở dưới ánh mặt trời tùy ý ấm áp. năm nay nhất nghe tốt, đồng thời cũng là có ý nghĩa nhất một bài phản chiến ca khúc đến từ ban nhạc không đóng cửa hoàn dày. người anh em còn không có nghe ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới vậy người cũng quá ố rồi. mọi người đều biết người mỹ mặc dù chính phủ thích làm nhất sự tình chính là tại toàn cầu các nơi nhóm lửa làm các loại cục bộ xung đột chiến tranh nhưng là nước mỹ dân chúng bình thường n ó ó g nhưng lại là thánh mẫu nhiều nhất yêu nhất đem phản chiến cầu xin hòa bình thế giới mỗi người đều có thể thỏa thích hưởng thụ tự do mà treo ở bên miệng. tại nước mỹ cái này thủ h n dày chính là một bài vô cùng vô cùng chính trị chính xác ca mà lại là rất chính năng lượng r ố c l ò n g tràn đầy hy vọng c a lại thêm bài hát này lúc đầu giai điệu cũng rất ưu tú, dung hợp r ố c lôi quỷ phong cách, còn rất khiến người cảm giác mới mẻ, càng làm cho người rất dễ dàng liền thích. điệp khúc bộ phận không ngừng lặp lại, o a n dây o a n dây ký ức điểm lại vô cùng lộ ra. trên cơ bản sở hữu nghe qua bài hát này mê ca n h ạ c n h ó m nghe xong một lần về sau, liền g h i đi nhớ điệp khúc, có thể tự mình ngâm nga, dễ dàng lưu hành, ký ức khá rõ ràng ca, liền có thể rất dễ dàng lựa c h ạ y đến. cùng ngày ban nhạc không đóng cửa kết thúc rồi lễ hội âm nhạc hành trình về sau còn không có trở lại khách sạn đâu văn dây liền đã t ạ i in t e r n e t bên trên phi tốc truyền bá ra rồi vượt qua ngàn vạn lượng chuyển phát lập tức đem văn dây đẩy lên thời gian thực nhiệt độ bảng đệ nhất danh vô số mê ca nhạc tràn vào bình luận khu lớn đàn bạn thân đối bài hát này cảm ộ n g rất nhiều người ra màu đặc biệt là gốc g á cùng gốc phi đối bài hát này bên trong phản đối bạo lực bộ phận ca tử vô cùng có cực minh bọn hắn rất nhiều người khi còn bé đều bởi vì màu da từng chịu đựng sân trường bạo lực cảm động lây càng có khả năng lý giải bài hát này loại kia mỹ h à o h ô h à o cùng chờ đợi bọn hắn cũng rất hy vọng con của mình không muốn lại chịu đến loại kinh nghiệm này có thể hát tự do chi ca sẽ không bởi vì chính mình màu da mà chịu đến kỳ thị cùng cái khác hài tử một đ ậ t yêu nạo dưới ánh mặt trời chơi đùa nếu như nói Bắc Mỹ người da trắng nhóm nghe thế thủ ăn dây bị nổi lên phần lớn là loại kia đối chiến loạn địa khu còn có đối bị bạo lực khi dễ người đồng tình chi tâm tiếp theo cảm thấy cảm động vậy những ngày người da màu nhóm càng nhiều là cảm thấy cảm động lây bọn hắn ở trong lòng không chỉ một lần hy b a qua mình có thể sinh sống ở như vậy một cái không có bạo lực không có xung đột không có chiến tranh thế giới Ban dây quả thực hát đến trong lòng của bọn hắn đi a. Lại thêm, ban nhạc không đóng cửa bản thân liền là một chi châu á ban nhạc, không phải những cái kia phạm vào từng đống chiến tranh tội ác từ thời đại đại hàng hải bắt đầu ngay tại toàn cầu không ngừng cháy lên chiến hỏa Âu Mỹ người da trắng. Vậy cái này thì càng động. Tại số ít tộc d ư quần thể bên trong, cái này thủ ban dây còn có ban nhạc không đóng cửa, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cú nợ tuyên truyền còn không có chính thức bắt đầu đâu. Vẹn vẹn bằng vào lễ hội âm nhạc q u ẹ trèo lạ trình diện những cái kia đến từ toàn cầu các nơi mê ca nhạc nhóm truyền miệng cùng nước máy. Cái này thủ ăn dây liền nhanh chóng ở Á Phi làm thế giới danh khí tăng g ọ n đặc biệt là khu vực Trung Đông. Mặc dù đây là một bài tiếng Anh ca khúc, nhưng là bởi vì gần nhất trăm năm, Anh bị các nước không ngừng tại Trung Đông gây chuyện, dẫn đến tiếng Anh cũng đã gần trở thành trừ Arabia ngữ cùng hệ t ờ hiệu văn bên ngoài thứ ba lớn ngữ luôn. Rất nhiều Trung Đông người trừ tiếng mẹ đẻ bên ngoài đều sẽ tiếng Anh. Vừa thoát khỏi chiến loạn không mấy năm, dân sinh cũng còn một mảnh hỗn độn một chút Trung Đông quốc gia dân chúng, khi bọn hắn từ internet bên trên nghe đến bài hát này lúc, à o à o lã chả rơi lệ. Bài hát này hoàn toàn hát đến trong lòng bọn họ đi. Tốt như vậy một bài hô hào phản chiến ca khúc nên để toàn cầu nhân loại cũng nghe được mới đúng. Bên ngông nhiều Trung Đông người t n k h ả năng ở bất luận cái gì có thể phát biểu t r ê n t r a n g w e b điên cuồng à mười bài hát này. Mặc dù nói không nhất định nghe xong bài hát này người liền thật sự có thể buông xuống bạo lực, có thể đẩy ra động hòa bình thế giới, thôi động đỉnh chỉ chiến tranh. Nhưng là chỉ ít bọn hắn cần phát ra cái này hô hào thanh âm nói cho toàn thế giới chúng ta không cần chiến tranh, chúng ta cần hòa bình. Lập tức toàn cầu internet bên trên đều n h ắ c lên một đợt hô hào phản chiến cùng phản bạo lực thủy triều. Tất cả mọi người đem v ă n dây bài hát này xem như một lá cờ. các loại chiến loạn địa khu hành trụ còn có hỗn loạn t r à n g cảnh biên tập đến một khối video phối hợp văng dây bài hát này cấp tốc tại các lớn video bình đại xuất hiện đồng thời lượng chuyển phát tăng trưởng phi thường nhanh một chút không quá chú ý ban nhạc không đóng cửa người tại ngẫu nhiên soát đến những này phản chiến video về sau à o ạ o chịu đến lây nhiễm đồng thời đối với mấy cái này video bối cảnh âm nhạc phi thường tò mò lên mạng lại tìm ra văng dây bài hát này nghe sau đó một bộ rất khôi hài hình tượng liền xuất hiện những cái kia tại toàn cầu không ngừng gây chuyện nhất lên chiến tranh quốc gia dân chúng của bọn hắn nghe xong văng dây bài hát này về sau phi thường cảm động các nơi tuyên bố nguyện hòa bình thế giới loại hình ngôn l u ậ t nhưng lại ở tại bọn hắn bình luận phía dưới luôn luôn sẽ hiện ra một chút chân chính trải nghiệm hoặc là đã từng trải qua chiến tranh cục bộ hỗn loạn người tại kia c h â m chọc khiêu khích chính là các ngươi những người này mẫu quốc tại không ngừng b ố c lên chiến tranh các ngươi còn ở nơi này giả m mù sa mưa khóc tang cái gì đây là ta hôm nay nhìn thấy buồn cười nhất sự tình chiến tranh khởi sướng nước người thế mà ở nơi này nói chiến tranh cũng tốt không muốn chiến tranh trên thế giới này nếu như không có nước mỹ sợ rằng chiến tranh có thể nháy mắt giảm mất 99 m bị một trận t ố t đôi nước mỹ người sắc mặt gọi là một cái khó coi rõ ràng bản thân phi thường yêu thích hòa bình, không hy vọng nhìn thấy chiến tranh phát sinh, hy vọng sở hữu nhân loại đều tự do bình đẳng. Nhưng là đáng chết chính phủ làm sao cho mình ném lớn như thế m ặ t Kết quả là tại a n d â y phát hành sau ngày thứ ba, toàn mỹ bát đại chủ yếu thành thị đều xuất hiện phản chiến du hành. Những này du hành người dơ cao lên biết chúng ta cần hòa bình, không cần chiến tranh cơ sĩ í cầm một đống ấm h ư ờ n g Tại kia lớn tiếng bộ quyết đại công suất lấy ban nhạc không đồng cửa ă n d â y tại trên đường cái khắp nơi hô khẩu hiệu hòa bình từ trước đến nay đều là một cái vô cùng vô cùng chính trị chính xác kỳ vọng. bao quát nước mỹ cảnh sát ở bên trong tất cả mọi người không có muốn tổ chức những này phản chiến du hành ý tứ dù sao những này du hành người vô cùng có trật tự không làm phá hư vậy không làm cái gì đoạt đốt đập sự tình cũng chỉ là yên lặng tại tòa thị chính loại hình địa phương dơ cao lên tràn ngập phản chiến quảng cáo nhãn hiệu tinh t ủ n còn vừa không ngừng đơn khúc tuần hoàn đặt vào van dây phụ trách giữ gìn trật tự hiện trường đám cảnh sát dựa vào xe cảnh sát còn rất thích đi đi theo bài hát này n ô n g n g a dù sao bài hát này sát thực thật là dễ nghe không phải sao ân điều này cũng có thể nói là một đạo phi thường tịnh lệ phong cảnh rồi. Hôm nay đại khái có lẽ khả năng liền hai c h ư g rồi. Chương 545 biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động. Chương 545 biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động d i ệ Các ngươi kia thủ văn giấy hiện tại hoàn toàn trở thành thế giới phản chiến tổ chức cùng người sĩ nhóm một cây c ờ lớn hơn rồi. Toàn cầu có hơn 20 cái phản chiến cơ cấu, đều h ư ớ n g ban nhạc không đóng cửa phát tới cảm tạ tin. Càng có mấy cái tổ chức muốn mời các ngươi tiến hành một lần phản chiến biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Nói thật, tại bây giờ đầu năm nay, một bài tốt phản chiến ca khúc thật sự rất dễ dàng bạo phát hỏa. Hệ t h n h ế t sức kích động hướng ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người hồi báo t h n dây thành tích, ư gốc thành tích cùng đơn khúc lượng tiêu thụ, còn có bảng xếp hạng thứ tự cái gì đều là tiếp theo. Quan trọng là cái này t h u ă n dây tại toàn cầu nhất lên lực ảnh hưởng phi thường kinh người. Phản chiến ca khúc kỳ thật vẫn luôn có. Ở trên thế kỷ những năm 60-70, còn có sau này không không đầu nằm trong một đoạn thời gian, có không ít rất nổi danh phản chiến ca khúc, bị các nơi trên thế giới dân chúng khẩu truyền n i ệ n g hát. Bởi vì đây là có thời đại bối cảnh nhân tố, hai cái này thời gian điểm. một là sau đệ nhị thế chiến kỳ nước mỹ bước lên một chút chiến tranh cục bộ vừa kết thúc, một là toàn cầu phạm vi chiến tranh lệnh bầu không khí kết thúc, thế giới vừa đi vào quốc tế hóa đại võ đài nhẹ nhõm bầu không khí phía dưới. tại dạng này trong hoàn cảnh thế giới dân chúng của các nước đều chờ mong hoàn toàn hòa bình thế giới có thể đến, tự nhiên là thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều phản chiến ca khúc. từ năm 2010 về sau, Âu Mỹ giới ca hát bên trong phản chiến ca khúc liền trên cơ bản không tiếp tục xuất hiện. dưới loại tình huống này, thời gian qua đi tầm 10 năm, ban nhạc không đóng cửa lần nữa phát ra một bài phản chiến ca khúc, hơn nữa còn là rất đ m thay phản chiến ca khúc. vậy cái này loại cảm giác mới lạ liền sẽ đặc biệt dễ dàng đả động đại chúng bởi vì đại gia đã thật lâu không có bị ưu tú phản chiến âm nhạc cảm động qua rồi dứt bỏ phản chiến chủ đề không nói hoan dây bài hát này bản thân gia điệu liền vô cùng ưu tú dung hợp dốc lôi quỷ âm nhạc cũng làm cho người có một loại mới lạ cảm giác mà lại rất tẩy não tẩy não liền đại biểu cho dễ dàng lưu hành hoan dây tuyên bố bất quá 3 năm ngày mà thôi đại bộ phận nghe qua bài hát này người liền đã biết hát rồi dù là có ít người khả năng thật sự tâm như b ả n thạch đối bài hát này không có cái gì cảm giác nhưng là chỉ cần bị động nghe qua một lượng l ư ợ t về sau. cũng sẽ hử điểm khúc rồi kéo những cái tia tại Bắc Mỹ các thành phố lớn làm ngược chiến tranh cùng phản bạo lực du hành dân chúng phúc ở tại bọn hắn không ngừng đơn khúc tuần hoàn v ă n dây phía dưới bất quá mấy ngày trên cơ bản 2 phần 3 nước Mỹ người liền đều nghe qua bài hát này rồi Diệp cái này thủ ăn dây hẳn là sẽ trở thành ban nhạc không đóng cửa truyền bá rộng nhất vậy nổi danh nhất ca từ Á Phi lạp đến Châu Âu cùng Bắc Mỹ hiện tại toàn cầu khắp nơi đều có người ở c ó vợ bài hát này toàn cầu dân chúng đều ở đây lên án chiến tranh đều ở đây hô hào hòa bình g không nghĩ tới bây giờ đại chúng đối phản chiến ca khúc độ chấp nhận như thế cao đ nợ trước đó thế mà không để mắt đến mảnh này thị trường, đã có rất nhiều năm không có làm qua cái này chủ đề ca khúc rồi. Nếu như bây giờ tại đến mấy thủ phản chiến ca khúc, có lẽ hiệu quả cũng sẽ rất tuyệt. h ệ thần mười phần cảm khái nói, lúc trước hắn thật không cảm thấy một bài phản chiến ca khúc sẽ dẫn phát lớn như thế t i ế n g vọng. Âu Mỹ giới âm nhạc đã thật lâu không có xuất hiện phản chiến ca khúc rồi. Kỳ thật ngay từ đầu phản chiến ca khúc giảm b ấ t nguyên nhân, cũng là bởi vì có một đoạn thời gian cường độ cao phản chiến ca khúc h i ệ n lên, dẫn đến đại chúng có chút thẩm mỹ mệt mỏi rồi. Nghe một bài phản chiến ca khúc, kia là sẽ cảm động, cậu Minh. nhưng là nghe năm đầu, mười thủ về sau, lại phong phú tình cảm cũng sẽ bị làm hao mà không. đến cuối cùng, phản chiến ca khúc đều không thể gây nên đại gia chú ý, mới dần dần tan biến tại giới ca hát bên trong. mà bây giờ trải qua tầm 10 năm bán hết hàng về sau, ban nhạc không đóng cửa ăn dây tức thời xuất hiện, lần nữa tỉnh lại đại chúng phản chiến cảm xúc. đây cũng là nhân duyên giao hội, chỉ có thể nói thời gian này vừa đúng. nếu như sớm mấy năm phát, có thể sẽ không dẫn phát hiệu quả tốt như vậy. diệp vị ương cười cười, t ớ i nước lạnh nói, đ ể thản, đây là không có khả năng phòng chế thành tích. coi như bổn nở hiện tại lập tức rèn sắt khi còn nóng làm ra mấy thủ phản chiến ca khúc cũng sẽ không đạt tới v n dây hiệu quả tốt như vậy. n g ư ờ i còn là đừng nghĩ rồi. h ệ t h a n cười ha ha một tiếng, xua tay cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp, các ngươi hoa hạ người có lúc vẫn là không hiểu kiểu mỹ hài hước. đúng rồi, nói tiếp chính sự. có một ít quốc tế phản chiến tổ chức muốn mời các ngươi ban nhạc tiến hành phản chiến biểu diễn để lấy tiền cứu tế. trong đó mấy cái tổ chức, lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. giống phản chiến đại hội, quốc tế phản chiến tranh đồng minh. Hòa bình thế giới hiệp hội t r ợ tổ chức đều có ý tưởng muốn làm một cái phản chiến tranh hoạt động, đồng thời mời các ngươi tham gia. Ta cảm thấy vẫn là cần thiết tham dự một cái. Các ngươi xem như v a n dây m ú n hát. Tại hiện tại toàn cầu đều nhấc lên phản chiến cảm xúc thời điểm, cũng hẳn là đứng ra làm một cái làm gương mẫu. Phản chiến tranh, tại bây giờ quốc tế xã hội chính là một cái phi thường chính trị chính xác sự tình, không có bất kỳ cái gì quốc gia cùng cá nhân. dám n g nói bản thân không hy vọng hòa bình, hy vọng có chiến tranh phát sinh. Cho nên ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng tiến hành phản chiến phương diện tuyên truyền, sẽ chỉ bị dân chúng ủng hộ. không có bất luận kẻ nào nhảy ra nói cái gì không tốt. dù sao đây chính là chính trị chính xác. Diệp Vị ương đối với mấy cái này mời, vậy thật cảm thấy hứng thú. như vậy có thể rèn s ắ c khi còn nóng, lại tuyên truyền tuyên truyền văn dây bài hát này, tranh thủ để bài hát này trở thành tương lai 10 năm, thậm chí 20 năm phản chiến đại biểu ca khúc, để sở hữu người điệu cầu chỉ cần nhớ tới phản chiến, liền sẽ nhớ tới bài hát này. kia nói theo một ý nghĩa nào đó, ban nhạc không đóng cửa cũng có thể coi là tên lưu sử sách mà lại hắn đột nhiên nghĩ tới. tiếp trước nhìn qua một cái văn dây tương quan video, phi thường xúc động bản thân tới. Như vậy, h ệ thản, ngươi đại biểu chúng ta đi cùng những này phản chiến tổ chức nói một chút. Ta có một cái ý nghĩ, có lẽ chúng ta có thể. Diệp vị ương thật lòng đem chính mình ý nghĩ hướng nghệ thản kể rõ. Hắn càng nói, h ệ thản ánh mắt lại càng sáng. Hoa nha, đây thật là một cái không sai ý nghĩ. Diệp, ngươi là trời sinh làm tuyên truyền cao thủ, đương thời cái kia s ụ gạ tuyên truyền phương án liền phi thường tuyệt, lần này ý nghĩ cũng rất tuyệt. h ệ thản gật gật đầu, đối Diệp vị ương ý nghĩ phi thường có hứng thú. Một ngụm đáp ứng xuống tới, không có vấn đề, ta cái này liền đi liên hệ bọn hắn. c ò n xuống câu nói này về sau. Kệ thản liền đội vàng r ờ i đi. Ba ngày sau, ngay tại tham gia lấy một n g ă n ti vi tống nghệ ban nhạc không đóng cửa, nhận được kệ thản điện thoại. Diệp, ta làm xong. Hòa bình thế giới hiệp hội tiếp nhận rồi đề nghị của ngươi, đồng thời nguyện ý xuất tiền tại Liban thủ đô bệ ấy r ụ ú cho các ngươi giải quyết sân khấu. c h ừ n g 3.000 từ các quốc gia hợp xướng người xem cũng rất dễ dàng tìm đủ. Hòa bình thế giới hiệp hội bản thân liền có thể giải quyết. Bọn hắn từ Trung Đông mấy cái chiến loạn nước, còn có Á Phi l ạ m đều tìm đến rồi một chút kẻ yêu thích hòa bình n ó n bọn hắn sẽ một đợt tham gia lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Hết thề đều chuẩn bị sẵn sàng. các ngươi chỉ cần hậu thiên bay thẳng libang là được chương 546, 3.000 b i á n à n dàn hợp sướng chương 546, 3.000 i à n dàn hợp sướng libang đây là một cái trung đông phi thường tầm thường tiểu quốc nhỏ đến tại trên bản đồ khả năng cần dùng kính lúp tài năng nhìn thấy mà lại quốc gia này vị trí địa lý phi thường đặc t h ủ bị c i a cùng israel kẹp ở giữa không nói c i a bên cạnh vẫn là y r a n g bờ biển bên cạnh lại là ai cập nói như vậy em từ thế kỷ trước thập niên 60 bắt đầu đệ nhất đến năm lần trung đông chiến tranh cùng với sau này nước mỹ tại trung đông khoái gió nổi mưa lúc trên cơ bản phụ t ậ n các quốc gia các nạn dân liền đều hướng ly bang t u ô n điều này sẽ đưa đến cái này tiểu quốc dân chúng thành phần vô cùng tạm rất nhiều đều là từ trung đông các quốc gia di dân đến thậm chí cho tới bây giờ còn thỉnh thoảng sẽ gặp nạn dân chạy đến ly bang tránh nạn dù sao trung đông cái này bên cạnh chưa từng có bình tĩnh qua cho nên quốc gia này dân chúng nhưng thật ra là bản thân trải nghiệm qua chiến tranh hai nạn có bao nhiêu tàn khốc cùng đau đớn hòa bình thế giới đại hội lựa chọn đem biểu diễn để lấy tiền cứu tế để ở chỗ này cũng là một rất sáng suốt quyết định dù sao nơi này tụ tập gần nhất trong 50 năm bởi vì trung đông các loại chiến tranh mà chạy nạn dân chúng vô tội nhóm ngày mùng ngày 3 tháng 7 buổi sáng trải qua rất dài l a đồ ban nhạc không đóng cửa thuận lợi rơi xuống đất bệ ở ruột sân bay quốc tế tại ngoài phi trường bọn hắn liền chịu đến nhiệt tình nên đón rất nhiều đã biết ban nhạc không đóng cửa hôm nay sẽ đến libangcoi là cư dân à o ào tự phát đi tới sân bay nên đón ban nhạc không đóng cửa tại nửa tháng trước đó bọn hắn kỳ thật đều căn bản không biết ban nhạc không đóng cửa nhưng l à hoan dây bài hát này một khi tuyên bố về sau bọn hắn liền nhận thức được chi này đến từ hoa hạ ban nhạc bài hát này hát hoàn toàn là tiếng lòng của bọn họ. Những cái k i a quốc gia phát đạt, giải trí đến chết, cho tới bây giờ cũng sẽ không chú ý thế giới thứ ba quốc gia nhiều hai nạn, sẽ chỉ mỗi ngày vì một vị nào đó minh tinh lấy được thưởng, một vị nào đó minh tinh vượt qua giới hạn mà hoàn thành tiểu nữ, g nhưng xưa nay sẽ không đem chính mình ánh mắt bắn ra hướng đang bị chiến tranh xâm hại thế giới thứ ba quốc gia. Hiện tại, cuối cùng có một chi đến từ hoa hạ ban nhạc, dùng âm nhạc phương thức, làm cho này chút chiến tranh đối bọn hắn tới nói cũng không xa xôi nhân dân, phát ra hô hào hòa bình, đình chỉ chiến tranh họ hét. Đây là cái gì tinh thần a? Đây là cao thượng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tung xuống h à o quang a. lập tức, ban nhạc không đóng cửa danh k ý tại trung đông khối này liền nhanh chóng lên cao, trở thành phi thường nổi tiếng ban nhạc. chỉ vì bọn hắn hát một bài ban dây. bây giờ nghe nói ban nhạc không đóng cửa muốn tới ly bang tiến hành biểu diễn để lấy tiền cứu tế. hiện trường diễn xuất v a n dây bài hát này có thể không ngay tại chỗ hành động sao? sở hữu chỉ cần trong tay không có cái gì chuyện khẩn yếu xử lý nơi đó dân chúng tất cả đều chạy tới sân bay, muốn thấy tận mắt gặp một lần chi này vì bọn họ lên tiếng ban nhạc. cái này một trận làm cho bệ ở ruột cảnh sát đều không thể duy trì tốt bình thường trị an rồi. người tới nhiều lắm. lấy về b e r u t cảnh sát kêu bất quá 20, 30 người lực lượng cảnh sát, căn bản là không có cách duy trì được hiện trường trật tự. Ngay tại chỗ chính phủ khẩn cầu bên dưới, nguyên bản vì lý do an toàn, không định đi sân bay thông đạo, mà là máy bay hạ cánh sau trực tiếp liền từ sân bay ngồi xe rời đi ban nhạc không đóng cửa, đành phải từ sân bay đại sảnh đi tới. Đại gia không nên trẻ lớn, chú ý an toàn. Chúng ta buổi tối hôm nay sẽ ở b e y r u t hành chính trên quảng trường tiến hành diễn xuất, đại gia đến lúc đó đều có thể miễn phí đến xem. Chú ý an toàn, tiến về không muốn dẫn phát dẫm đạp sự cố. Ngoại vi các bằng hữu. Người có trật tự rời đi sân bay, nhường ra không gian. Các lữ khách đều không thể bình thường thông hành rồi. Tại ban nhạc không đóng cửa, các thành viên không ngừng hò hét bên dưới, vây quanh ở ngoài phi trường đầu kia mấy bạn dân chúng, lúc này mới bắt đầu có trật tự tán đi rồi. Dù sao hiện tại người cũng nhìn được, xác định bọn hắn s á t thực đến rồi l i b ằ n g đại gia liền đã đủ hài lòng. Dù sao đây không phải cái gì điên cuồng truy tinh vấn, tụ tập tại ngoài phi trường dân chúng phần lớn đều là bởi vì đối ban nhạc không đóng cửa hiếu kỳ mà đến, không có điên cuồng như vậy. h ô người thật sự thật nhiều. Chúng ta ban nhạc tại Trung Đông đều đã như thế được người yêu mến sao? đ i ề u d ì n h Long vẫn còn sợ hai nói. Đây là nàng gặp qua nhiều nhất một lần nhận điện thoại rồi. Bình thường bất kể là tại Hoa Hạ vẫn là nước Mỹ, nhận điện thoại fan hâm mộ nhiều thời điểm cũng liền vài trăm người mà thôi. Nào có loại này tụ tập trên b ạ n người tình huống. Bọn họ đều là bởi vì ván dây bài hát này đến. Dù sao các ngươi bài hát này thật sự quá đối với bọn hắn tâm tư. l ê u Vân Tỉnh cười giải thích nói: Không muốn coi bọn họ là làm là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, càng nhiều coi bọn họ là làm thích ván dây bài hát này người qua đường là được. Nếu thật là đem những này dân chúng tất cả đều xem như bản thân fan hâm mộ. Cơ ban nhạc không đóng cửa được bảnh trướng thành bộ g i á n gì. l ê u Vân Tỉnh vội vàng cấp bọn hắn hạ nhiệt độ, có thể tuyệt đối không được bị đột nhiên này tăng vọt danh khí cho mất phương hướng rồi. l i ê u tỷ, chúng ta phân rõ ràng. đ i ệ u đi nguyện chuyển cười một tiếng, ra vẻ bất mãn nói, chúng ta đã không phải là tiểu hải tử. Thật tốt, là ta lắm muộn. l ê u Vân Tỉnh có chút buồn cười n ú n i n h ố i v a y Đi thôi, đi trước hiện trường hòa hợp hát đoàn tập luyện một lần. Hôm nay hành trình rất đỗi. Ok. Một đoàn người ngồi lên xe, liền thẳng đến v ề ấy r ụ trung tâm thành phố hành chính q u ả trường. Xem như toàn bộ quốc gia thủ đô lớn nhất của trường. cái này hành chính quảng trường có thể không có chút nào nhỏ, có thể đồng thời dung nạp 10 b vạn người trở lên. Bình thường nếu như Li Bang có cái gì lớn hoạt động, t ỉ như tổng thống nhận chức điện lễ, liền sẽ ở nơi này trên quảng trường cử hành. cái này tương đương với có một cái hiện quốc tế hòa bình tổ chức tìm hoa hạ chính phủ đem quảng trường thiên an môn mượn tới làm hoạt động. đương nhiên, Li Bang cùng hoa hạ nhất định là không thể so sánh. bất quá hòa bình thế giới hiệp hội có thể thuyết phục Li Bang chính phủ đem điều này quảng trường cho hắn mượn nhóm đến cử hành biểu diễn để lấy tiền cứu tế, vậy thật là rất lợi hại rồi. đến hiện trường về sau. đã sớm chờ đợi ở đây hòa bình thế giới hiệp hội hội trưởng bà chỉnh sĩ a luít nữ sĩ lập tức liền tiến lên đón các vị ban nhạc không đóng cửa các b ằ n g h ư u các ngươi tốt ta là bà chỉnh sĩ a luít phi thường cảm tạ các ngươi có thể viết ra vần dây bài hát này thật sự quá tuyệt vời tràn đầy hy vọng ta từ đáy lòng hy vọng có một ngày thế giới sẽ thật sự nên đón toàn diện hòa bình không còn có đ ố i kháng c ù n g bạo lực diệp vị ương cùng dự đ ì n h bọn hắn lần lượt cùng vị này có điểm giống gốc latin trung niên nữ sĩ bắt tay một lần về sau diệp vị ương đại biểu ban nhạc không đóng cửa tiếp nhận rồi sự tán dương của nàng đồng thời không kịp chờ đợi nói hội trưởng nữ sĩ xin hỏi kia ba ngàn d à n h tướng hội hợp chúng ta một đợt hợp sướng các b ằ n g h ữ u đều tới rồi sao? đương nhiên. n g a chỉn h si a luít cười gật gật đầu. đều đến đông đủ. bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới, mang hy vọng hòa bình thế giới tâm nguyện. một đợt tụ tập ở nơi này. đây quả thực quá tuyệt vời. diệp vị ương hết sức hài lòng gật đầu. vậy chúng ta liền bắt đầu tập luyện đi. hy vọng có thể hết t h ể thuận lợi. nhất định sẽ. n g a chỉn h si a luít chỉnh trọng gật gật đầu. cái này sẽ là một bài. thế giới nhân dân đoàn kết lại với nhau h ò à nhã tụ. chương 547 t r c h n g hát một bài ca. chương n ă t r u n c h n g hát một bài ca. Ban nhạc không đóng cửa tới rồi sao? Đến rồi đến rồi, ban đêm tại hành chính trên quảng trường, bọn hắn sẽ hiện trường biểu diễn vang dây. Mấy điểm, 7 điểm, sau khi trời tối, ngay tại ban nhạc không đóng cửa cùng g i n hợp sướng nhóm đang tiến hành tập luyện thời điểm. Sở h ữ u ở tại bệ ấy r u t trong thành phố l y b a n dân chúng đều ở đây chủ đề nóng lấy ngàn dặm xa xôi chạy tới biểu diễn để lấy tiền cứu tế ban nhạc không đóng cửa. Tại ban nhạc không đóng cửa đến trước đó, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái quốc tế c tay, tới qua cái này tiểu quốc. Bất kể là Âu Mỹ nổi danh ca sĩ vẫn là diễn viên. bọn hắn đều khinh thường tại tới đây cái Trung Đông Tiểu Quốc làm cái gì tuyên truyền? Dù sao quốc gia này cũng liền mấy trăm vạn người, mà lại nghèo khó lại là hậu. Có công phu này, còn không bằng nhiều chạy trốn mấy cái Châu Âu phát đạt Tiểu quốc, chí ít còn có thể để Elun hoặc là điện ảnh lượng tiêu thụ càng cao một điểm. l i b ă n g bản địa nghề giải trí cũng không phải rất phát đạt, dù sao Trung Đông khối này có chút cực đoan giáo nghĩa, là cấm âm nhạc. Mặc dù ít sở ra En các quốc gia không cấm, nhưng là s e n lẫn ở giữa l i b ă n g vậy bây giờ không có phát triển giải trí sản nghiệp không gian. Trong túi đều không mấy đồng tiền, còn truy cái gì tính a? giải trí sản nghiệp kia cũng là kinh tế tình vững tốt, nhân dân giàu có quốc gia mới có thể theo đuổi tinh thần thỏa mãn. Li b ă n g nhân dân cũng chỉ có thể thông qua internet ngẫu nhiên thưởng thức một chút ngoại quốc ưu tú minh tình. Cho nên đối với lần này ban nhạc không đóng cửa có thể đi tới nơi này khối giải trí sản nghiệp hoang mạc tiến hành biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Bệ ẩy ruột sở hữu cư dân đều là phi thường cảm động cùng nhiệt tình. Tại chuyên miệng phía dưới, bất quá 2 đến 3 giờ thời gian đi, toàn bộ bệ ấy ruột người sở hữu liền biết rồi có một cái quốc tế nổi danh ban nhạc hát a n dây bài hát này ban nhạc đi tới Li b ă n g bệ ấy r u t thành phố. đồng thời ban đêm sẽ tiến hành phản chiến biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Cái này nhiều hiếm lạ a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đại minh tinh bệ ấy tụt dân chúng lập tức anh động. Lại thêm văn dây bài hát này gần nhất lại thật sự rất hòa, bọn hắn đều nghe qua, lại rất thích. Đâu còn có cái gì tốt nói. Còn chưa tới 6 điểm, hành chính quảng trường liền đã bị đến từ bốn phương tám hướng nơi đó cư dân cho chiếm lĩnh. c h o m ẹ n có thể dung nạp m 0 vạn người quảng trường, không đến một canh giờ, liền bị chen chật như nêm tối, chỉ có trước mặt một khối nhỏ lưu cho ban nhạc không đ ồ n g cửa diễn xuất địa phương không có bị chiếm lĩnh. Cái này cũng chưa hết. vẫn như cũ còn có rất nhiều dân chúng không có chiếm cứ đến vị trí tốt, thậm chí trực tiếp leo lên hành chính quảng trường phụ cận lầu nhỏ mái nhà, thậm chí liền ngay cả một chút xanh hóa trên cây đều bò đầy người. cái này khiến cố ý từ quân đội điều đến giữ gìn trị an bảo an nhân viên lập tức cảm thấy Alexander. trong quảng trường mười v à n người, ngoài sân rộng vây trí ít còn có cái bảy tám v à n người, thậm chí khả năng còn có bảy tám vạn người ngay tại hướng cái này b u ổ i ly băng cái này tiểu quốc gia lúc nào trải qua nhiều như vậy dân chúng dày đặc tụ tập tình h o a, bọn hắn thậm chí cũng không có xử lý như thế nhiều người tụ hội kinh nghiệm. chỉ có thể để bảo an các binh sĩ phân tán ra tạo thành bức tường người mật thiết chú ý sở hữu hiện trường dân chúng một khi nếu là xuất hiện cái gì g i ấ m đạp sự cố nhất định phải cấp tốc tiến hành i ứ u viện co t ố t mặc dù hành chính quảng trường cái này tụ tập người có chút nhiều lắm nhưng là tâm tình của mọi người cũng còn tính rất ổn định cũng không có điên cuồng không ngừng đi đến chen chỉ là an tĩnh đứng tại trên quảng trường chờ đợi lấy ban nhạc không đóng cửa xuất hiện ở nơi này thiên hô vạn hoán bên dưới ban nhạc không đóng cửa cùng 3.000 dàn hợp sướng đơn giản tập luyện hai ba lượt xác định diễn xuất không có gì vấn đề về sau Căn bản quản không lên sớm định ra 7 điểm diễn xuất thời gian, mà là trực tiếp cách bắt đầu diễn còn có nửa giờ, liền đã dẫn dàn hợp s ư ớ n g nhóm từ hành chính quảng trường trong cao ốc đi ra. Các vị b ệ ấy từ thành phố các b ằ n g h ư u chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cầm thị chính nhân viên công tác đưa tới m ỹ tổ phồn, Diệp vị ư ơ n g rất kiên nhẫn tại diễn xuất trước khi bắt đầu, trước cho đại gia tiến hành rồi hạ nhiệt độ. Bọn tiểu nhị, nhìn xem các ngươi b ố phía, ở nơi này đại quảng trường bên trên đã vây tụ mười mấy vạn người rồi. Một khi nhiều người lên, vậy liền sẽ rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên sự cố. Cho nên hy vọng các ngươi có thể đáp ú n g ta, phải tỉnh táo. không muốn chen chúc, i á m đạp, càng không được quá mức hứng phấn. Chúng ta là để thưởng thức mỹ diệu âm nhạc, mà không phải để đủ thành g i ẫ m đạp xung đột sự cố, không phải sao? Diệp Vị Ương hô hào, lập tức liền thu được hiện trường dân chúng hưởng ứng. bọn hắn tất cả đều giơ lên một cái tay, lớn tiếng hô: Yes, v e o adhere h form Tiers. -E". Đúng vậy, chúng ta là vì hòa bình mà tới. Đại gia đi tới nơi này nhìn ban nhạc không đóng cửa biểu diễn để lấy tiền cứu tế, mặc dù nói có bộ phận nguyên nhân là bởi vì l y b a n lần thứ nhất có quốc tế ban nhạc tới biểu diễn, nhưng là chủ yếu hơn nguyên nhân. khẳng định vẫn là bởi vì o a n dây bài hát này loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể vì hô hào hòa bình phản chiến tranh phản bạo lực tình huynh dưới ngược lại chế tạo bạo lực đâu mỗi một cái dân chúng đều phi thường k h ắ c chế động tác của mình tận lực không làm ra cái gì kích động động tác chỉ là yên lặng đứng tránh bất luận cái gì có khả năng xuất hiện đưa đẩy ngoài ý muốn phát sinh Diệp Vị ư ơ n g hết sức hài lòng cười cười đây quả thực quá tuyệt vời ta yêu các ngươi vậy liền để chúng ta bắt đầu hôm nay diễn xuất đi bất quá tại diễn xuất chính thức trước khi bắt đầu xin cho phép ta hướng đại gia giới thiệu một chút chúng ta ban nhạc bên cạnh cái này 3.000 n g ư ờ i là đến từ các nơi trên thế giới bằng hữu, bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia, khác biệt dân tộc, nói cũng đúng bất đồng n g ô nữ. n g Nhưng là bọn hắn cùng chúng ta, còn có các ngươi, tất cả mọi người là mang một cái niềm tin hội tụ ở này, đó chính là vì hòa bình thế giới. Chúng ta hy vọng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng có thể sớm chút xuất hiện trên thế giới này lúc đầu có thể không có nhiều như vậy chiến tranh, mỗi một cuộc chiến tranh đ ằ n g sau là ngàn ngàn vạn vạn bị thương nhà. Khát vọng hòa bình chính là nhân dân, phát động chiến tranh chính là quốc gia, nhưng là bởi vì chiến tranh chịu đến khổ nạn lại là nhân dân. có lẽ nguyện vọng này có chút quá lý tưởng, nhân loại dục vọng là không c o tận cùng, có dục vọng liền sẽ có dục vọng đưa tới chiến tranh, bạo lực. Nhưng là người sống một đời vẫn là cần một chút cao thượng lý tưởng cùng niềm tin. Thì như hòa bình còn có yêu, mặc kệ người làm h à u da gì, quốc gia nào, chúng ta đều là nhân loại, đều là địa cầu đại gia đình một viên. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chăm chú ôm nhau không có ngăn cách. Tựa như hôm nay một dạng, chúng ta màu da khác nhau, văn hóa khác biệt, nhưng lại có thể hội tụ vào một chỗ, chung hát một bài ca. Hoan d a y bài hát này đưa cho mỗi một cái muốn cùng bình đẳng người. không phải người hành sắc cũng không phải những cái t i a đám chính khách bọn họ chỉ là muốn cùng bình dân chúng âm nhạc không biên giới yêu cũng không biên giới hòa bình đồng dạng không biên giới let's i n thì xong để chúng ta hát vang bài hát này câu nói sau cùng Diệp Vị Ưương là dùng tiếng Trung t ê u theo hắn diễn thuyết kết thúc Diệp đ ị n h cùng Dương Tiêu bọn hắn liền đấu nổi lên cái này thủ đặc biệt h ư ơ n g nhạc chúng 3.000 từ các nơi trên thế giới dàn hợp sướng biên môn vậy miệng đồng thanh cùng nhau ngâm nga lên đến h o a n d â y có một ngày ngoan d â y có một ngày ngoan d â y có một ngày, một cỗ rung động lòng người l ự c lượn g ngay tại trong tiếng ca ấp ủ chương 548 t r n u n g động lòng người diễn xuất. chương 548, r u n g động lòng người diễn xuất. ngoan g â y có một ngày, hơn 3.000 n g ư ờ i một đợt mở miệng h ợ p sướng. loại rung động này cảm giác còn có âm nhạc sinh ra, kia làm người động d u n g tình cảm, để hiện trường mấy vạn người xem đều lập tức có một loại tê cả ra đầu, linh hồn run sợ cảm giác. đây mới là âm nhạc tồn tại ở thế giới ý nghĩa. 3.000 vị cầm viết khác biệt ngôn ngữ ca từ phổ đi theo lễ hội âm nhạc tấu lung lay thân thể, khoe miệng mang theo mỉm cười. đầu tiên là dùng tiếng anh. cùng nhau hát lên. Có đôi khi ta nằm ở dưới ánh trăng, càng tạ thượng đế để cho ta còn tiếp tục hô hấp đấy. Sau đó ta cầu nguyện đừng nhanh như vậy đem ta mang đi, bởi vì ta lưu lại nơi này là có nguyên nhân. Nam nam nữ nữ, da trẻ lớn bé, màu da khác nhau, văn hóa khác nhau đám người, đi theo diệp vị ương, cùng nhau dùng âm nhạc phát ra trong lòng mình đối cái này hỏng mét thế giới, nhất giản dị nguyện vọng. Có đôi khi ta đắm chìm tại nước mắt của ta bên trong, nhưng là ta chưa từng bị này đánh. Cho nên mỗi khi bị tiêu cực cảm xúc bao quanh thời điểm, ta biết một ngày nào đó hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. tiếng ca càng lúc càng lớn, càng ngày càng to rõ, ngoại vi trên quảng trường h ắ n g khán giả, vậy đi theo đám bọn hắn, cùng nhau nhẹ nhàng n g â m nga lên đến. Bài hát này cảm xúc, đang không ngừng cảm nhiễm hiện trường mỗi người. Ta cái này cả đời chỗ chờ đợi, ta một mực vì đó cầu nguyện, chính là vì khiến mọi người có thể nói ra, chúng ta không muốn lại đánh trận rồi, lại không còn có chiến tranh rồi. Con của chúng ta sẽ bắt đầu chơi bừa. Đại h p sướng, có thể cho người ta rất trực quan rung động. Nói đơn giản, chính là thật sự rất tốt khóc. Nghe dẫu có sức cuốn hút, tràn đầy chờ đợi hòa bình cùng hạnh phúc tiếng ca, b y ấy r ộ t nơi đó các cư dân. à o nào đều khó kìm lòng n ổ i bưng kín miệng của mình, nước mắt không ngừng từ trong ánh mắt chảy ra. Không có trải qua chiến tranh người, chắc là sẽ không hiểu những n à y nhìn như rất bình thường hòa bình là bao nhiêu kiếm không dễ. Đứng tại hành chính quảng trường trên nhà cao tầng, nhìn về phía phía dưới lít n h a lít nhít đám người, nhìn xem không ngừng cơ tay, rơi suy nghĩ nước mắt đám người. Liêu Vân Tình cũng có một loại nước mắt muốn tràn mi mà ra cảm giác. Chúng ta cũng không phải là sinh sống ở một cái hòa bình thế giới, chỉ là sinh sống ở một cái hòa bình quốc gia mà thôi. Thái Bình gần 80 năm hoa h ạ Người tuổi trẻ bây giờ nhóm cũng sớm đã không biết chiến tranh bao nhiêu tầng cốc, chiến tranh là một cái đáng sợ dường nào chuyện. Tất cả mọi người cảm giác hòa bình phảng phất là một chuyện rất bình thường, giống như cảm thấy sinh hoạt liền nên như thế. Nhưng là hôm nay, nhìn xem ly băng nhân dân nhóm tỉnh chân ý thiết hô hào cùng nước mắt, Liễu Vân Tỉnh nhớ lại hoa hạ hòa bình đến đến cỡ nào không dễ. Không có tiền bối trả giá, nào có hiện tại cái này quốc thái dân an, phú cường yên vui sinh hoạt. Sơn Hà đã không việc gì, chúng ta phải tự cường. Chính là bởi vì cảm thụ qua, Liễu Vân Tỉnh mới càng thêm có thể lý giải hòa bình đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói. đều là một cái vô cùng vô cùng đáng giá chất quý, cùng một mực giữ gìn đi xuống sự tình. Nhìn như cái đề tài này giống như cùng người bình thường không có bất cứ quan hệ nào, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến mỗi một người bình thường sinh hoạt. Hòa bình không dễ dàng. o a n dây, v a n dây, o a n dây, o a n dây, o a n dây, n dây hiện trường hợp sướng vẫn tại tiếp tục đấy. Làm lần thứ nhất chủ ca hát xong sau. Một cái khiến người ngạc nhiên sự tình xuất hiện. 3.000 vị giàn hợp sướng các thành viên đem trên tay ca từ phổ là giấy. Azabi A ngữ cùng hệ tờ hiệu giọng nói dịch ra tới chú âm từ kỳ đầy cái này tờ giấy trắng. Người sở hữu. dùng đến Arabia n g ư cùng hệ t ờ hiệu ngữ cùng nhau hát lên đoạn thứ hai đ ủ a khúc không còn là liên quan tới thắng hoặc thua bởi vì chúng ta đều thua khi bọn hắn lấy vô tội linh hồn làm thức ăn lúc máu tươi s ố i con đường tiếp tục đi tới xuyên qua dòng nước bảo trì phẫn nộ ở nơi này trong mê cung ngươi sẽ là đường con đường của ngươi nó có lẽ sẽ nhường ngươi nổi điên nhưng là đ ừ n g để nó dọa đến ngươi không đường có thể đi không đường có thể đi hiện trường bệ ấy r ụ t nhân dân kích động hoan h ô n một tiếng về sau lập tức toàn bộ gia nhập trận này đại hợp s ư ớ n g bên trong đây là bọn hắn tiếng mẹ đẻ ban nhạc không đóng cửa lựa chọn dùng bọn họ tiếng mẹ để đến hát cái này thủ ban dây để bọn hắn vô cùng cảm động đường kim thế giới hẳn không có so những này nói a l a bia nữ cùng hệ t ờ h i ệ u nữ g trung đông nhân dân ó m càng mong đợi thế giới triệt để hòa bình một ngày đến ta cái này cả đời chỗ chờ đợi ta một mực vì đó cầu nguyện chính là vì khiến mọi người có thể nói ra chúng ta không muốn lại đánh trận rồi lại không còn có chiến tranh rồi con của chúng ta sẽ bắt đầu chơi bừa ban dây ban dây ban dây toàn bộ bệ đ thành phố hành chính trên quảng trường van d ộ i bay thẳng trời ca ban dây mỗi người bất kể là đại nhân đứa nhỏ hoặc là ôm hải nhi phụ nữ vẫn là đã tóc trắng xóa lao giả đều dùng lấy bản thân lớn nhất khí lực lớn tiếng giống giận những này đều sẽ cải biến đám người lấy thành đối đãi đình chỉ c ừ u hận cùng bạo lực một ngày nào đó chúng ta sẽ tự do đồng thời tự hào đều sẽ vì đứng tại cùng một cái dưới thái dương mà cảm thấy kiêu ngạo một đợt vì tự do lớn tiếng ca hát ngay tại hiện trường tất cả mọi người tại cùng nhau hát vang thời điểm diệp vị ương cầm mịt l phồn dùng sức hô to một tiếng Sót. hết thảy tiếng âm nhạc âm đều yên lặng xuống tới phản h ậ t bị đánh lên một cái dừng v giống như là trái tim đột nhiên đột nhiên ngừng bình thường. sở hữu khán giả có chút không biết làm sao cùng hốt hoảng nhìn về phía trên võ đài. nhưng là bọn hắn chỉ nhìn thấy, diệp bị ương đưa tay b ư n g kín miệng của mình. sở hữu giàn hợp sướng các thành viên cũng đều duỗi ra một cái tay, cùng theo b ư n g kín miệng của mình, phản vật đang ám chỉ cái gì? đại gia dần dần tỉnh táo lại, giống như biết rồi cái gì. ba b ố giây sau, từng tiếng từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao tiếng ca, lần nữa từ bọn hắn bị c h e trong miệng xuyên ra ngoài, đồng thời thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng mãnh liệt. h o a n day mon day h o a n day, từng tiếng không ngừng hô hào. từ mỗi người tre trong miệng phát ra tiếng âm nhạc lần nữa vang vọng trời cao cặp tia ngăn tre miệng tay dần dần ngăn cản không nổi cái này ngàn vạn người nội tâm hô hào dần dần từ bên miệng rời xa liền xem như có người phong tỏa ngăn cản chúng ta sở hữu lên tiếng con đường không nhường chúng ta lên tiếng nhưng là các ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta viên này muốn cùng bình tâm coi như bịn chúng ta ta tâm như trước vẫn là sẽ vì hòa bình mà lên tiếng mà đấu tranh rõ ràng diệp vị ương hòa hợp hát đoàn những động tác này đại biểu có ý tứ gì khá giả một c cảm giác ê dại từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nội tâm bị sâu đậm rung động đến nỗi toàn thân đều nổi ra gà lên. đây chính là nhân dân lực lượng. đây là một trận đụng vào tâm linh diễn sướng. đây là một bài từ nội tâm phát ra bài hát ca tụ. Diệp Vị ư ơ n g cầm lấy mịt r phồn, hai mắt đỏ bừng hát và nói: t ố m ọ o Dạo, ngày mai, g i n hợp sướng các thành viên cùng đều lên hòa âm. Khe dây đưa cỏm, một ngày nào đó sẽ tới. t ố m ọ o Dạo, ngày mai, khe dây đưa cỏm, một ngày nào đó sẽ tới. Tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga, A-Zabi Ang ữ hệ t ờ hiệu ngữ chờ cái các dân tộc khác biệt ngôn ngữ, tất cả đều vang lên. bất đồng ngôn ngữ. lại đều r ó t thành cùng một câu nói từ dàn hợp sướng các thành viên trong miệng phát ra h o a n dây trứng màu trương sẽ có hợp sướng video thật sự siêu cấp rung động không nhìn sẽ rất tuyệt ố i trương 549, n h n g o à i ý muốn đi hướng quốc tế trung quốc phong âm nhạc trương 549, n h n g o à i ý muốn đi hướng quốc tế trung quốc phong âm nhạc liban m 1 ờ i vạn nhân đại hợp sướng v g a n dây đây là một bài hòa bình bài hát ca tụ hòa bình cách chúng ta đến cùng có bao nhiêu xa xôi ban nhạc không đóng cửa một chi chân chính có tín ư ỡ n g có kiên chỉ dốc siêu sao d ù tiếp điểm kích lượng nhanh nhất phá ngàn b ạ n video ra l ỏ h o a dây vạn người đại hợp sướng video Rốt cuộc là ai? Tại không ngừng dẫn phát chiến tranh, o a n dây một bài tốt ca, không chỉ là tốt ca, làm vang vọng toàn bộ BEA, ệ thành t phố vạn người hợp sướng biểu diễn để lấy tiền cứu tế sau khi kết thúc, toàn bộ thế giới đều bị lần này rung động lòng người n ò sướng, chỗ bị phỏng. Toàn cầu đều bởi vì lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế hiện trường video mà dẫn phát nghĩ lại chiều dâng. Mặc dù nói những người nắm quyền kia nhóm đối loại này đồ vận, nhưng thật ra là chẳng thèm n ó tới. Nhưng là chịu không được dân chúng tiếng hô a, h o a bình cái này tử, tại toàn bộ thế giới đều là trung giá trị quan. Mặc dù có một ít quốc gia. luôn luôn một bên hô to hòa bình, một bên ở thế giới nhóm lửa chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh mãi mãi cũng không phải dân chúng bình thường mong muốn đổ v ậ t Mỗi một cái khởi x ư ớ n g chiến tranh quốc gia, bình dân kỳ thật đều là không nguyện ý thấy cảnh này. Cho nên làm bạn người hợp sướng v ă n dây trong video chuyển đến internet về sau, cấp tốc liền dẫn phát o a n h động. Đến từ toàn cầu các quốc gia đám dân mạng đều hào hào dùng riêng phần bình tiếng mẹ đẻ tại video bình luận khu lưu lại hòa bình thế giới nhắc lại. Mặc dù nói khả năng cái này trên thực tế ý nghĩa không lớn, có thể nhân loại không phải liền là như vậy sao? Nhưng cầu an tâm. nhân loại là am hiểu nhất bản thân lựa gạt mình v à vật giống như nghe xong g ă n dây lưu một cái hy vọng hòa bình thế giới nhắn lại về sau chính mình là cao thượng người thế là ban nhạc không đóng cửa cái này thủ ban dây triệt để nổ tung mặc kệ tại trên địa cầu quốc gia nào bất kỳ người nào cũng sẽ không nói bài hát này không dễ nghe bộ ý không tốt chỉ là một không có khả năng thực hiện nguyện cảnh người sở hữu mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào chí ít mặt ngoài đều sẽ biểu thị bản thân rất tán đồng cùng ủng hộ cái này thủ ban dây đây là một b i tốt ca là xã hội này hẳn là muốn nghe đến thanh âm thậm chí Một chút quốc gia ngoại giao phát biểu trong cuộc họp đều có phóng viên cầm văn dây bài hát này hướng các quốc gia ngoại giao phát nôn g viên đặt câu hỏi, bọn hắn đối bài hát này cái nhìn, đối thế giới như thế nào phát triển hòa bình hoàn cảnh, tương lai có cái gì nỗ lực phương hướng. Nói tóm lại, tại bây giờ, hòa bình thế giới trở thành một cái người sở hữu treo ở bên miệng, phi thường chính trị chính xác, không thể chịu được bất kỳ dị nghị gì chủ đề. Bao quanh o a Hạ Mỹ quốc trở thế giới đỉnh cấp đại quốc ngoại giao phát nôn viên n ó g đều đối ban nhạc không đóng cửa cùng ă n dây bài hát này không tiếp ca ngợi. Bất quá trừ Hoa Hạ ngoại giao phát nôn viên là xuất phát từ thật lòng bên ngoài. sợ rằng quốc gia khác ngoại giao phát một biển, trong nội tâm ý nghĩ sợ là sẽ không vui vẻ như vậy rồi. Ngược lại là ban nhạc không đóng cửa, xem như thu lợi lớn nhất. bọn hắn cơ h ộ i trở thành toàn cầu sở hữu hòa bình tổ chức các loại danh dự, cái gì đại sứ hòa bình a, danh dự hội trưởng a, các loại tên tuổi không cần tiền hướng trên người bọn họ đệ. o a n d â y bài hát này cũng ở đây b ị u b i bảng trực tiếp ngày d ù đệ nhất. Toàn mỹ sở hữu đài phát thanh cơ h ộ i đều ở đây thả bài hát này. Đơn khúc sở trẻ m media lượng tiêu thụ tuần đầu liền phá 500 vạn, vượt qua ban nhạc không đóng cửa trước đó mấy thủ tiếng anh đơn khúc lượng tiêu thụ tổng cộng. Van d y bài hát này giống như là một cái ném hướng quốc tế giới âm nhạc một viên đạn hạt nhân một dạng, dẫn phát toàn bộ thế giới chú ý cùng mênh động. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa một sớm thành danh thiên hạ biết. Trước đó ban nhạc không đóng cửa mặc dù nói mấy thủ tiếng anh ca khúc vậy coi như phát hỏa một đợt, nhưng là danh tiếng của bọn hắn chủ yếu vẫn là tụ tập tại Bắc Mỹ, Australia, nước Anh trở anh ngữ hệ quốc gia, cùng với mấy cái thủ Âu Mỹ ngành giải trí ảnh hưởng lớn vô cùng quốc gia mới có bộ phận dân chúng nhận biết cùng nghe qua ban nhạc không đóng cửa ca. Nhưng là lần này Van d y vừa ra, ban nhạc không đóng cửa nổi tiếng cơ hồ là gấp 10 tăng bội. tại Á Phi l ạ c chờ đại lượng thế giới thứ ba tiểu quốc ban nhạc không đóng cửa đều được nhà nhà đều biết minh tình các quốc gia đ i i phát thanh trên TV đều thường xuyên tái diễn phát ra v ă n dây bài hát này ngay tiếp theo yêu ai yêu cả đường đi ban nhạc không đóng cửa cái khác ca khúc bao quát tiếng Anh hoa ngữ tiếng Nhật ca cũng đều ở nơi này chút Á Phi l c quốc gia bên trong bị lấy ra phát ra trong lúc vô tình ban nhạc không đóng cửa cũng coi là vì mở rộng hoa ngữ âm nhạc ra một thanh đại lực rồi sứ thanh hoa xích linh trăm ngàn lần minh nguyệt thiên nhai đ o kiếm như mộng chờ mang theo phi thường ồ n g đậm Trung Quốc phong âm nhạc ở đây chút bình thường xưa nay không hiểu rõ hoa Hạ âm nhạc văn hóa quốc gia bên trong bắt đầu lưu truyền lên rất nhiều Á Phi là quốc gia dân chúng bình thường n h ó m lần thứ nhất tiếp xúc đến cố này hoa Hạ âm nhạc phong trào đồng thời cấp tốc yêu loại phong cách này âm nhạc không thổi không nên nói hoa Hạ Trung Quốc phong âm nhạc đặc sắc rất tươi sáng rõ nét mà lại phong cách cùng trên quốc tế bất kỳ một quốc gia nào lưu hành phong cách cũng khác nhau hoàn toàn là hoa Hạ đặc hữu một loại âm nhạc phong cách đối với chưa từng có nghe qua hoa Hạ âm nhạc người mà nói tuyệt đối là một loại mới lạ đ ế n thử trước đó Cổ vì Hoa Hạ cũng không có khả năng ảnh hưởng đến quốc tế giới âm nhạc ca sĩ xuất hiện, cho nên dù là lại ưu tú Trung Quốc phong âm nhạc, vậy không có khả năng ở nước ngoài bị chuyển x ư ớ n g cùng lưu hành. Nhưng là hiện tại không giống nhau, ban nhạc không đóng cửa xuất hiện, phá vỡ toàn cầu các quốc gia đối với Hoa Hạ âm nhạc ảnh hưởng. Tại ban nhạc không đóng cửa danh khí ảnh hưởng dưới, bọn họ Trung Quốc phong ca khúc, vậy cấp tốc tại trên quốc tế lưu hành lên. Cái này kỳ thật tự như kiếp trước Hàn lưu đồng đ ạ Hàn Quốc một chút thần tượng đ o thể, tại gắng làm cùng điều thúc tại trên quốc tế bạo đỏ về sau tương tự hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. mặc dù sau này điều thuốc danh khí cấp tốc thấp xuống, nhưng là vẫn dẫn phát rất nhiều Âu Mỹ người trẻ tuổi hiểu rõ Hàn Quốc lưu hành âm n h ạ c Thế là một chút năm 2014 về sau xuất đạo cùng gặp may Hàn Quốc thần tượng tổ hợp ngay tại trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu cùng Châu Mỹ quốc gia thu được một chút fan hâm mộ. Bọn họ ca khúc vậy bắt đầu ngẫu nhiên có thể tiến vào điệu bộ bảng 50 vị trí đầu. Ngay từ đầu khả năng chỉ có thể bên trên một tuần, đến hai ba tuần, lại đến Hàn lưu thần tượng bắt đầu tham gia nước Mỹ một chút tiết mục TV diễn xuất, lực ảnh hưởng từng điểm từng điểm bị lớn. Mà hết thảy đều m ừ n đều là bởi vì điều thuốc tại toàn cầu phạm vi bạo l ử a mới khiến cho quốc tế ánh mắt bắt đầu chú ý tới hàn lưu. Đồng dạng, là ban nhạc không đóng cửa bởi vì o a n dây bài hát này tại toàn cầu nổi tiếng nổ tung về sau. Những cái t i n nước ngoài nền tảng âm nhạc bên trên, ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca khúc, điểm kích lượng cũng ở đây nhanh chóng gia tăng. Dù sao ban nhạc không đóng cửa tiếng anh ca vẫn là q u ít, Cứ như vậy ba năm thủ, mà bây giờ thế giới mê ca nhạc nóng, chính khẩn cấp muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới ban nhạc không đóng cửa âm nhạc cùng cố sự. Thế là, bọn họ hoa ngữ ca cũng liền trở thành hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa một cái cửa sổ. mà ở nghe xong bộ phận ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca h ậ u đặc biệt là Diệp Vị ư ơ n g những cái kia Trung Quốc phong ca khúc, cấp tốc liền hấp dẫn một nhóm chưa từng có nghe qua loại này Trung Quốc phong âm nhạc ngoại quốc mê ca nhạc yêu thích, hoa hạ âm nhạc, Trung Quốc phong âm nhạc lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa hướng đi quốc tế. đây là để Diệp Vị ư ơ n g hoàn toàn không có dự liệu được sự tình, đây quả thực quá n g ảo. chương 550 cái này quá điên cuồng. chương 550 cái này quá điên cuồng. Diệp lão sư, đa tạ a. các n g ư ờ i ban nhạc cái này một tại trên quốc tế bạo lửa, ta ca đều có không ít ngoại quốc có người tới nghe rồi. đây thật l à niềm vui ngoài ý muốn a còn xin các ngươi tiếp tục thêm chút sức kéo theo chúng ta hoa hạ vòng âm nhạc đi ra ngoài a để bọn ta v ậ y thấm t h m lây nhan vương hưu kia mảy may không che giấu được ý cười thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra diệp vị ương dở khóc dở cười lắc đầu nhan đại tài tử còn sao quá qua chứ a ngươi đây là nôn giết thật không là đầu bên kia điện thoại nhan vương hưu nói rất là nghiêm túc nói gần nhất một tuần này chúng ta những này tương đối am hiểu trung quốc phong nhạc sĩ ở nước ngoài danh khí thật sự đều có không nhỏ tăng trưởng rất nhiều chú ý các ngươi ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều làm như có thật ở mạng bên ngoài làm một cái gì hoang g ự a giới âm nhạc thập đại trung quốc phong ca sĩ danh sách hiện tại cái đề tài này đều leo lên twitter trước 10 nhiệt độ rất nhiều người ngoại quốc đều chạy tới nghe chúng ta trung quốc phong âm nhạc đơn khúc lượng tiêu thụ cùng trả tiền điểm kích suất đều trợ tăng đây đều là thụ các ngươi ban nhạc ảnh hưởng a có thể không cảm tạ sao bởi vì ban nhạc không đóng cửa bạo l ử a từ đó kéo theo ban nhạc không đóng cửa cùng chính diệp vị ư ơ g trung quốc phong ca khúc cũng lớn phạm vi tại toàn cầu truyền bá sau đó bởi vì nghe xong bọn họ trung quốc phong ca khúc về sau đối cái này phong cách cảm giác hứng thú ngoại quốc đám dân mạng. lại tại Inter n e t bên trên hỏi còn có hay không này chủ loại hình tương đối tốt nghe Trung Quốc phong ca khúc một đán lưu lượng lên tự nhiên là có nghe lưu lượng chạy tới tự truyền thông, đ ư ơ n g tưởng rằng ngoại quốc sẽ không tự truyền thông rồi một đống khả năng bình thường đều xưa nay không nghe hoa ngữ cao Mỹ người bình luận âm nhạc bình luận âm nhạc các truyền thông đều khẩn cấp tăng giờ làm việc làm ra một đống hoa ngữ Trung Quốc phong ca khúc để cử văn chương có đồ lừa biếng trực tiếp từ đó văn trên mạng trộn một chút hoa hạ người bình luận âm nhạc làm hoa ngữ xếp hạng bên trong dịch anh trực tiếp lật đi mạng bên ngoài. cũng có một chút người bình luận âm nhạc thật sự đi thật lòng nghe xong bộ phận hoa ngữ ca sĩ Trung Quốc phong ca khúc chọn lựa một chút bọn hắn thích bên ngoài l ư ớ i tiến hành đề cử cùng am ợi thế là trong nước những cái kia Trung Quốc phong âm nhạc tác phẩm so sánh ưu tú ca sĩ cùng diệp bị ương một đợt tham gia quốc phong truyền sướng người mấy vị kia danh k ý ở nước ngoài đều thu được không nhỏ tăng trưởng đặc biệt là nhan vương h ư u bá khiêm còn có cung bình t i ê n ban g ư ờ i đầu hai vị là b ằ n g b à o tác phẩm thực lực sát từ cao đả động không ít ngoại quốc mê ca nhạc mà cung bình t i ê n như trước vẫn là nhan trị mở đường làm những cái kia ngoại quốc bạn trên mạng nhìn thấy các loại ngoại quốc tự truyền thông làm được văn chương bên trong cung bình tiên ảnh chuột về sau liền nhanh chóng l u â n hãm dung mạo xinh đẹp loại chuyện này trên căn bản là thông sát người châu á tướng mạo cùng thẩm mỹ khối này vẫn là cùng âu mỹ rất có trung điểm một chút âu mỹ đỉnh cấp đại mỹ nữ tại châu á cũng giống vậy là mỹ nữ châu á đỉnh cấp mỹ nữ tương tự cũng có thể để rất nhiều âu mỹ nhân h í c h sở thu còn liên tục 3 năm bị bình chọn vì toàn cầu gợi cảm nhất nam tài tử năm người đứng đầu có được một đống ngoại quốc nhục thể phấn đâu cung bình tiên kia diễm ép toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc nhàn trị. tại ban nhạc không đóng cửa bạo lửa mang tới kèm theo hiệu ứng bên dưới cũng thành công ra khỏi vòng tròn rồi dựa vào m ặ tác c ơ n g cũng là một loại bản sự mà kỳ thật Âu Mỹ cũng còn tốt tại toàn bộ Châu Á phạm vi bên trong làm những cái kia Đông Nam Á cùng Nhật Hàn các nước đám dân mạng thấy được toàn mạng xào xôn xao hoan g ự giới âm nhạc Trung Quốc phong ca sĩ phê bình cùng xếp hạng lúc trên cơ bản trong m 0 i người tám người đều phải vì cùng bình tiên tuyệt mỹ nhan trị cảm thán một câu sau đó tìm nàng xã giao b ì n h à i điểm một đ ợ t chú ý không vì cái gì khác liền bình thường lên mạng đường n g sóng thời điểm nhìn một chút nàng chia sẻ thường ngày anh đẹp cũng là một loại h ư ở n g tụ a Diệp Vị ư ơ n g cúp máy nhanh p ư ơ n g hưu gọi điện thoại tới, sau đó liền lại nhận được cung quỳnh tiên cảm tạ điện tới. Tiếp xong cung quỳnh tiên, lại đến viên ba khiêm, thậm chí cùng hắn quan hệ hơi gần lý tông càng cùng chu đỉnh cũng đều đánh tới cảm tạ điện thoại. Cái này thật là một người đã đạo, gà chó lên trời. Diệp Vị ư ơ n g chọn vẹn tiếp nửa giờ điện thoại mới kết thúc rồi cái này đ á m người tình giao tiếp. Cầm nóng lên điện thoại di động, hắn nội tâm cảm xúc vô cùng phức tạp. Thật sự không nghĩ tới, ban nhạc không đóng cửa lần này bạo lửa, thế mà lại ảnh hưởng đến nửa cái hoa ngữ ngành giải trí. có lẽ là hoan dây bài hát này độ thiện cảm thật sự quá cao nghe qua bài hát này nước ngoài đám dân mạng đối có thể viết ra cao thượng như vậy ca khúc ban nhạc không đóng cửa độ thiện cảm đều là trực tiếp kéo căng thậm chí còn yêu h a i yêu cả đường đi muốn đến hiểu rõ một chút dượng dục ra ban nhạc không đóng cửa như vậy một chi phẩm cách cao thượng ban nhạc hoa ngữ vòng âm nhạc là dạng gì mà Trung Quốc phong âm nhạc cũng liền mượn cơ hội này đi ra khỏi biên giới người ngoại quốc mặc dù nói không phải đều nghe hiểu được tiếng Trung ca khúc nhưng là âm nhạc giai điệu là chung những cái kia hoa ngữ lưu hành ca. khả năng giai điệu bên trên sắt thực trời không lại tiếng anh ca, để lại bộ phận ngoại quốc bạn trên mạng đều không cái gì cảm giác. Nhưng là Trung Quốc phong ca khúc không giống, ý mới 10 phần, mà lại mang theo thần bí hoa hạ vật vị, rất dễ dàng liền có thể vang dội lên. Dù sao từ xưa đến nay, phong cách Trung Hoa nghiên cứu đồ vật vẫn luôn tại Âu Mỹ rất lưu hành. Từ trước kia t ớ i lùa, càng về sau đồ sứ đều là mang theo nồng đậm hoa hạ hương vị, đồng thời tại toàn cầu chịu đến thổi phồng. Hiện tại hoa hạ âm nhạc văn hóa lần nữa xâm lấn toàn cầu, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. a r i London, Berlin, Washington, Moscow, Seoul. Tokyo. Chỉ bất quá một tuần thời gian, những này quốc tế thành phố lớn cửa hàng, trung tâm thương mại này địa phương, liền xuất hiện rất nhiều tiếng trung bối cảnh âm nhạc, mà lại đại bộ phận đều là Trung Quốc phong âm nhạc. Đặc biệt năm tiếng thang âm tổ hợp mà thành giai điệu, để nghe thói quen đ Âu Mỹ bảy tiếng thang âm lưu hành âm nhạc dân chúng bình thường cảm thấy mới lạ. Một chút âm nhạc kẻ yêu thích nhóm vậy chủ động đi hiểu rõ cùng học tập hoa hạ Trung Quốc phong âm nhạc, hiểu rõ kia giống thơ cổ bình thường duyên dáng hoa ngữ ca tử. Đây hết thảy đều bị toàn cầu bay khắp nơi, khắp nơi đổi hoạt động ban nhạc không đóng cửa nhìn ở trong mắt rồi. Mặc dù bọn hắn là kẻ đầu tư, nhưng là vậy vẫn như cũ đem bọn hắn chấn kinh đến rồi. Vị ương, ngươi thật giống như làm ộ t cái mười phần khó lường sự tình. Bá kiêm tiêu thủ ngu cơ thánh đều g ọ t tới quả táo âm nhạc thời gian thực nhiệt độ bảng trước mười, thật nhiều người ngoại quốc đều bị loại này kinh t ị c h cùng lưu hành âm nhạc dung hợp ca khúc chinh phục. Cung bình tiên vừa bị thời đại tòa báo ban giám khảo năm nay toàn cầu thập đại đẹp nhất gương mặt thứ ba, nàng Bắc Mỹ hậu viên hội đều thành lập. Chúng ta ban nhạc hoa ngữ một chuyên, hai chuyên, tiếng Nhật một chuyên elbu điện tử lượng tiêu thụ cũng ở đây nước ngoài nổ tung. Nguyên bản đã lâu lắm không thế nào tăng trưởng lượng tiêu thụ. gần nhất trong vòng 2 tuần lại bán ra mấy triệu trường số lượng bấm gốc. Hiện tại chúng ta ban nhạc Twitter tài khoản chú ý số đều phá 50 triệu rồi. Đây hết hệ quả thực rồi cùng giống như n ằ m Mơ. Làm sao lại hát một bài văn dây chúng ta ban nhạc liền thành toàn cầu nghe tiếng Minh Tinh. Nghe ạ ệ thằng nói chúng ta tiếng Anh một chương trình độ trọng yếu lại bị đẩy cao. Bây giờ là b ù n nở cấp độ S S L B, muốn m đập 5 c m i m à lại b ù n nở sẽ còn không t i ế c bất cứ giá nào tại toàn cầu hơn 80 quốc gia đồng bộ ôn lại chúng ta tiếng Anh một chuyên. Cái này quá điên cuồng. trương năm vận sức chờ phát động e l b u m mới trương 551, vận sức chờ phát động e l b u m mới diệp vị ương nghĩ tới h o a n dây sẽ là một bài vương nổ ca khúc khẳng định có thể trợ ban nhạc không đóng cửa cất cánh nhưng là hắn không nghĩ tới biết bay như thế nào đây cũng là nhân duyên giao hội thời gian phù hợp mới có thể có một cái như vậy tốt như vậy thứ vọng hai tuần thời gian ban nhạc không đóng cửa liền trở thành toàn cầu chủ đề độ cùng nhân khí cao nhất binh t i n h loại cảm giác này giống như là mạ và khe ạ vẹn trở t tại toàn cầu chiếu lên lúc cái chủ n g loại kia nhiệt liệt trình độ thậm chí còn còn hơn Dù sao Trung Đông cùng Châu Phi người bên kia bình thường không có tiền cũng không còn địa phương đến xem loại này bỏng nô địa ảnh. Nhưng là ă n dây lại là chỉ cần dùng một cái máy thu thanh, liền chỗ nào đều có thể nghe được. Cái này khiến b ồ n n ợ vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn là bởi vì ban nhạc không đóng cửa đơn khúc thành tích quá tốt mà nhiều lần cải biến tuyên truyền kế hoạch của nợ, không thể không lần nữa vì hiện giai đoạn ban nhạc không đóng cửa đỗ h o n Một lần nữa chế định một cái 21 cái này e l b u m tuyên truyền tiêu thụ phương án. Đây đã là thứ năm bàn rồi. Từ lúc mới bắt đầu chỉ nguyện ý đầu nhập 2 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo đến bây giờ không t i ế c bất cứ giá nào. cũng muốn để cái này e b u m tại toàn cầu hơn 80 quốc gia đồng bộ l ê n cùng, đồng thời tiến hành tuyên truyền. muốn ở đối ban nhạc không đóng cửa dần dần coi trọng, rõ ràng nhất trực quan có thể cảm thụ ra ban nhạc không đóng cửa lực ảnh hưởng hiện tại lớn bao nhiêu. hôm nay phỏng vấn một vấn đề cuối cùng, xin hỏi các ngươi a l b u n mới dự tính lúc nào có thể chính thức online đâu? đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi, diệp vị ương mỉm cười, l ậ p l ờ nước đôi nói, trong hai tháng, hẳn là sẽ online, đến lúc đó hy vọng m ê ca nhạc các b ằ n g hưu có thể thích. tốt, phi thường cảm tạ ban nhạc không đóng cửa có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, để chúng ta một đợt chờ mong bọn họ l b u n mới đi. ta tin tưởng tuyệt đối sẽ là một chương phi thường đ ồ n g eo b ù m tại người chủ trì trong tiếng vỗ tay, bác mỹ chứ danh thông tấn xã, toàn cầu tòa báo ban nhạc không đóng cửa độc nhất vô nhị phỏng vấn thu lại thuận lợi hoàn thành. cùng tiết mục tổ cùng người chủ trì cáo biệt về sau, ban nhạc không đóng cửa liền v ộ i vàng xuống lầu, ngồi lên bảo mẫu xe, chạy tới kế tiếp thông cáo thu lại địa điểm. ta nhanh m à chết, thật sự, một ngày đi nằm ngủ ba giờ, còn tiếp tục như vậy, ta sợ đ ộ tử. tê liệt ngã xuống ở ghế sau kinh bác an hữu khí vô lực nói. từ khi van dây bạo hỏa chi về sau, ban nhạc không đóng cửa thông cáo liền tăng vọt đến rồi một cái điên cuồng tình trạng. không chỉ là nước Mỹ, thậm chí không chỉ là b c Mỹ, bọn hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong đều thu được một đống lớn tiết mục cùng hoạt động mời, mà lại giá cả đều mở rất cao. Thế là l i ê u Vân t ì n h liền đem bọn họ hành trình chất đầy, d ò n g dã một tuần, bọn hắn cơ hồ l a ngay chân không c h n g đất, khả năng buổi sáng còn tại New York, buổi chiều liền đến Washington, ngày thứ hai khả năng đã người tại Paris rồi. Mỗi ngày đều chỉ có 3 giờ giấc ngủ thời gian, lúc khác đều chỉ có thể ở đ ổ i thông cáo trên đường, hoặc là trên máy bay, có thể hơi bổ một chút cảm giác. Có trước kia tại Nhật Bản chạy tuyên truyền lúc cảm giác, thậm chí so Nhật Bản còn bất bại. bởi vì Nhật Bản địa phương nhỏ, trên cơ bản đều là tại Tokyo một mảnh kia, cũng không cần lặn lội đường xa. Không giống hiện tại, là ở Á Âu Bắc Mỹ ba khối đại lục bay khắp nơi, thời gian dài đi máy bay cũng không phải một cái thoải mái sự tình. Ha ha, đây chính là b ạ o phát hỏa đại giới, các ngươi càng bận rộn, nói rõ căn lửa, chẳng lẽ đây không phải một chuyện tốt sao? h ệ thán mang theo chút treo chọc thanh âm, tại tay lái phụ văng lên. Từ khi ban nhạc không đóng cửa ván dây bạo lửa về sau, h ệ thán liền trên căn bản là thưởng chú ban nhạc không đóng cửa trong đ o n đội, dù là hắn chỉ phụ trách đĩa nhạc tương quan sự tình, không dùng dẫn bọn hắn chạy thông cáo. nhưng là hắn hay là thời khắc đi theo ban nhạc không đóng cửa mặc kệ bọn hắn đi đâu đồn nợ hiện tại thật sự vô cùng coi trọng bọn hắn vì có thể tùy thời có thể câu thông hệ thản tự nhiên được thưởng chú rồi bất quá như vậy vậy thuật tiện diệp vị ương liếc qua hắn về sau nhớ tới sự kiện lập tức hỏi hệ thản vậy chúng ta thứ ba chương đan cúc còn tuyên truyền sao vẫn là đồn nợ chuẩn bị trực tiếp bên trên album tiêu thụ chúng ta 21 hiện tại dự bán lượng tiêu thụ bao nhiêu 21 t ạ i v à n dây đơn khúc n ă ngày trước liền đã đồng bộ bắt đầu dự bán rồi lúc đó b ồ n n ở là nghĩ đến thừa dịp đệ mọn nhiệt độ còn không có tiêu tán, tranh thủ thời gian trước tiên đem bởi vì này bài hát mà hấp dẫn đến fan hâm mộ chuyển hóa thành trắng loa t i ề m mặt, liền lên tuyến t r ì n h chuyên dự bán. ngay từ đầu thành tích liền thật không tệ, dự bán 3 ngày bán ra 30 m ư v n trường. đại bộ phận cũng đều là bắc mỹ nhạc g ấ c m ê còn có một bộ phận bởi vì đệ mọn bài hát này mà thích ban nhạc không đóng cửa phèn mới công hiến. lúc đó b ồ n n ở phân tích sư còn dự đoán, dự bán thủ chu hướng nên có thể bán đi 50 m m n trường, cái này đã ôm mỹ giới âm nhạc mấy năm khó gặp người mới thành tích tốt rồi. nhưng là Dự bán bắt đầu ngày thứ năm, o a n d â y cái này thủ tuyên truyền hai đơn thượng t i ế n đồng thời cấp tốc liền lấy được nổ tung thành tích. Chẳng những chi này đơn khúc tuần đầu liền bán 500 vạn tấm liên đ ố i lấy 21 cái này eo bung dự bán vậy tại chỗ c á t cánh. Tuần đầu dự bán mới bán ra 50 vạn trương, kết quả tuần thứ nhì ngược lại bán ra một triệu trương dự bán. Diệp Vị ương đương thời cùng ồn nợ ký đánh cược trong hiệp nghị đầu thứ nhất cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành. Mà cái này còn v ẹ n v ẹ n chỉ là một bắt đầu. l à m Ban nhạc không đóng cửa tại l y b ă n g làm một trận vạn người đại hợp sướng h u hào hòa bình chủ đề biểu diễn để lấy tiền cứu tế về sau. d n y tiếng của bọn hắn cất cánh triệt để không người nào có thể ngăn cản. chẳng những văn dây số lượng âm gốc lượng tiêu thụ phá ngàn vạn, 21 dự bán vậy mỗi ngày đều làm mới cao phong. diệp vị ương vừa nhắc tới cái này, hệ thản lập tức thật hưng vừa nói, bọn tiểu nhị, 21 cái này elun đặt mua lượng tiêu thụ đã 280 vạn tấm rồi. đây là một cái kỳ tích. bất quá 20 ngày, dự bán lượng cứ như vậy cao, cái này elun lượng tiêu thụ có khả năng đạt tới toàn cầu phá 500 vạn tấm. các n g ư ờ i thế nhưng là một tấm chính t h ứ c tiếng anh a l u n cũng không có người mới ban nhạc. hiện tại toàn bộ hồn nở đều ở đây cho các ngươi đ i c ù n g william chính là chúng ta vị kia b n nở m u i ú p tổng giám đốc đều đã tại chuẩn bị khánh công trạng rồi. thản một cái miệng b a b không xong kích động không tầm thường. năm nay bốn nở làm album bên trong lượng tiêu thụ phá một triệu trương cũng chỉ có 5 tấm, phá 500 vạn tấm càng là một tấm cũng không có. mặc dù nói hàng năm bắc mỹ giới âm nhạc đều sẽ có như vậy một hai tấm, nhiều thời đ i ba, 3, ố n tấm lượng tiêu thụ ngàn vạn trương album chỉ là thực thể album. nhưng là bắc mỹ quản lý công ty cùng đĩa nhạc công ty cũng nhiều a, chia đều xuống tới, bốn n ợ kỳ thật 12 năm cũng liền có thể gặp được đến một lần nhà mình đĩa nhạc có thể lượng tiêu thụ phá ngàn vạn trương. hiện tại ban nhạc không đóng cửa có thể làm ra một tấm lượng tiêu thụ phá 500 vạn tấm elbum, đã có thể trở thành năm nay ổn n h nghiệp vụ đệ nhất. Cái này bất kể là đối giá cổ phiếu vẫn là cuối năm chia hoa hồng, đều là một cái cực lớn lợi tốt. hệ Thản có thể không vui vẻ sao? đ Thản, tỉnh táo một chút, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Vậy chúng ta thứ ba thủ tuyên truyền đơn khúc đâu? Còn phát sao? đ Thản hưng phấn gật gật đầu, phát. đ ư ơ n g Nhân Phát. Bất quá là cùng 21 a elbum một đợt phát. Elbum thứ ba đơn khúc chính là 21 đem bán lúc tuyên truyền khúc rồi. Tiếp qua một b ó n g r ư ỡ i chờ elbum dự bán đầy một tháng sau. liền chính thức toàn cầu đồng bộ em bán bọn tiểu nhị các ngươi hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm rồi em vi còn có ba chi không có giải quyết đâu cho nên đều động đứng lên đi chương 552, n a tu d i n chương 552 t r n a n tu d i n ban nhạc không đóng cửa 21 cái này album thứ ba thủ tuyên truyền đất cước trước đó kỳ thật cũng sớm đã định được rồi n a tu d i n không phải nước mỹ cái kia lực ảnh hưởng lớn vô cùng học thuật tập san tự nhiên mà là y mạ tỉn giờ d ạ g ộ t một bài dốc ca khúc bài hát này lực trùng kích 10 phần lực bộc phát 10 phần mà lại vô cùng vô cùng khảo nghiệm nó rộng trên cơ bản mỗi một cái nghe qua bài hát này người đều có thể cảm thấy một loại từ đầu thoải mái đến chân nổ tung cảm giác đây là phi thường dốc một ca khúc cũng là Diệp Vị ư ơ n g lúc đầu chuẩn bị đưa cho nhạc dốc mê thứ hai bài hát trước đó kia thủ van dây cũng không phải là phong cách dốc c ô n nhạc cho nên vì để cho 21 nhạc d ạ o không bị dốc mê nhóm hiểu lầm Diệp Vị ư ơ n g cùng ổn nở ngay từ đầu kế hoạch chính là tại phát ra van dây về sau sẽ thấy tiếp lấy phát nạ t ù dính để dốc mê nhóm biết rõ cái này chương 21 chủ đề vẫn là càng k h u y n g ừ n g dốc nhưng là hết thể biến hóa quá nhanh hiện tại ban nhạc không đóng cửa cấp tốc tại toàn cầu b ạ o phát hỏa bọn hắn nổi danh nhất ca khúc từ trước đó để bọn lại biến thành văn dây rồi toàn cầu phạm vi bên trong thích bọn họ mê ca nhạc bên trong nhạc dốc mê tỷ lệ chiếm nháy mắt liền từ nguyên bản hơn p h â n nữa giảm mất đến rồi khả năng chỉ có mấy phần trăm trình độ kể từ đó giống như cường điệu 21 là dốc a o bung chuyện này liền lại lộ ra không phải trọng yếu như thế rồi cho nên buồn nở tại nghĩ sâu tính k ỹ về sau vẫn là quyết định liền dứt k h o á t trực tiếp đem n ạ t ủ d ể n xem như 21 chính thức đem bán tuyên truyền khúc trực tiếp phát toàn c h ư a được như vậy đã chiếu cố ban nhạc không đóng cửa cơ bản bản nhạc dốc mê nhóm tâm tình. lại có thể để những cái kia fans mới nhóm mau chóng nghe tới t r ì n h chuyên bên trong m ư bài hát, đem ban nhạc không đóng cửa độ h o t củng cố x u ố n g tới. hiện tại những cái kia đến từ toàn cầu các nơi fans mới nhóm, cũng không có thiếu phản nản ban nhạc không đóng cửa tiếng anh ca quá ít, liền ba năm thủ, căn bản không đủ nghe. thừa dịp bọn hắn bây giờ còn rất chú ý ban nhạc không đóng cửa vẫn là nhanh lên đem bọn họ ca phong phú đi. đây cũng là người mới một cái tệ nạn, nội tình rất không đủ, nhân gia mê ca nhạc đối với người cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nghe một chút người cái khác ca, đều không được nghe. ngày 18 t h á n g 7 21 l i ề n sẽ tại 81 quốc gia đồng bộ lên cùng. số lượng âm g ố c giải cấm thực thể a l b u m cũng sẽ lần lượt xuất hàng phát cho đặt mua m e c a nhạc nhóm. đương nhiên, eu n ở đã vì các ngươi ở nơi này 81 quốc gia n ề n tảng âm nhạc đều mua quảng cáo vị. đến lúc đó các ngươi a u b u n mới đều sẽ xuất hiện ở trên mạng sở t r ẻ ảm mình media bình đại trang đầu. mà lại nã t u d â n bài hát này cũng sẽ bắt đầu x ố bảng. chúng ta đ ố i bài hát này vẫn là ôm rất cao lòng tin. mặc dù không dám hứa chắc nhất định có thể lại đ ẩ y thành con đơn, nhưng là trước m 0 ờ i cũng không có vấn đề. các ngươi hiện tại nhân khí thật sự quá cao, chỉ cần l ự a cháy thêm dầu một lần, lại xoát quét một cái đài phát thanh lượng c h u y ề n phát. rất dễ dàng liền có thể nhảy dù điệu bộ tổng bảng trước 1 ư ờ i hệ thản cẩn thận tỉ mỉ ở kia hướng ban nhạc không đóng cửa phản hồi lấy ổn lở tuyên truyền kế hoạch cũng quyết định. đ i ệ u đình hết sức kinh ngạc nhìn về phía hệ thản hỏi nước mỹ cái này bên cạnh cũng sẽ xoát lượng tiêu thụ cùng xoát lượng truyền phát sao? đài phát thanh lượng truyền phát cũng có thể xoát đương nhiên hệ thản lông mày n ế t lên không cảm thấy kinh ngạc nói thời đại internet cái gì số liệu là chân thật? tôi không coi như không phải thời đại internet thực thể đĩa nhạc đỉnh phong thời đại không phải cũng vẫn như cũ có s o á t lượng tiêu thụ sự tình chỉ cần là xếp hạng vậy liền không có phần trăm bách chân thật. Kỳ thật các ngươi kia thủ sụ gạ h ộ n nợ cũng là dùng tiền s o á t qua mới theo, bất kể là đơn khúc lượng tiêu thụ vẫn là đại phát thanh lượng chuyển phát, chúng ta đều quét, bằng không thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy mỗi một chu đô tiến lên hơn m 0 i người. Chỉ bất quá trước đó chúng ta làm so sánh bí ẩn, mà lại cũng không dám làm quá mức, dù sao các ngươi khi đó vẫn là tình k h i ế t người mới, số liệu s o á t quá mức cũng rất giả. Còn tốt, sau này các ngươi vậy h ă n g hái tranh giành, bài hát này số liệu cất cánh vô cùng nhanh, trở thành Bắc Mỹ bạt tỷ thần quốc. Mà bây giờ, các ngươi đều như thế phát hỏa, toàn cầu phạm vi bên trong nổi tiếng đều cao không tầm thường. chúng ta bất kể thế nào soát số liệu cũng sẽ không có bất luận cái gì cơ cấu cùng cá nhân chất vấn, không phải sao? Natu trên mặc kệ tuyên bố sau chân thật thành tích có thể hay không tốt, bài hát này đều nhất định sẽ nhảy dù điều bộ chất g ư ờ i Xin tin tưởng chúng ta ổn nợ chuyên nghiệp năng lực. h ệ t h a n cười phi thường danh ma. Trước đó ban nhạc không đóng cửa bởi vì so sánh người mới, mà lại lực ảnh hưởng cũng có hạn, ổn nợ còn không quá dám làm cái gì quá mức soát số liệu. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhân khí nổ tung, đối i ổn nợ tới nói, có thể lẫn lộn phạm vi cũng lớn không ít. Mặc kệ cái nào nghề nghề. thì thật ngay từ đầu kia bước đầu tiên đều là rất khó phóng ra, chỉ cần có thể phóng ra bước đầu tiên này, kia phía sau 99 bước liền đơn giản nhiều. hiện tại ban nhạc không đóng cửa tại quốc tế thị trường, liền xem như bước ra bước đầu tiên này, mặc dù chỉ có một ca khúc toàn cầu bạo l ử a nhưng là chỉ cần đến tiếp sau thao tác tốt, đem cái này sóng lưu lượng cùng nhân khí ổn định, chuyển hóa thành thành tích, vậy sau này giữ gốc cũng có thể trở thành kế tiếp siêu cấp độ amin t i n h Tựa như a d e l một khúc trực tiếp toàn cầu thành danh, đến tiếp sau chỉ cần có thể ổn định, vậy sẽ chỉ không ngừng phá kỷ lục. hiện tại ban nhạc không đóng cửa, liền có cái mùi này rồi. u y n e r vì ổn định bọn hắn trước mắt cái này tốt hình thức, đã quyết định dùng hết toàn lực đẩy h ắ n nhóm. Từ nạ tủ dàn nhảy dù điệu bộ tổng bám trước mới bắt đầu. đương nhiên, u y n e r đối nạ tủ dàn bài hát này cũng tương tự rất có lòng tin. Tiếp xuống chúng ta nhất nhanh chóng chính là trước tiên đem nạ tủ dàn m vi quay xong, quay chụp tuyên chỉ cùng với đạo diễn đều tìm được rồi. Hiện tại chúng ta liền trực tiếp qua thứ. Ở đâu? n n s e Châu một nơi trang viên, phong cảnh rất không tệ, chính là trang viên chủ nhân thật lâu không ở. Bên ngoài mọc đầy cỏ dại, bất quá vừa vẫn thích hợp các ngươi cái này em vi bầu không khí, dù sao cũng là tự nhiên không phải sao? Diệp Vị ương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kèn nè sỉ sì châu, m i ê u vương cố hương, đây đúng là một cái phong cảnh rất không tệ địa phương. Sau bốn tiếng, ngồi máy bay lại đổi xe ban nhạc không đóng cửa, liền đã tới kèn nè sỉ sì châu. Cái này không tính quá nổi danh nước bị châu, mà ở kèn nè sỉ sì châu một nơi chấn nhỏ khách sạn bên trong, ban nhạc không đóng cửa cũng nhìn được lần này hợp tác với bọn họ quay t r ụ p em vi nữ nhân vật chính. Đúng vậy, lần này em vi có nữ nhân vật chính, hơn nữa còn không thể để cho b r i d đ ì n g để diễn. natu d a n m vi b n nở cũng coi là rơi xuống đại thủ bút mời một vị c h ú danh em vi đạo diễn thật lòng t ă n cứ bài hát này ca từ ý cảnh viết một cái so sánh đi ý thức lưu em vi cố sự kịch bản dù sao diệp vị ương xem hết cái kia cái gọi là kịch bản về sau không có quá xem hiểu những này phân cảnh đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì nhưng là đây cũng là buồn nở khai thác món tiền khổng lồ mời tới c h ứ danh em vi đạo diễn cho một đống siêu một tuyến hàng hiệu ca sĩ đập qua em vi hắn cũng không tốt nói cái gì dù sao ta cũng không phải người trong nghề không biết điện ảnh loại này thứ b nghệ thuật đạo diễn muốn làm sao đập liền làm sao đập chứ sao bất quá đạo diễn mời tới nữ nhân vật chính còn rất xinh đẹp hơn nữa còn là cái quốc tế nổi tiếng người mẫu đâu t r ơ n g 553, g ọ i hệ thản trương 553, g ọ i hệ thản kẹn mẹ sỉ trâu vừa ra trên tiểu trấn trong khách sạn vừa đến ban nhạc không đóng cửa liền gặp em vi quay trụ tổ còn có vị k i a n ữ nhân vật chính hạnh rất hân hạnh được biết các người ta là sở ba mô g i n đổ thân cao cùng diệp vị ương không sai biệt lắm thậm chí khả năng còn còn cao hơn hắn một điểm chí ít một em m 8 5 cao gầy dáng người có được phi thường khiêu gợi màu l n m m màu da mà lại môi đỏ b à nồng rất phù hợp âu mỹ thẩm mỹ một vị mỹ nữ vẻ mặt tươi cười liền tiến lên đón. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên trên mặt ảo ảo lộ ra kinh doanh thức tiêu dùng, lần lượt cùng nàng bắt tay. Bất quá đi, Diệp b ị ư ơ n g nhìn xem nàng t ư ớ n mạo, làm sao em vi nữ nhân vật chính tìm rồi một cái như vậy d i ễ m lệ cô nương a bình thường đối với ban nhạc tới nói, em vi nhân vật chính mãi mãi cũng là chính bọn hắn, cho dù là quay phim tình phong cách em v cũng đều là ban nhạc thành viên tự mình lên sân khấu. Trước đó ban nhạc không đóng cửa to to nhỏ nhỏ vậy vỗ hơn 10 chi em trên cơ bản đều là chính bọn hắn, tăng thêm một chút quần chúng diễn viên liền có thể giải quyết. Dù là phải đặc biệt mời nhỏ diễn viên tới quay em vi. Bình thường cũng sẽ không khí chất xuất chúng đến g i ọ g khách g t g i ọ g chủ tình trạng. Nhưng là lần này vị này sợ và mồ dạn ộ nữ sĩ. Bất kể là từ dáng người vẫn là tướng mạo hoặc là khí chất đều phi thường xuất chúng. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn những này nam c o n tốt. Nhưng là đối với việc gì tôi nói vậy liền thật là g i ọ n g khách át g i ọ n g chủ rồi. Không có ý tứ gì khác, Diệp Vị ư ơ n g chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Đơn giản cùng vị này phi thường xinh đẹp thế giới người mẫu Hàn Huyên vài câu về sau, ban nhạc không đóng cửa liền cáo b nàng, trở lại trong phòng. Một lần ra phòng, Diệp Vị ư ơ n g lập tức liền đối h thản hỏi. ệ thản vì cái gì h ồ n nở tìm tới xinh đẹp như vậy mà lại danh khí không nhỏ người mâu đến tham diễn chúng ta mv h ồ n nở có phải hay không có động tác gì giấu giếm chúng ta ngữ khí của hắn có chút bất mãn đối với âm nhạc bên ngoài sự tình diệp bị ương nhưng thật ra là thật dễ nói chuyện một người nhưng là nếu như sự tình dính đến đội viên của mình hắn lại dễ nói chuyện vậy không có khả năng cứ như vậy lừa gạt qua h ệ thản ngượng ngùng cười một tiếng xua tay giải thích nói diệp không cần khẩn trương như vậy cái này rất bình thường không phải sao các ngươi phát hỏa danh khí lớn tham diễn các ngươi m đi cũng sẽ trở thành rất nhiều tiểu minh tinh chạy theo như vị sự tình. vị này sở và m ộ dạn ổ tại người mẫu ngành nghề đã sắp đi đến đội lên, nhưng là nàng cũng không hài lòng hiện trạng, không muốn b ị n n viên chỉ làm một người mẫu, muốn tiến vào ngành giải trí, đây là một cái chuyện rất bình thường. mà tham diễn các ngươi emi chính là một trương tiến nhập ngành giải trí vé vào cửa, cũng là một cái không sai lý lịch, có thể làm gõ mở một chút tiểu đạo diễn nước cờ đầu. ngươi biết diễn viên cùng ca sĩ ở giữa có một đạo lớn vô cùng là trời, mà người mẫu muốn trở thành diễn viên thì càng khó khăn. sở và m ộ d ạ nhất định phải bắt lấy bất luận cái gì có khả năng cơ hội. cho nên nàng tìm tới ổn nợ, mà ổn nợ vừa bật lại cần một chút giới thời trang tài nguyên, đây là cùng có lợi sự tình. Dù sao, các ngươi em v luôn luôn cần một nữ nhân vật chính, không phải sao? Đây là trong vòng giải trí rất bình thường tài nguyên trao đổi, không nên quá khẩn trương. Một cái em vi nữ nhân vật chính mà thôi, người hái mộ của các ngươi xem hết em v về sau, thậm chí cũng sẽ không chủ động đi hiểu rõ nàng, dù là nàng thật sự rất xinh đẹp. Nhưng là các ngươi mới là nhân vật chính, điểm này chắc chắn sẽ không biến. Từ khi ban nhạc không đóng cửa ván dây bạo lửa về sau, trên người của bọn hắn liền hội tụ rất nhiều ánh mắt. đặc biệt là tiếp xuống ban nhạc không đóng cửa muốn đem bán 21 cái này a u b u n trong vòng đều có thể nhìn ra được bằng vào mượn trước mắt thả ra cái này mấy thủ cái này e l b u n liền nhất định sẽ bạo phát hỏa đó cùng cái này e l b u n tương quan hết thể đồ vật đều sẽ mang đến khổng lồ nhiệt độ mv nữ nhân vật chính tự nhiên cũng là một cái tự mang chủ đề nhiệt độ vị trí rất nhiều hollywood nhỏ diễn viên còn có các người mẫu đều chủ động tới buồn nở thử bay muốn tham diễn ban nhạc không đóng cửa mv mà sờ vạ mổ ra nổ, chính là cái kia chỗ hết tài năng cầm xuống nhân vật này người thắng trận nàng trả ra đại giới. là tất cả thử vai nhân c h u n g cao nhất, mà lại nàng tự mang chủ đề, danh khí tại người mâu giới cũng không nhỏ. Vậy thì có cái gì lý do không chọn nàng đâu? Cũng bởi vì nàng quá đẹp sao? Ân, Diệp Vị Dương cho là như vậy. Nhưng là, h ệ t h ẳ n nàng quá đẹp, xinh đẹp đến so với d i Đỉnh còn dễ nhìn hơn. Ngươi biết, Diệp Đỉnh bốn chính là một cái tiểu cô nương khả ái. Hiện tại b u n nợ tìm đến như vậy một cái thành thuộc khiêu gợi đại mỹ nữ tới làm MV nữ nhân vật chính, k i ệ p đ ị n h tại MV bên trong tồn tại cảm cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Đây là chúng ta ban nhạc không đóng cửa MV, không phải s ợ v a mổ dạn ổ xuất đạo phi ảnh. Diệp Vị Uyên h i thường bất mãn nói. Một bên đ i đ m n h có chút ngượng ngùng lôi kéo Diệp Vị ư ơ ê n g á c áo. Coi như vậy đi, nữ nhân vật chính xinh đẹp cũng có thể cho chúng ta em Vi s a tăng mấy phần lực hấp dẫn cùng thưởng thức tính nha. Dù sao ta lại không phải dựa vào nhan c h ị ăn cơm, không quan trọng. Di Đỉnh n ố i cái này ngược lại là thật không để ý, nàng đ ố i với hiện trạng đã rất hài lòng, giống đang nằm mơ m ộ dạng. Nào có nhiều ý nghĩ như vậy đi để ý những chi tiết này a nhưng là Diệp Vị Ương lại thật không thoải mái. Hắn thẳng tắp nhìn xem Vệ Hàn, nói nghiêm túc, h ệ Hàn, ta hy vọng đây là m n nợ lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng thay chúng ta làm quyết định trước đó. không trước thông chi chúng ta, mv nữ nhân vật chính cũng tốt, sự tình khác cũng được, chỉ cần là dính đến chúng ta ban nhạc sự tình, mời đều trước đó thông chi chúng ta. trước đó b ồ n nở nói muốn cho ban nhạc không đóng cửa tìm một cái ưu tú mv đạo diễn, đều là trước đó thông báo cho bọn hắn. hơn nữa còn cho bọn hắn vị này đạo diễn tình huống t h kẽ. diệp vị ương sau khi gật đầu, b ồ n nở mới đi mời người ta. nhưng là cái này nữ nhân vật chính, lại là b ồ n nở căn bản không có để cập qua. đến bây giờ mv khai mạc, bọn hắn mới biết, loại này tận lực xem nhẹ, muốn nói không phải b n nở cố ý, ai mà tin a? đoán chừng vẫn là sợ và mổ d ạ nội g nhân mạnh rất rộng, hoặc là cho nhiều lắm mới bị nhét vào đến. o k o k Diệp, ngươi yên tâm, không có lần sau rồi. Thản nội vàng cười làm lành nói. Hiện t ạ i ban nhạc không đóng cửa chỗ rửa vững chắc là thật kiên cường lên, cũng không phải h ổ n nợ có thể tùy tiện ăn bài, thậm chí h ổ n nợ còn muốn đầy đủ thỏa mãn ban nhạc không đóng cửa hết thể điều kiện. Đây chính là một viên từ từ bay lên cây dụng tiền a. Như vậy đi, Diệp, nếu như ngươi thật sự là không thích cái này nữ nhân vật chính, chúng ta có thể đổi diễn viên, ngày mai MV quay chụp liền để q t định tới làm nữ nhân vật chính. Ta để đạo diễn đem sở và mổ dạn nổ sa thải, như thế nào? Cái gì nhẹ cái gì nặng, h ệ t h ả n vẫn là tự hiểu rõ. đ ắ t tội sở và mổ dạn nổ không có việc gì, quá mức không muốn những cái kia chỗ t t rồi, vùn nở tổn thất không lớn. Nhưng là để Diệp Vị Ương không hài lòng, quan hệ hợp tác xuất hiện cái khe, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Quên đi thôi, tất nhiên đến đều tới, cái này liền đem người ta đá rơi xuống cũng không tốt. Diệp Vị ư ơ nhìn xem cái d ì đ n không ngừng ngăn lại ánh mắt, lắc đầu. Hắn cũng không phải đúng lý không tha người, đây cũng chính là mượn để gõ một lần h ệ h ạ n c h o tiện hướng hoa nặng bên kia truyền lại một lần thái độ. bây giờ ban nhạc không đóng cửa đã không phải là cái gì tiểu nhân vật làm ra bất kỳ quyết định gì thời điểm đều trước phân rõ rồi chứ lại nói chương 554, t h ú vị nam nhân trương 554, t h ú vị nam nhân kẹt n ẻ p x ỉ châu một nơi n g o à i chấn nhỏ trong trang viên m ọ c đầy nước trường bắp chân cao trên đồn g cỏ ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên ngay tại đối mặt với chụp ảnh trên không máy bay không người lái tiến hành mv u a y chủ lần này mv nhân vật chính kỳ thật không phải ban nhạc không đóng cửa bọn hắn chủ yếu chính là tại các loại hoán đổi đến hoán đổi về hình tượng bên trong tiến hành ban nhạc g i ế t đấu chân chính nhân vật chính là vị tia s ở b à m b g i ả n o cái này MV phi thường ý thức lưu, nữ nhân vật chính một hồi ở trong trang viên chạy trốn tránh né cái gì đồ vật, một hồi lại là không người đàn tấu p i a n o gương bạch bịt mắt nữ nhân, dừng lại khiêu vũ người đeo mặt nạ, nữ nhân vật chính một hồi lại chạy đến trong buồn tắm tắm gội, một giây sau khả năng liền lại xuất hiện ở trôn sâu dưới đất trong c o n tài, c ù n g diệp bị ương ngăn lấy một tấm bùn đất đối thoại. nói tóm lại, toàn bộ MV đều tràn ngập hoang đường quỷ dị sát thái, cung kiếp trước ý mà t giờ d ạ g ầ nguyên bản MV rất giống. Dù sao Diệp Vị ư ơ n g là hoàn toàn không thể lý giải cái này, em Vi đến cùng muốn giảng cái gì? Đến như hỏi đạo diễn, đừng hỏi, hỏi chính là nghệ thuật, hỏi chính là d ư ợ g phim thủ pháp. Mister Diệp, phi thường vinh hạnh có thể trở thành các n g ư ờ i ban nhạc em Vi nữ nhân vật chính. Ha <cười> ha, chúng ta cũng rất vinh hạnh có thể mời được tại người mâu giới đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp người mâu đến biểu diễn em v Quay chụp khe hở, sơ v à m ộ dạn nổ chủ động cùng Diệp Vị ư ơ n g bắt chuyện lên đến. Mặc dù nói Diệp Vị ư ơ n g có chút khó chịu bồn n ở hành vi, nhưng là cũng không đến nỗi ngây thơ đến ở trước mặt cùng nàng sĩ diện tương tự cười cùng nàng nói chuyện hiếm. Sơ vạ mộ dạn ổ phi thường chủ động tại cùng Diệp Vị ư ơ n g trò chuyện nước mỹ cái này bên cạnh gần nhất thời sự, cho chuyện nàng về quan châu Âu một cái độc liên thể tiểu quốc. Nàng có thể quá nguyện ý cùng chi này rất có thể trở thành kế tiếp toàn cầu siêu sao ban nhạc chủ sướng tán gẫu cùng lui tới. Sơ vạ rất rõ ràng, tiếp xuống toàn bộ hồn n ở tập đoàn đều sẽ đem ban nhạc không đóng cửa làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thậm chí có thể sẽ là hồn nợ new zip kế tiếp 10 năm lão đại. Dù sao q a n dây thành tích quá tuyệt vời, lại thêm ban nhạc không đóng cửa mấy chương tiếng anh đơn khúc thành t ự u đều rất ưu tú, nàng tham dự quay chụp cái này thủ nạ tủ d n vậy cũng rất đồng. có thể nói 21 cái này a l u m là chú định sẽ t ấ t cánh nói không chừng một lần hành động trở thành thần chuyên đều có thể lấy ban nhạc không đóng cửa hiện tại tấn mạnh phát triển tình thế ngắn thì 5 năm nhanh thì 3 năm tuyệt đối có hy vọng trở thành ban khắp toàn cầu đỉnh cấp ban nhạc. Cung loại này tràn ngập tiềm lực người mới ban nhạc có gặp nhau đối sở và m ồ dạ nổ tương lai trong vòng sự nghiệp tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá rất đáng tiếc Diệp Vị Ưương cũng không có nghĩ cùng nàng xâm nhập trao đổi ý tứ. mặc dù trên mặt một mực là chất đống nụ cười, nhưng là nói chuyện trời đất thời điểm phi thường quý cự, căn bản không có giống sở v à m ộ dạn nộ trước kia gặp phải những cái t i a người trong nghề mở dạng đối nàng ra vẻ cái gì thân mật động tác, mà chủ đề vậy vẫn luôn là tại rộng mà lớn nói nhảm, căn bản không t h â m nhập, càng đừng sách trò chuyện chút tư mật thoại rồi. Sở v à m ộ dạn nộ nhiều lần muốn đem chủ đề dẫn tới nàng không tươi đẹp lắm với thơ, cùng với chịu đủ áp lực cùng quy tắc ngầm khốn buồn bực hiện tại, nhưng lại đều bị diệp vị ư n g phát r a được, lập tức dễ ra, rõ ràng là không muốn nhiều nói chuyện ý tứ, cái này liền để s ợ vả m ộ dạn ộ rất là hoài nghi nhân sinh rồi. Lao nương dài đến không dễ nhìn, vẫn là lao nương không đủ gợi cảm. Nam ngái o toàn cầu gợi cảm nhất nữ tính, ta t h ế nhưng là xếp hạng 12 i hai h Truy ta người có thể từ a Di xếp tới Ba Si t o n Cái này Châu Á Nam Nhân, thế mà không có chút nào vì mà thay đổi. Sở v à Mộ Dạn nỗ nhớ lại rất nhiều người đối Hoa Hạ người những cái kia cứng nhắc đánh giá, làm có Diệp Vị Ưng cũng là một cái cứng nhắc, ngại ngùng lại bảo thủ Hoa Hạ Nam Nhân. Ha ha, cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ, bất quá lập tức liền muốn tiếp tục bắt đầu quay chủ, một hồi có r à n h chúng ta trò chuyện tiếp. Thừa dịp Sở v à Mộ Dạn n ngây người công phu. Diệp Vị ư ơ n g cười ha h ả về sau, liền lập tức chạy tới đạo diễn kia, đến xem m á y g i á m thị rồi. Chỉ chưa sở v a mổ giàn ổ lăng tại nguyên chỗ, không phải Diệp Vị ư ơ n g không biết phong tình, chủ yếu là hắn đối với sở v a mổ giàn ổ thật sự là có một chút kháng cự, không muốn cùng nàng có gặp gỡ quá nhiều. Mặc dù nói Âu Mỹ ngành giải trí bầu không khí phi thường t h ả i mở, tình một đêm cái gì càng là không có chút nào n h ế m lại, Diệp Vị ư ơ n g căn bản không cần bảo thủ như vậy. Đối với cái này loại chủ động dính đi lên người mẫu, là có thể cùng nàng xâm nhập giao lưu một cái. Nhưng là nữ nhân, đặc biệt là thông minh mà lại lại hiểu được thủ đoạn chơi nữ nhân. một khi dính vào, vậy coi như rất khó bỏ rơi. Tham khảo đẹp cùng hải hậu. Loại này rất có tâm cơ, lại đặc biệt giỏi về trong ngành giải trí thủ đoạn chơi nữ nhân, vì có thể đỏ, làm ra sự tình gì đều không n h ế m lặng. Diệp vị ương nếu là thật cùng nàng xảy ra chuyện gì, sợ là liền muốn có một đống video ngắn hoặc là ảnh nu rơi trên tay nàng, trở thành uy hiếp bản thân tay cả rồi. Lui một bước tới nói, coi như không xảy ra chuyện như vậy, sơ b à mộ dã nổ vậy tuyệt đối có khả năng sẽ cố ý tìm một chút cầu t ử tới quay bọn hắn n ư a hẹn tiến khách sạn loại hình ảnh chụp đi m ệ t trần. Như vậy nàng liền có thể cấp tốc mượn nhờ Diệp vị ương độ hot đỏ lên rồi. đỏ đen cũng là đỏ mà, mà ngay tại nhân khí tăng lên kỳ diệp vị ương, lại bởi vì này loại sự tình, đem thuộc về ban nhạc không đóng cửa độ hợp cùng nhiệt độ, chia cho sở và mồ dạn nổ một phần. Loại chuyện này, diệp vị ương quả quyết là không nguyện ý cho nên dù là sở và mồ dạn ổ dài đến vẫn là rất tại hắn thẩm mỹ điểm lên, nhưng là diệp vị ương vẫn như cũ t í n h sợ tránh xa. Bất quá nha, nữ nhân, đặc biệt là rất có mỹ lực, quá khứ câu tử chưa từng có thất thủ qua nữ nhân, thường thường ngược lại sẽ đối loại này tự tuyệt nàng nam nhân, sinh ra hứng thú n â hậu. Dù sao loại người này quá thưa thất rồi. hiện tại, s ơ bà m ộ g i n ộ liền đã đối diệp bị ương sinh ra lớn vô cùng hứng thú. cái này nam nhân là tại chơi d ụ c cầm cổ túng, vẫn là mặt ngoài da vẻ đảm b ạ o trên thực tế sau lưng mặt người g i thú, s ơ bà m ộ g i nổ liếm môi một cái, nhìn xem diệp bị ương bóng lưng, có chút hăng hái cười khẽ một tiếng. thú vị, em vi quay chụp tiến độ vẫn là rất thuận lợi. bỏ ra ba ngày thời gian, tiến hành rồi ban ngày cùng ban đêm lấy cảnh về sau, nã tù dần em v cần thiết tài liệu liền toàn bộ đều quay xong rồi. ban nhạc không đóng cửa vậy cáo biệt quay chụp tổ cùng sở bà mụ g i nổ. rời đi kẹn mẹ x ỉ châu, lần nữa bước lên bận rộn trong hành trình. ly biệt thời điểm, sở và mộ dạn ổ vẫn là bằng vào nàng 3 ngày ở trung bên trong b ậ y ra xã giao lưu bức chứng, muốn tới ban nhạc không đóng cửa toàn viên phương thức liên lạc cùng tư nhân xã giao tài khoản. đương nhiên, mục tiêu của nàng rốt cuộc là ai, không cần nói cũng biết. từ kẹn mẹ x ỉ châu bay xong aji máy bay vừa xuống đất, diệp vị ương liền thu được sở và mộ dạn ổ chờ mong lần sau gặp lại tin tức. bất quá hắn đã không tâm tư cùng vị này cay muội chu tiền rồi. bận rộn hành trình, thật sự là không đủ để chống đỡ hắn có thời gian đi xử lý sinh hoạt cá nhân sự tình. tới đặt ba lê về sau ban nhạc không đóng cửa liền lập tức bị l vờ nhân viên công tác tiếp đi bọn hắn chuyến này là ứng lờ vờ yêu cầu tham gia thu sớm tuần lễ thời trang cùng với tại tuần lễ thời trang bên trên tiến hành khai mạc biểu diễn mà lần này khai mạc biểu diễn cũng là l vờ mới tuyên truyền ca khúc ngày phát hành đúng vậy tại lờ vờ q u a y d ầ y đòi hỏi bên dưới diệp vị ương vẫn là đem xì thai ghi chép ra tới rồi em vi là không có thời gian n g nhưng là vì cọ đến ban nhạc không đóng cửa cái này x ó g nhiệt độ lờ vờ đã không quan tâm những cái kia việc nhỏ không đáng kể rồi chỉ cần bọn hắn ban nhạc người chính diện đồng thời có thể đem cái này thủ tuyên truyền ca tuyên bố vậy liền đủ rồi chương 555, i p h á s ầ n sâu chương 55 t r n p h á s ầ n sâu l ở vợ thu sớm buổi trình diễn thời trang bình thường cũng sẽ ở 7-8 t á tháng liền khai mạc vì năm nay mùa thu lưu hành thời trang tiến hành định nghĩa loại này buổi trình diễn thời trang quy cách độ có thể so sánh vậy càng sẽ làm tuyên truyền vít to r ì a sở xí cờ dị tao hơn mặc dù v i t to r ì a sở xí cờ dị cắt đát sắc thực nhìn rất đẹp duy mỹ trình diễn đồ lót chẳng những nam nhân thích xem nữ nhân vậy thích nhưng là chân chính định nghĩa mỗi một năm lưu hành xu thế cùng lúc thượng phong nghiên c ứ u còn phải là mấy nhà trăm năm xa xỉ phẩm b à i sản phẩm mới h ọ c tuyên bố cùng với tứ đại tuần lễ thời trang nói đến bình thường thu đông tuần lễ thời trang đều là tại hai chấm n g u y ệ t cử hành 7 ả y t á tháng đồng dạng đều là đến rồi xuân hạ tuần lễ thời trang thời điểm rồi cũng không biết vì sao năm nay l v ợ muốn tại tháng 7 bên trong làm thu sớm buổi trình diễn thời trang bất quá việc này ban nhạc không đóng cửa vậy không đáng đi nhọc lòng bọn hắn hôm nay tới p a r i chỉ có một nhiệm vụ cho l v ợ buổi trình diễn thời trang tiến hành mở màn sau đó an vị tại hàng thứ nhất xem hết trận này tú công tác coi như hoàn thành Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại loại này, tuần lễ thời trang trường hợp bên trên tiến hành diễn xuất, vẫn là lờ v ờ loại này đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Trước kia Diệp Vị ư ơ n g nhìn qua một chút Âu Mỹ Minh tinh tại Vito r i A sở xí cờ d ị p bên trên tiến hành diễn xuất, không đẹp trai không được, để hắn thật tốt ao ước. Không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể có cơ hội này, chính là đáng tiếc, không phải trình diễn đồ lót. Dự, ban nhạc không đóng cửa bọn tiểu nhị, mời đi theo ta. Máy bay hạ cánh ngồi xe đã tới p a Gi một nơi chuyên môn dùng để cử hành thời trang c á t t á c hội trường về sau, Diệp Vị ư ơ n g mấy người liền bị nhân viên công tác dẫn tới hậu đại. một tiến hậu đại, bọn hắn đầu tiên nhìn thấy lại là một đống trên thân chỉ mặc nội y ngay tại thay đổi trang phục các người mẫu, nam nữ đều có, mặt mũi có chút mỏng tinh bác gan cùng đỉnh, đều không có ý tứ cúi đầu, ánh mắt không dám lọt riêu. ngược lại là những người mẫu này, không có chút nào cảm giác gì, ngược lại mặc nội y quần lót liền đi đi lên nhiệt tình cùng ban nhạc không đóng cửa chào hỏi. đây chính là toàn cầu lửa nóng tân tấn ban nhạc à, có thể có cơ hội nhờ vào chút quan hệ lời nói khẳng định phải nắm chặt. lập tức, diệp vị ương liền bị một đống t a y muội bao vây, bên hai tất cả đều là tiếng cười duyên. diệp, ngươi b i ế t ca ta thích vô cùng, đây là ta danh t i ế p có cơ hội chúng ta cùng nhau ăn cơm. o b g quốc tế nổi tiếng siêu sao ca sĩ thế mà đến đến rồi. Ta là người trung thực fan hâm mộ. Chúng ta có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Diệp, ta siêu cấp thích ngươi. Có thể cùng ngươi twitter lẫn nhau c o n sao? lập tức Diệp Vị Ương liền bị làn gió t h ư m mây quanh. Một đống thân cao cơ bản đều cùng hắn không sai biệt lắm. Từng c á i một mét tám ấ y cao gầy người mẫu liền bọn tới trước mặt hắn, còn nhiệt tình ôm cánh tay của hắn. Lập tức có chút cảm thấy dậy vào Diệp Vị ư y ê quay đầu nhìn về phía hệ t h ạ n hướng hắn ném ra ánh mắt cầu cứu. Nhưng là hệ thản lại hoàn toàn xem như không thấy được. ngược lại mập mờ cười một tiếng. tại Âu Mỹ ngành giải trí loại này có người m â u muốn leo lên đại Minh tinh sự tình có thể quá bình thường. liền xem như tình một đêm, thậm chí mở cái gì dâm loạn t h đều không phải vấn đề gì. dù là bị truyền thông bộc ra tới, cũng chính là cái đường biển tin tức, nhiều nhất bị người đánh giá một câu sẽ chơi mà thôi. hát đ ố ô i tiếp tay thân sự nghiệp, kỳ thật không có gì ảnh hưởng. dù sao bầu không khí vẫn là rất khai phóng. cho nên đệ thản đối với mấy cái này sự nhìn rất thoáng. dù là ban đêm Diệp Vị ư ơ n g sẽ ôm hai cái cây b ộ về khách sạn, hắn cũng không có một điểm ý kiến, nhiều nhất dặn dò một câu làm tốt an toàn biện pháp. chơi vui vẻ là được. Âu Mỹ được người yêu mến đại minh tinh chính là như vậy. Thậm chí hiện tại Hoa Hạ rất nhiều minh tinh, mặt ngoài nhìn xem ra vẻ đảm b ạ o trên thực tế sau lưng đồng dạng cùng quốc tế nối tiếp chơi đặc biệt h o a Trước đó Chu Thính liền đã t ừ n g cùng Diệp Vị Ương bắt quay qua, trong vòng nào đó nào đó nào đó bí mật đặc biệt sẽ chơi, một lần đều là một con rồng mấy phượng cái gì, còn để Diệp Vị Ương giật mình không thôi đâu. Hiện tại loại chuyện này rơi xuống trên đầu hắn, lập tức Diệp Vị Ương liền cảm thấy có chút không thể chống đỡ được rồi. Đặc biệt là các đội hữu đều ở đây trường, thậm chí đều giống như hắn bị bao â y Loại cảm giác này thì càng khiến người xấu hổ. t i ệ u đ i ệ h đều bị một đám dáng người t r ắ n g kiện, d á g dấp đẹp trai mẫu nam đặc biệt bao cấp vây quanh. Các loại bắt chuyện cùng muốn liên lạc với phương thức, đem nàng làm khuôn mặt nhỏ đỏ cùng quả táo đồng dạng. Ku Ku, các bằng hữu, không có ý tứ, chúng ta còn muốn diễn tập, không bằng chờ chúng ta diễn xuất sau khi kết thúc, đại gia thâm nhập hơn nữa giao lưu trao đổi. Diệp Vị Ưương ra sức từ trong vòng vây ép ra ngoài, lôi kéo các đội hữu, liền đội vàng từ phía sau đ á i chạy t r ố i chết, ngược lại là dẫn tới những người mẫu kia tiếng cười liên miên. đều nói hoa hạ người tương đối bảo thủ, quả nhiên là như vậy. Diệp xấu hổ bộ dáng thật sự thật là đáng yêu. Ha ha, dự đ i n h tiểu thư thật sự rất đáng yêu, cùng tại trên TV nhìn thấy đ ồ n g dạng. Bọn tiểu nhị, đừng nói chuyện hiếm, chúng ta cũng phải bắt gấp diễn tập, ok. Hiện trường chủ quản thanh âm nghiêm túc tại hậu đài vang lên. Những cái kia mới vừa rồi còn tại hi hi ha ha các người mẫu lập tức cũng không dám tiếp tục nói chuyện hiếm, bắt đầu bận rộn. Đừng nhìn những người mẫu này người trước quang đ i n h xinh đẹp, hơn nữa còn có không nhỏ danh khí. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn là ngành giải trí tầng dưới chốt nhất c a thể, cơ bản không có bất kỳ lời nói nào quyền có thể nói, bình thường công tác đều muốn cẩn thận từng l y từng tí. không phải tùy tiện cũng sẽ bị nắm, thậm chí bị vòng tròn kéo đen. đây cũng là vì cái gì các người mẫu chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhòi, đều muốn bắt lấy h ư ớ n g diễn viên. ca sĩ phương diện bỏ nguyên nhân. làm người mẫu, đặc biệt là làm Âu Mỹ người mẫu, thật không phải là cái gì tốt sống. nói đến khó nghe chút, so k i nữ cao cấp không đến đi đâu. thẹn cười hì hì dẫn ban nhạc không đóng cửa đi tới sân khấu đài chữ T bên trên, ra vẻ treo c h ọ n nói, các ngươi thật đúng là không hiểu phong tình. nhiều như vậy xinh đẹp nữ sĩ cùng đẹp trai nam sĩ n g h ĩ cùng các ngươi phát sinh một chút mỹ diệu i ức, các ngươi lại cứ như vậy chạy rồi. Truyền thông nói các ngươi là đến từ Hoa Hạ bé ngoan, thật đúng là không có nói sai. Diệp Vị Ương tức giận trợn mắt, hắn giá trị quan không tiếp thụ nổi loại này tùy tiện cái kia, thậm chí nhiều người một đợt tùy tiện cái kia dâm loạn nắm sấp. Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta vậy bắt đầu tập luyện đi. x si n chúng ta cho tới bây giờ không có diễn xuất qua đâu. Ok, ok hệ thản như bay, liền từ đài chữ T bên trên đi xuống, đem sân khấu để lại cho bọn hắn. Đơn giản điều chỉnh t ừ một lần nhạc cụ, xác định chuẩn âm cũng không có vấn đề gì về sau. Tại hiện trường họ tuyên bố đạo diễn nhắc nhở bên dưới, ban nhạc không đóng cửa liền bắt đầu tiến hành rồi diễn tập. t h thật cũng không còn cái gì khó khăn, đơn giản chính là hát một bài ca. Chỉ bất quá sân khấu từ trước đó thường t r è o lên hình tròn sân khấu, biến thành cái này t ê hình sân khấu. Đồng thời biểu diễn thời điểm vũ mỹ đổi thành một đám cao gầy t ị n h lệ người mẫu mà thôi. Đơn giản thử hát một lượng lượng, đồng thời cùng các người mẫu định ra rồi mấy cái đến lúc đó hiện trường biểu diễn lúc nhỏ hô động về sau, diễn tập liền xem như ok rồi. 2 giờ chiều trái phải, năm nay lờ v ừ thu sớm buổi trình diễn thời trang liền chính thức bắt đầu, các khách quý lần lượt bắt đầu ra trận. Đến từ toàn cầu các nơi thời thượng danh nhân, ngành giải trí nổi danh các minh tinh, g i ớ i thời trang các vị đại lão. lục tục no ngoe nghe đều vào sân ngồi xuống g i ớ i thời trang là một vòng quan hệ có thể được mời tham gia l ờ vơ họp tuyên bố phần lớn lẫn nhau ở giữa đều là c o n nhau cho nên loại trường hợp này đối với mấy cái này khách quý tới nói chính là một cái giao tiếp trận tú còn chưa bắt đầu đâu bọn hắn liền đã tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ tán gẫu rồi nghe nói không l ờ vơ mời cái kia gần nhất đầu gió rất thịnh ban nhạc không đóng cửa tới cho bọn hắn hát tuyên truyền khúc giống như ca vẫn là cái kia ban nhạc bạn thân biết nghe nói làm sao hiện tại cái gì người đều có thể lúc trước còn vòng trộn lẫn một cơ rồi A, một cái làm lưu hành âm nhạc người, hiểu cái gì là thời thượng sao? Trả cho l Vờ viết tuyên truyền khúc. Hiện tại l Vờ tầng quản lý là càng ngày càng hồ đồ rồi. Trưng 556, n ơ v đ v g o út xì h Trưng 556, n v đ v g o út x 2 Ngành giải trí là có chuỗi kinh bị. Cái này mọi người đều biết. Nhưng là trên thực tế, ngành giải trí chuỗi kinh bị phía trên còn có một t ầ n g cao nhất chuỗi kinh h bị. Đó chính là ngoại nhân cảm thấy bọn hắn là ngành giải trí người. nhưng là chính bọn hắn nhưng xưa nay không cảm thấy mình là ngành giải trí đồng thời xem thường bất luận cái gì ngành giải trí nhân sĩ g i ớ i thời trang g i ớ i thời trang những cái kia thời thượng nhân sĩ nhóm phổ biến là xem thường ngành giải trí dù sao làm thời thượng là nghệ thuật mà ngành giải trí minh tinh kia cũng là ngu n h ạ c dân chúng là tiết mục dân gian loại t ì n h huống này càng là tại niên cấp tương đối lớn g i ớ i thời trang nhân sĩ bên trong càng phổ biến bọn hắn chính là có một loại giới thời trang nạo khí thả mấy chục năm trước thời thượng nhãn hiệu đều sẽ rất ít mời ngành giải trí người làm người phát ngôn đồng dạng đều là mời một ít nhân sĩ thành công làm tuyên truyền sau này giải trí ngành n g h ề càng ngày càng khổng lồ, lượng ảnh hưởng càng ngày càng cao. dưới thời trang mới tiếp nhận ngành giải trí, dù là thẳng đến không n ă m trước về sau, có thể bên trên nào đó một lúc nào đó còn tạm c h í b i mặt đối ngôi sao giải trí tới nói, cũng là một loại bước cách cùng công nhận. có thể gặp được dưới thời trang lòng người khí sẽ có bao nhiêu cao đi. thế là, làm nghe nói chưa từng có mời ca sĩ đến vì chính mình v i ế t tuyên truyền ca khúc lờ bờ, thế mà chuyên môn mời ban nhạc không đóng cửa tới cho bọn hắn v i ế t tuyên truyền khúc, cái này khiến đã rất lâu còn nhân sĩ nhóm hết sức không hiểu. lúc nào đỉnh cấp thời thượng n h ã n hiệu louis vũ ủy tổng, cũng cần những minh tinh này. hơn nữa còn là vừa nhảy lên đỏ minh tinh đến cho bản thân tạo thế buổi trình diễn thời trang chính thức trước khi bắt đầu cơ h ộ i toàn trường giới thời trang nhân sĩ nhóm đều ở đây mang theo một chút m i ệ n thị thảo luận cái đề tài này mà những cái kia ngành giải trí nhân sĩ thì là khó nén vẻ tò mò đặc biệt là được mời một chút ca sĩ nhóm càng là trong lòng phi thường đố kỵ vì sao lờ vừa không tìm bọn hắn đến hát tuyên truyền ca khúc mà là muốn tìm ban nhạc không đóng cửa cái này mới nhảy lên đỏ hiện trường được mời mà đến không thiếu một chút chân chính siêu một tuyến ca sĩ đâu thế nhưng là bọn hắn đều chưa từng có bị loại này đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu mời tới hát tuyên truyền ca khúc đối với cái này chút siêu một tuyến ca sĩ tới nói, kể bên người xa xỉ phẩm đại ngôn càng nhiều, vậy lại càng đại biểu địa vị của mình cao. hiện tại loại này có thể vì lvh tuyên truyền khúc, đồng thời sẽ ở toàn cầu sở hữu cửa hàng bên trong phát ra cùng tuyên truyền cơ hội, thế mà bị ban nhạc không đóng cửa bắt lại. Thì, tất cả mọi người t ò mò nhìn lúc này còn không có bất luận cái gì người mẫu đăng t r à n g đại chữ t, hoặc mặt lộ vẻ i ế u kỳ, hoặc khó nén khó chịu, hoặc mang theo thần sắc khi thường. thằng đến, trận này phá s â n sâu bắt đầu. một đám người mẫu cùng nhau từ phía sau đài đi tới, đầu tiên là tiến hành rồi một lần tập thể biểu diễn, mỗi người đều nện bước tự tin bước chân mèo. tại đài chữ T bên trên như là tuần sát bản thân l ã n h địa bình thường dò xét một vòng. điều này cũng đại biểu cho, hôm nay tú chính thức bắt đầu rồi. đài chữ T trung đoạn vị trí, giá t r ố n g bị xếp đặt đi lên. ban nhạc không đóng cửa trừ diệp vị ương bên ngoài các thành viên cầm bản thân nhạc cụ, liền từ hậu đài đi tới, đợi kinh bác an ngồi vào giá t r ố n g trước, diễn xuất liền chính thức bắt đầu. tràn ngập tiết tấu cùng mê miễn khí tức âm nhạc vang lên. diệp vị n g cầm mị phồn, dân chào nện bước bộ p h á p cùng một vị người mẫu cùng nhau từ phía sau đài đi tới, c ư ờ i cùng nàng cùng nhau đi hướng đài c h ữ tê mịt nì tật nửa đêm vĩ lờ lờ của mẹn t ị t d ị u út ta tới đón ngươi no hì ảo lì tật không có mở đèn xe long giờ dài dài rằng rằng, rằng hành trình cùn enin mở đỉnh p h ở làm ngọn dạ t sẽ có lẽ sẽ kết thúc tại thiên đường trong ngọn lửa p h a t h ngọn d ị u ngươi dần dần biến mất esb ina hải x ỉ n sờ ở hạ vở hệ bẩn hơn thở ổ n d ị u từ khi ta nghe tới ngươi kêu gọi về sau đã qua một đoạn thời gian diệp vị n g kia thanh thúy mà sạch sẽ i ọ n nói giống như một trận thanh phong phát qua hiện trường sở hữu khách quý trong lòng để bọn hắn b ô n g cảm giác một trận thanh mình kết hợp disco cùng lưu hành phủ âm nhạc cảm tính tiết tấu để rất nhiều khách quý không tự chủ l i ề n theo âm nhạc gật đầu dậm chân như thế có ký ức điểm cùng nhẹ nhàng giai điệu rất khó không khiến người ta đi theo rung động Diệp Vị Ưương đi tới đài chữ t Trung ư ơ n g t ư n g bị người mẫu bắt đầu mặc lờ vỡ năm nay thu sớm thời trang từ bên cạnh hắn không ngừng đi qua mà hắn vậy thỉnh thoảng cùng những này vũ m ị nhiều k i ể u người mẫu các tiểu tỷ tỷ đối mặt hoặc là làm lấy h ố động tiểu động tác trong miệng tiếng ca vẫn chưa có ngừng đồng thời còn không ngừng dùng ánh mắt cùng người mẫu các tiểu tỷ tỷ trao đổi thật giống như bài hát này là hát cho các nàng đồng dạng. ít s u n u to l v c ta ố n nên nhường người rời đi bởi vì ta nào ẻ e s ạ c lì hệ giờ ít lì ở bút ý biết rõ con đường này thông hướng nào nhưng là ta mắt tú sgo n h ụ ợ n g đèn n h ụ ợ n g em mỗi lần chỉ là trơ m ắ t nhìn chúng ta tại nguyên chỗ đảo quanh ý g o t thắt d â mìn dây dở dạng lục imi e e ta có dây mìn nằm mơ ban ngày lúc ánh mắt ẻ n d ị u g o t thắt d â t mìn d c y l ở dạng lục imi e e ta có dây mìn nằm mơ ban ngày lúc ánh mắt ăn rượu god thắt dây mìn dây dở dạng lục imi e e t n có dây mìn nằm mơ n a n n g lúc ánh mắt ăn r ư i u mặc dù diễn xuất không tính phức tạp nhưng là hoàn chỉnh hí kịch cảm vẫn là hiện ra. bất quá hiện trường các khách quý đã không tâm tư đi chú ý Diệp Vị ư ơ n g cùng các người mâu trên đài ngọt ngào hô động rồi. bọn họ sở hữu tâm tư đều bị cái này thủ mới là âm nhạc hấp dẫn lấy rồi. từ thời thượng ghi ta điện quét nhẹ hợp âm lại đến hợp thành khí ổn định chống độc, cái này nhà giàu nhất có thế kỷ trước tiểu m ị âm nhạc phong cách ca cá khúc. lập tức để hiện trường các khách quý suy nghĩ bị kéo về đến rồi mang theo một năm 980 t h a y mặt không khí phi mảnh cũ cái chủ loại kia cảm giác Diệp Vị ư ơ n g dùng đến cái này thủ thời thượng mà phục cổ âm nhạc. dẫn theo người nghe lóe lại đến cái nào đó phong túng hưởng lạc ban đêm cái này rất k i ể u ô mỹ loại này lúc tuổi còn trẻ phong túng ban đêm hiện trường đại bộ phận khách quý đều trải qua tất cả mọi người một bộ ta hiểu biểu lộ bỉ ư ờ i nương theo lấy âm nhạc ở đầu nhớ lại đã từng phong túng cùng không bị trói buộc thanh xuân n h v n v g o cờ giả xịt đau khi chúng ta nhanh sụp đổ thời điểm vn e. còn bạt ệ vệ gì ă n mỗi lần đều sẽ kịp thời quay đầu của s v n v g o u t o p x ì thai bởi vì chúng ta chưa từng lôi thời svnvgoutopsì e là chúng ta chưa từng lôi thời soitgộ chính là như vậy diệp vị ương giờ cao mỹ tổ phồn nửa mặt lên trời h á t v a n g một đoạn ba đoạn thức cao âm từ trong miệng của hắn h á t ra dẫn tới hiện trường tiếng vô tay nổi lên một phía không vì cái gì khác liền câu này của e n g o o ì h a i liền đầy đủ đâm trúng những này ớ i thời trang nhân sĩ nhóm nội tâm rồi đúng vậy chúng ta vĩnh viễn sẽ không lôi thời. chúng ta vĩnh viễn dẫn dắt thời thượng. lập tức, bọn hắn liền lý giải vì cái gì l ờ v e sẽ để cho ban nhạc không đóng cửa bài hát này, xem như nhãn hiệu tuyên truyền ca khúc rồi. còn có cái gì ca khúc so cao hát chúng ta vĩnh viễn sẽ không lỗi thời. chúng ta xưa nay không lỗi thời gì c càng thêm thích hợp đâu. xí hai bản thân liền làm ộ t bài đem lưu hành âm nhạc làm được trời đất quay cuồng, hai hoa hôn loạn thượng giai tác phẩm. Giá tính mà không bị trói buộc biên khúc, càng là thiên nhiên liền làm cho này bài hát mang đến thời thượng cùng cuồng dã giá cảm giác. nhưng là chủ ca bộ phận kia tràn ngập thanh xuân thời kỳ trải qua c c t ừ c ố i hợp bên trên phục cổ disco giai điệu nhưng lại để chỉnh bài hát đồng thời có loại kia người tuổi trẻ phong túng cùng thành thuộc phục cổ bị lực trẻ tuổi cùng thành tụ hai cái hoàn toàn bất đồng từ đơn lại kỳ diệu dung hợp ở một ca khúc bên trong đây quả thực cùng l ờ v e nhãn hiệu lý niệm không như mà hợp lover chính là một cái mặc dù niên k ỳ đã rất lớn nhưng là vẫn như cũ có thể dẫn dắt hiện tại người trẻ tuổi muốt thời thượng vĩnh viễn sẽ không lỗi thời cùng phai màu nhãn hiệu cái này tuyên truyền ca khúc thật sự chính là chọn đúng rồi chương 557 21 đem bán sắp đến chương 557 21 đem bán sắp đến Ban nhạc không đóng cửa diễn xuất sau khi kết thúc, đưa tới hiện trường rất nhiều khách quý lớn tiếng khen hay. Trên thực tế, nhìn tú là không quá tôn sùng loại này lớn tiếng hồ nào, dọn khách g t t i ọ n g chủ sự tình. Nhưng là bài hát này thật sự quá đối với bọn hắn khẩu vị rồi. Cho nên dù là các người mẫu còn tại trên đài tới tới lui lui đi tới tú, các khách quý vậy vẫn như c ũ n g hào đảo đ à o cho ban nhạc không đóng cửa đưa lên tiếng vỗ tay cùng reo hò. Ban nhạc không đóng cửa mở màn tú, vô cùng đặc sắc. Cái này thủ sì si hai cũng làm cho những này giới thời trang nhân sĩ nhóm nhìn thẳng vào nổi lên ban nhạc không đóng cửa, không còn coi bọn họ là làm làm một chi đột nhiên nhảy lên lửa. không có căn cơ người mới. Liên s ô n g cái này sáng tác trình độ, phía sau ban nhạc không đóng cửa tuyệt đối sẽ trở thành quốc tế lưu hành em nhạc sử thượng không thể thiếu một hào nhân vật. Khi bọn hắn thu thập xong nhạc cụ, rơi xuống sân khấu, ngồi xuống hàng thứ nhất khách quý trên ghế một đợt nhìn tú về sau, một đống giới thời trang các đại lão đều chủ động h ư ớ n g bọn hắn hàn h ê n lên, đưa lên danh t i ế p Mặc dù giới thời trang không quá để ý ngành giải trí, nhưng là thời thượng giải trí không phân ra. Đặc biệt là hiện tại giải trí ngành nghề như thế phát đạt, một vị sutter sở ta chốt hàng năng lực là cực kỳ k h ủ bố. Hiện trường rất nhiều khách quý đều có bản thân thời thượng nhãn hiệu. hoặc là tạm c h í chuyên ngủ. bọn hắn đều hy vọng có thể có thể cùng ban nhạc không đóng cửa tiếp xúc một chút, nhìn xem có cơ hội hay không để bọn hắn bên trên vừa lên b ả n thân chuyên ngủ, hoặc là xuyên một xuyên nhà mình cao đ ị n h trang phục. Diệp Vị ư ơ n g cùng gia đình bọn hắn cũng đều rất dễ nói chuyện, chỉ cần có người chủ động tiến lên bắt chuyện, liền mặt cười đón lấy, sau đó nhận lấy danh thiếp. đây là hệ thản cùng Liễu Vân t ì n h đều dặn do qua, để bọn hắn nhiều kết giao kết giao giới thời trang nhân m ạ c h Minh Tinh làm được nhất định uy tín về sau, luôn luôn lúc cần phải còn vòng nhân m ạ c h cùng tài nguyên cho mình tố b ấ c cách. bây giờ ban nhạc không đóng cửa nhân khí là lại là rất cao, nhưng là vẫn thiếu mất một chút nội tình. giống như thứ khác siêu một tuyến minh tinh trên thân đều là một đống thời thượng đại nôn đồng thời trở thành các lớn đỉnh cấp thời thượng tạm c h í bìa mặt khách quen bị giới thời trang rất là yêu quý ban nhạc không đóng cửa cần đền bù bên trên cái này một khối thiếu huyết mới có thể chân chính trở thành siêu một tuyến minh tinh siêu một tuyến đại biểu chính là các mặt đều đỉnh tiêm tài nguyên đến thành tích lại đến nhân khí cùng số fans đều muốn yêu mới xứng được với sương hô thế này một trận bất quá một canh giờ nhiều một điểm t ú xem hết ban nhạc không đóng cửa năm người trên tay cộng lại thu được hơn 100 t tấm danh thiếp từng cái tên tuổi cũng không nhỏ. cái gì nào đó một lúc nào đó còn t ạ p c h í tổng thanh tra nào đó nào đó nổi danh nhà thiết kế một lúc nào đó còn độc lập nhãn hiệu người sáng tạo đều có ngược lại là cái khác đồng dạng được mời đến đây nhìn tú các minh tinh đều bị vắng vẻ ở một bên kém chút không có đem bọn hắn t ứ c chết tú trận sau khi kết thúc mấy vị châu âu bên này minh tinh liền tại twitter bên trên gửi công văn âm dương quái khí nội hàm ban nhạc không đóng cửa g i ọ n g khách át i ọ n g chủ loại hình ngược lại là ngoại ý muốn cho bọn hắn gia tăng rồi không ít nhiệt độ hiện tại chỉ cần là cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan đề nhiệt độ đều rất nổ tung không ít tiểu minh tinh đều dựa vào lấy ă n vạ ban nhạc không đóng cửa việc đây. rõ ràng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cái gì cũng không làm, liền đã bị mấy cái nhỏ diễn viên ám chỉ đã từng cùng bọn hắn tỉnh một đêm qua. cái gì Diệp Vị ư ơ n g xem ra giống như một bộ b ẽ ngoan, bí mật kỳ thật phi thường c u ồ n dã dương tiêu cùng những thứ khác châu á nam nhân căn bản không giống, kích thước lớn đến kinh người như là loại này các loại lời đồ đại, ngược lại là tại internet truyền lên giả vờ nghiêm túc, trở thành Âu Mỹ an dương c n chúng vui nói chủ đề. này mới đúng mà, không có một chút đường huyền tin tức, làm sao có ý tứ nói mình là minh tinh đâu? người chính là chỗ này a kỳ quái. Ban nhạc không đóng cửa không có tuôn ra những ngày đường biển tin tức thời điểm Âu Mỹ khối này truyền thông đều ở đây chất vấn bọn hắn quá sạch sẽ, đây cũng quá kỳ quái, không có chút nào chân thật. Ngược lại là hiện tại Ban nhạc không đóng cửa triệt để bạo l ử a về sau các loại tiểu Minh tinh nhảy ra cọ l ư u lượng, dù là không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, chỉ là ám hiệu vài câu, các nàng cùng Ban nhạc không đóng cửa một vị nào đó thành viên xảy ra một chút vui sướng sự tình, đám dân mạng lại đều lập tức toàn bộ tin, đồng thời rất là hài lòng, thế này mới đúng. Mà trên thực tế, loay hoay một ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ diệp bị ương cùng dương tiêu bọn hắn. nhìn thấy những tin tức này cùng dư luận người làm động nhìn xem cái này kêu cái gì kiệt p h ấ t ni n h ỏ diễn biến lại còn nói ta là nàng gặp qua kích thước lớn nhất ta lúc nào cùng nàng gặp qua ta làm sao không biết dương tiêu một mặt hoang đường biểu lộ cầm điện thoại di động đè vào hệ thản trước mặt hệ thản nhất định phải phát làm sáng tỏ tuyên bố đây quả thực quá hoang đường hệ thản cũng rất không sao cả cười cười dương không muốn khẩn trương như vậy kích động cái này không có gì có người minh tinh nào không có chuyện xấu cùng đường biển tin tức đâu bên đường xa báo nhỏ yêu nhất biết những này đồ vật dù sao điều này đại biểu lấy nhiệt độ vậy cũng không thể liền để bọn hắn như thế phỉ bán ta a Dương Tiêu Phi thường tức giận nói không không không đây không tính là phỉ bán đây chính là một cái đường biển mà tôi nàng còn nói ngươi lớn đâu ngươi không nên vui vẻ sao t i ê n Tâm loại này tiểu bát quẻ tại nước Mỹ không ai sẽ coi là thật chính là trêu chọc vài câu mà tôi ngược lại còn có thể mang cho ngươi đến một chút nhiệt độ hiện tại các ngươi quá phát hỏa loại chuyện này không cách nào tránh khỏi t ó m lại những này đường biển chuyện xấu mang đến nhiệt độ vậy không tính là dở sự tại Âu Mỹ ngành giải trí trà trộn quen rồi lẽ thản thật không cảm thấy cái này có cái gì OK, bọn tiểu nhị đừng có lại q u ả n những cái kia đường viền báo nhỏ bảo chế chuyện xấu rồi. Chúng ta bây giờ cần thiết phải chú ý chính sự. 21 còn có 3 ngày, liền chính thức ban bố. Hiện tại cái này Elun toàn cầu dự bán lượng đã đạt đến 365 m ư ơ v n trường. Đây là thực thể Elun dự bán số lượng, c h ờ âm gốc lên khung về sau. Elun điện tử lượng tiêu thụ mới thật sự là đ ầ u to. Đã l ă n b n k i a đã đem 21 định giá năm nay mong đợi nhất a l b u m đồng thời cho ra S S S để cử chỉ số. Bọn tiểu nhị, các ngươi thật sự muốn nhất phi trùng thiên l ữ là cái này thành ngữ đúng không? thẳng kích động khoa tay m ù a chân, hết sức hưng phấn rồi. hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đương thời cơ bản không ai cảm thấy hứng thú, toàn bộ h ồ n nợ cũng không có người nguyện ý tiếp nhận. cuối cùng kết nối nhiệm vụ bị cưỡng chế điều động đến trên tay hắn ban nhạc không đóng cửa, sẽ ở toàn cầu nhấc lên kịch liệt như thế gió bão, sẽ trở thành như vậy một chi hiện tượng cấp toàn cầu bạo l ử a ban nhạc. ba ngày sau, Washington thời gian số 18-10 giờ sáng, cái này Elbun âm gốc sẽ tại toàn cầu 81 quốc gia đồng bộ lên khung. các ngươi cũng có một trận thủ tú sân khấu cần tham gia. đây là h ồ n nợ chuyên môn cho các n g ư i xử lý, Elbun mới trực tiếp h ọ c tuyên bố. đến lúc đó sẽ ở Du Tuyết bên trên tiến hành toàn cầu trực tiếp, nạp tù diễn diễn lần đầu. ở đâu? Diệp Vị Ương Hiếu kỳ hỏi. ngay tại b n n tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay. cái này sẽ là rất khốc một trận trực tiếp. thằng chờ mong mà Hương h â n nói. Diệp Vị ư y ê cười cười, nghe không sai. chương 558, 10 thủ liên sướng. chương 558, 10 thủ liên sướng. năm 2023 n g à y 18 t h á n g 7. một cái trời trong gió nhẹ, lại là thứ b ả thời gian. buổi sáng đại khái hơn 8 giờ bắt đầu, Du Tuyết bên trên liền có rất nhiều bạn trên mạng. bắt đầu tràn vào một cái tên là h u ồ n nở m u s i c tập đoàn tài khoản mở kênh trực tiếp mà cái này kênh trực tiếp tiêu đề thình l i n h biết ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới ca khúc mới trực tiếp thủ tú trực tiếp còn chưa có bắt đầu hình tượng vẫn là một mảnh đen màn hình đâu nhưng là đám dân mạng đã nhận tình tại kênh trực tiếp bên trong trò chuyện rồi hôm nay ban nhạc không đóng cửa biết hát mấy bài hát buồn nở twitter đã nói sẽ tất cả đều hát một lần hậu l e o p a đây cũng quá đ ồ n g đi diệp quân ha y tờ s tu ra sân mà ca diệp sa n tốt đẹp kỳ không đóng cửa 3 n do tối cao các loại ngôn ngữ mưa đ ạ đều xuất hiện ở k ê n h trực tiếp bên trong, cấp tốc thổi qua, thậm chí có thời điểm cũng còn không thấy rõ ràng, liền bị xoát đi qua. đến từ toàn cầu từng cái quốc gia người nghe chúng mê ca hát đều ở đây chờ mong ban nhạc không đóng cửa hôm nay mang tới âm nhạc thì i ế n từ khi ban nhạc không đóng cửa v à n dây toàn cầu bạo lửa về sau, rất nhiều bởi vì này bài hát thích bọn họ fan hâm mộ đều ở đây như đói như khát tìm lấy hết thảy ban nhạc không đóng cửa ca khúc tới nghe. nhưng là bọn họ tiếng anh ca thật sự quá ít. dù là hiện tại hoa hạ lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. thế giới rất nhiều quốc gia nhân dân đều sẽ tiếng phổ thông xem như tương lai 50 năm cần coi trọng một môn ngoại ngữ nhưng là cùng đơn giản tiếng Anh so sánh những này chưa b ư n g hán ngữ quá khó học a tiếng Anh xem như thế giới đệ nhất ngôn ngữ tự nhiên là thụ chúng r ộ n g nhất cũng là nhu cầu lớn nhất bất kể là đến từ Châu Âu vẫn là Nam Mỹ mê ca nhạc bọn hắn đều rất khẩn cấp hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể quá nhiều ra một chút tiếng Anh ca khúc hiện tại rốt cục chờ đến 21 cái này chương Anh ngữ một chuyên ban bố ha ha các bằng hữu các n g ư ờ i biết rõ vì cái gì ban nhạc không đóng cửa cái này e o b o gọi là 21 sao? một vị đến từ n i j e r i a fan hâm mộ tại kênh trực tiếp bên trong hỏi. bất quá hắn mưa đạn rất nhanh liền bị cái khác mưa đạn c h ả mất. không có cách, hắn chỉ có thể liên tục không ngừng tại kênh trực tiếp phát ra hỏi thăm. t h ẳ n g đến hắn phát ra mười mấy đầu về sau mới có người chú ý tới, đồng thời bắt đầu hồi phục. còn có người không biết cái này. ban nhạc không đóng cửa sở hữu thành viên năm nay đều vừa 22 tuổi. bọn họ c á i này a l b u m là đúng quá k h ứ 21 t u ổ i một năm kia tiến hành ghi chép cùng kỷ niệm. có lẽ về sau bọn hắn sẽ còn ra 22 2 m 2 ơ cái này n ề u không à. giống như là chúng ta đang bồi lấy bọn hắn trưởng thành đồng dạng. lập tức liền có nhiệt tình fansclub ra tới giải thích. kỳ thật cái này a l b u m danh tự là Diệp Vị ư ơ n g đang tự hỏi a l b u m thời điểm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải gọi cái gì tốt. hắn là một đặt tên phế. các đội hưu kỳ thật cũng kém không nhiều, đại gia thảo luận đường này đều dự định tự a như trước đó kia mấy chương a l b u m mở dạng, trực tiếp dùng chủ đánh ca ca tên tới làm a l b u m tên. bất quá ngay tại làm ra quyết định thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên nhớ lại kiếp trước bị tiêu hành không xuất thế đại thần a e nàng l b u m đều là dùng tuổi tác đến mệnh danh. m à nàng xuất đạo a l b u m 19 liền cầm xuống gờ a m mi tốt nhất người mới t ậ m thứ hai l b u m 21 càng là trực tiếp phong thần toàn cầu lượng tiêu thụ phá ngàn vạn ôm thấm mấy phần khí b ậ n ý nghĩ diệp vị ương cũng liền học ca đeo cho ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên dụng tuổi tác đến mệnh danh lúc này mới có rồi 21 cái này e l b u m tên vậy các ngươi biết rõ ban nhạc không đóng cửa hôm nay biết hát trước đó phát qua ca sao các b ằ n g hưu có ai có thể nói cho ta biết ban nhạc không đóng cửa màu may mắn là cái gì nhan sắc bọn tiểu nhị chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ban nhạc không đóng cửa kịch liệt nhạc rốt sao ta đã không thể chờ đợi ban nhạc không đóng cửa hoa hạ phan hâm mộ v ĩ n h viễn ủng hộ các ngươi diệp lão sư các ngươi lúc nào về nước a đại gia nhớ ngươi muốn chết nón rồi tên trực tiếp bên trong các loại mưa đạn phi tốt nhất đ ô thời gian thực người quan sát số vậy nhẹ nhõm đột phá trăm vạn đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng trưởng lúc này cách trực tiếp bắt đầu còn có chọn bẹn một canh giờ ổn nợ tập đoàn tổng bộ cao Úc, tầng cao nhất lúc này t ầ n g cao nhất trên sân thượng khoảng trừng hơn 10 vị ổn nợ nhân viên công tác đang tiến hành trực tiếp trước khi bắt đầu cuối cùng chuẩn bị chọn bẹn tám cái vị trí máy đã nhắm ngay sân thượng trung ư ơ n g cái kia máy bay trực thăng sân bay. Tại ký túc xá tầng cao nhất xây dựng máy bay trực thăng sân bay, cũng coi là nước Mỹ công ty một đại đặc sắc, sau này mới dần dần b a n g rội Nhật Hàn, lại đến Hoa Hạ quốc bên trong vậy bắt đầu có công ty làm như thế. Lại nói, trước kia xem phim phim truyền hình bên trong, những cái k i a bá đạo tổng giám đốc chính là ngồi máy bay trực thăng đến công ty bắt đầu làm việc, khi còn bé ta cảm thấy loại hành vi này khóc không được. Mang theo kính dâm dương tiêu nhìn xem sân bay bên cạnh bận rộn nhân viên công tác, cười hì hì nói. Bên cạnh Diệp Vị Ương cười trêu chọc nói, cho nên, ngươi bây giờ có muốn hay không thử một lần, có thể để hệ thản an bài cho ngươi. đến lúc đó diễn xuất kết thúc rồi liền để máy bay trực thăng đem người tiếp đi vẫn là tôi đi ngồi máy bay trực thăng nhau nhau chết rồi còn cần mang giảm tiếng ồn anh g e Dương Tiêu lắc đầu lập tức c ự t u y ệ t chúng ta còn bao lâu bắt đầu trực tiếp Diệp đ ì n h có chút khẩn trương lên tiếng nói kinh bác An nâng lên tay trái nhìn xuống trên tay bạn gái mới đưa hắn và trở dần cuốn t à n g nghìn đồng hồ nổi tiếng còn có 45 phút lại bắt đầu Diệp đ ì n h đưa tay vô g ự c một cái có chút gấp rút mất a n nói lần này l b u m mới sở hữu ca đều sẽ trực tiếp biểu diễn áp lực thật lớn hiện tại fan hâm mộ cùng người xem còn có những cái kia biết rõ chúng ta ban nhạc người đối với chúng ta chờ mong đều phi thường cao chuẩn bị xem náo nhiệt nhìn chúng ta xấu mặt người cũng rất nhiều nếu là chúng ta cái này đeo b u m ca khúc mê ca nhạc nhóm không thích lời nói vậy liền xong đời nô đại vĩ ngang d ì i một mặt tức giận nói mỗi ngày ở nơi này miệng quả đen vị ương biết những này ca đều rất không tệ à ta cảm giác mặc kệ cái nào một bài đều có thể làm chủ đánh ca tuyên truyền ta dám khẳng định hôm nay diễn xuất sẽ chỉ làm người nghe cảm giác được vượt quá tưởng tượng mà mỹ mà không phải để bọn hắn thất vọng ta đều đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu trực tiếp rồi Diệp Vị ư ơ n g vậy nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, lòng tin mười phần nói, đ i ệ u đ i n h mặc dù ốt dây bài hát này sáng tạo ra vượt xa quá ca khúc bản thân trình độ thành tích, khả năng khán giả sẽ đối với chúng ta chờ mong giá trị có chút quá cao rồi. Nhưng là ta tin tưởng, lần này 21 album ca khúc sẽ để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, ăn no thỏa mãn. Không nên quá lo lắng, xuất ra hoàn mỹ nhất một mặt, hoàn thành trận này trực tiếp là được. Diệp Vị ư ơ n g lời này là rất có lực lượng, bởi vì hắn thật sự chọn 10 thủ rất ưu tú tiếng anh ca khúc, vì chính là đến một trận một tiếng h o t lên làm k i người. chỉ bất quá không nghĩ tới ăn dây bài hát này một bài liền đạt tới một tiếng h o t lên làm kinh người hiệu quả nhưng là cái khác mấy bài hát trình độ cùng chất lượng vậy không chút nào thua ở bài hát này hắn chọn lựa mỗi một thủ ca đều là kiếp trước đã từng bạo đỏ toàn cầu quán quân đơn k h ú c tuyệt đối sẽ không để cho fan hâm mộ hòa thuận vui vẻ lạc lối nhìn chương 559 hát theo p Ennis chương 559 h t Trưng 559, h e o p Ennis 10 giờ sáng tại mấy trăm bạn người xem sốt ruột trong khi chờ đợi bộ nợ n e w j e a du t i ế p phía chính thức kênh trực tiếp đúng giờ bắt đầu đ ẩ y lưu lượng đen màn hình hình tượng sáng lên đứng tại trên bãi đáp máy bay ban nhạc không đóng cửa liền xuất hiện ở sở hữu người xem trước mắt mọi người tốt chúng ta là ban nhạc không đóng cửa diệp vị ương mấy người dùng đến tiếng trung tiếng nhật tiếng anh ba n g ự hướng khán giả chào hỏi cái này khiến ngay tại quan sát trực tiếp nhật bản chúng mê ca hát phi thường kích động ở nơi này mặt hướng toàn thế giới sở hữu ban nhạc không đóng cửa mê ca nhạc trong trực tiếp bọn hắn thế mà lại dùng tiếng nhật đến chào hỏi cái này khiến nhật bản chúng mê ca hát trong lòng ấ p áp ban nhạc không đóng cửa cũng không có bởi vì bọn hắn tại toàn cầu bạo lửa liền quên đi trước đó một mực ủng hộ bọn họ nhật bản mê ca nhạc cái này quá tuyệt vời. lập tức, kênh trực tiếp bên trong tiếng nhật mưa đạn liền càng thêm dày đặc mấy phần, trong lúc nhất thời đều có chút che lại tiếng trung cùng tiếng anh mưa đạn. sở hữu nhật bản m ê c a nhạc đều ở đây liên c u n g đối ban nhạc không đóng cửa tiến hành yêu thổ lộ. trực tiếp biệt trường, ban nhạc không đóng cửa trước mặt, cũng có một đài lớn vô cùng màn hình, có thể thời gian thực nhìn thấy kênh trực tiếp mưa đạn, cùng kênh trực tiếp người xem h ô động. diệp vị ương đại khái nhìn mấy mảnh tiếng nhật mưa đạn về sau, liền vừa cười vừa nói, đến từ nhật bản đám fan hâm mộ, cảm tạ ủng hộ của các ngươi bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu trực tiếp đâu, đại gia đừng kích động như vậy nha. thì hay còn tại phía sau đâu như vậy thêm lời thừa t h á i một hồi trò c h u y ệ n tiếp chúng ta tới trước một bài mở màn ca khúc sinh động một lần bầu không khí đi một bài tất cả mọi người nghe qua v ă n dây tặng cho các ngươi yêu cùng hòa bình đến chết cũng không đổi không có quá rất dài cái gì mở màn thao thao bất tuyệt cũng không có cái gì cảm tạ hồ n nở, cảm tạ công ty loại hình loạn thất bát tao bệnh hình thức ban nhạc không đóng cửa tại đơn giản cùng khán giả lên tiếng chào về sau lại bắt đầu mở màn biểu diễn một bài bọn hắn ban nhạc nổi tiếng rộng nhất đồng thời cũng là phi thường thích hợp làm mở màn ca khúc ăn dây lập tức liền điều động nổi lên kênh trực tiếp bầu không khí mặc dù không phải lần thứ nhất nghe x o n g nhưng là mỗi lần nghe t h ế bài hát vẫn sẽ có lệ nóng danh trọng cảm giác liền xong bài hát này ban nhạc không đóng cửa chính là ta trong lòng no một ban nhạc hy vọng thế giới vinh viễn hòa bình chỉ có hòa bình trường tồn chúng ta tài năng tụ ở đây không hề cố kỵ hưởng thụ lấy âm nhạc hòa bình thế giới b ư r t t ỷ s s i b a t Mendio đến từ khác biệt quốc gia khác biệt ngôn ngữ khán giả đều dùng lấy bản thân tiếng mẹ đẻ tại kênh trực tiếp bên trong không ngừng phát ra hòa bình thế giới đầy bình phong các loại khác biệt ngôn ngữ hòa bình thế giới hiện đầy toàn bộ kênh trực tiếp v ớ i mở trận, trước hết đến rồi cái thế giới nhân dân đại đoàn kết, định ra rồi ban nhạc không đóng cửa trận này trực tiếp quan điểm chủ yếu. nói thật, có như vậy một ca khúc đối ban nhạc không đóng cửa t ớ i nói là chuyện tốt. cái này tương đương với một khối bám thân phủ. cái này thủ h o a n dây hát song, dù là một chút trốn ở kênh trực tiếp bên trong ám xoa xoa muốn xem ban nhạc không đóng cửa xấu mặt, muốn nhìn bọn họ ca khúc mới không có đạt tới mê ca nhạc chờ mong giá trị hát ê n nhóm cũng không dám mạo hiểm rót. toàn bộ kênh trực tiếp, không ai làm trái lại, tất cả đều tại tán dương ban nhạc không đóng cửa. ở nơi này một mảnh hòa hài bầu không khí phía dưới. Ban nhạc không đóng cửa lại liên tiếp biểu diễn b bài hát. Từ lần thứ nhất tại trên quốc tế sông ra danh khí hồn ó p phèm đến ban nhạc không đóng cửa t r è o lên lục bắc đẹp thủ làm s ụ gã. Lại đến đ à động Bắc Mỹ fans rock nhóm h ũ thánh ca cỏm to t h e b m lách hạ dạ. Ba đầu nổi tiếng tháng gần nhất đã bị toàn cầu các tín giả nghe nhiều nên thuộc ca khúc, dẫn phát toàn bộ kênh trực tiếp cùng hoan. Ban nhạc không đóng cửa mỗi hát lên một ca khúc, tất cả mọi người sẽ nhớ lại đương thời bài hát này tuyên bố về sau đưa tới m n h động. t tóc bên trên s ụ gã dậy sóng, ban nhạc không đóng cửa k i như là thánh ca du hành bình thường cỏm to t h e c h ạ dạ hiện trường. rõ ràng những chuyện này đều là gần nhất mới phát sinh, nhưng là đại gia lại cảm thấy đã qua rất lâu rồi, đều là đáng giá hồi ức chuyện. a a a Ban nhạc không đóng cửa ca đều rất êm hay, nhưng là chúng ta cần ca khúc mới. Liêu g i Si Châu một mảnh lớn nông trường trong trang viên, một cái 17-18 t u ổ i thiếu niên, nhìn trầm c h ầ m trước mặt trong máy vi tính kênh trực tiếp, ngay tại không ngừng đánh chữ phát đạn màn. Không chỉ là hắn, toàn cầu các nơi, vô số mê ca nhạc nhóm đều ở đây kênh trực tiếp không ngừng hô hào. Những n à y lão ca đều rất êm hay, thậm chí đều chỉ ban bốn t h tháng, căn bản không tính là lão ca. nhưng là bọn hắn đã nghe xong vô số lần hiện tại cần chính là ca khúc mới với hát xong một c u n g to theo v lãnh họa giả đang chuẩn bị cùng khán giả h ố động một cái diệp vị ương thấy được đ ầ y bình phong mưa đạn về sau có chút bất đắc dĩ cười cười nguyên bản dựa theo quá trình bọn hắn hẳn là trước tiên đem trước đó ban bố lao ca đều hát một lần mới có thể bắt đầu hát ca khúc mới nhưng là liên tục hát bốn thủ l ã o ca về sau tiên trực tiếp khán giả giống như đã có chút không nhịn được không kịp chờ đợi muốn nghe tới ca khúc mới đây chính là trực tiếp chỗ tốt có thể lập tức thu được người xem phản hồi sau đó làm ra điều chỉnh Diệp Vị ư ơ n g hướng các đội h ữ u làm thủ thế về sau, liền đối đối trực tiếp máy quay phim nói: Ồ c ố công, ta biết rõ các ngươi rất muốn nghe ca khúc mới rồi. Yên tâm, hôm nay có đầy đủ nhiều ca khúc mới đưa lên. đã các ngươi đã đợi không kịp, vậy trước tiên đến một bài đi." Diệp Vị ư ơ n g một cái tay nâng cao lên, chỉ vào bầu trời, lớn tiếng hô: "Một bài kình bạo dốc ca khúc mới theo phủ Ennis tặng cho các ngươi." Siêu cấp h ă n g hái khúc nhạc dạo âm thanh lập tức vang lên. Kim loại phong cách dốc, sao động bất an tiếng âm nhạc, lập tức để kênh trực tiếp mưa đạn đều dừng lại vài giây. Màn hình xuất hiện một mảnh chân không, không còn mưa đạn thổi qua. Bài hát này chỉ là khúc nhạt d ạ o liền đã quá mẹ nó h ă n g hái rồi. Mạnh liệt cảm giác tiết tấu cùng đã k c h cảm giác, phản h ấ t như là chiến trường đột nhiên ở bên người dáng lâm, một mảnh mưa bom bao đạn không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ kênh trực tiếp. Con r ù a t của p e n p h ủ thêm ngươi chiến trang đi, r ư u ạ giờ a b ở dìp sẹt to mẹ thét giờ gỉn mẹ đau, ngươi rủ như cự thạch ra thân đem ta kéo nhập vực sâu, sở chắc cờ a mà ẹn l l bờ r ư u to the d â nhục, nhưng ta sẽ vạch sáng diêm đưa ngươi đốt đến hư ảo. v ố ạ the có l n tật in u li, chúng ta như tháng 7 đèn bí đỏ, s t phi giờ to the sở t h a y tùy tiện tiêu đốt sẹt qua chân trời. đốt đến nổ tung tiếng ca từ diệp vị tướng trong miệng hò hét mà ra phảng phất một vị tướng quân ngay tại đối các binh sĩ gầm thét sở hữu kinh trực tiếp khán giả đều không tự chủ đi theo âm nhạc giật lên chân huyết dịch cả người đều ở đây cực tốc sôi trào bài hát này cảm giác tiết tấu quả thật rồi tựa như hollywood phim bom tấn hành động muốn bắt đầu một dạng khiến người thể xác tinh thần không nhịn được bị toàn bộ hấp dẫn đây chính là dốc âm nhạc đặc biệt là kim loại dốc bị lực chỉ cần tiếng âm nhạc vừa v a n g lên đến chủ sướng tiếng hò hét b a n g lên như vậy nháy mắt sở hữu cảm xúc cùng bầu không khí đều sẽ lên thẳng đỉnh điểm đồng thời trực tiếp n i tung k i n h bạo hăng hái nghe bài hát này ta cảm thấy con mẹ nó chứ có thể làm lật hết h ạ i trương 560, vũ nam hải cùng ba lên nữ hải trương 560, vũ nam hải cùng ba lên nữ hải thẹp h ủ a n m i bài hát này có thể nói là emo cảm xúc cứng rắn cũng có thể nói là kim loại dốc đương nhiên cũng là vũ dốc dốc hương vị siêu cấp chính chính như ca tên một dạng bài hát này toàn t i ê n chính là một chữ xung giống như bất tử điệu thẳng tiến không lùi d ụ n hỏa trùng sinh xung về trước liền xong chuyện cảm giác tiết tấu m ư ờ phần năng lượng 10 phần phi thường hăng hái ei giang bờ lũ, hắc, người trẻ tuổi, đốn đê y t phèo lai ổ vườn amys d ù n đỉnh ố, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được thời gian cực nhanh còn thừa không có mấy? Y m h i n h t o t r ê n diu la i a diemis, ta nhất định sẽ giống p h ố i âm một dạng l ò n g trời lở đất cải tạo ngươi. tenll h rời sẽ diu la i a phủ enis, tiếp lấy ngươi liền sẽ như bất tử điều giống như của thời. diệp vị ương giống giận gào thét thanh âm, cảm nhiễm kinh trực tiếp người sở hữu. lúc đầu ban nhạc không đóng cửa mê ca nhạc quần thể bên trong, người trẻ tuổi liền chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tỷ lệ. lại thêm bài hát này vốn chính là một bài phi thường kích động người trẻ tuổi cảm xúc ca. trực tiếp liền đốt k ê n h trực tiếp bầu không khí rất nhiều ngay tại quan sát trực tiếp người xem cảm xúc trực tiếp liền bạo tại máy vi tính tôn gia thu tụ t h ư ơ n g phấn qua tay múa chân bài hát này thật sự nghe quá h ă n g hái rồi n hẹn gì ngồi ở vịn tạm mãi dễ gì chúng ta đều mang đã từng khổ nạn yêu thương n o y thì ít lũ kẹt ta lịch lễ bệ t ờ on me không ta cảm thấy ta tổn thương càng sâu hiểu được càng nhiều y mở gò n ạ trên d i u lai a mis ta nhất định sẽ giống phối âm dạng cải biến người ten l l i lai a e n i s sau đó lại n h ư n g n g như bất tử đ i ề u giống như n t b à n tung bay Diệp Vị ư ơ n g cầm mị tổ phồn, toàn bộ hành trình gớm ghét, giống d ẫ n hát xong bài hát này. La A phủ Ennis dễ b o n t r o m n i s b a n a quá hăng hái, không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, thoải mái lận trời rồi. Hắn đây a mới là nam nhân hẳn là nghe âm nhạc. Em ý t i g c r quá sung sướng, ta có thể quá yêu Emo rồi. Bài hát này vừa vang lên ta liền đá ngã lăn nhà ta lớn chính Hoàng Lưu nâng lên cậy đầu cậy hai mẫu đất căn bản không dừng được, trực tiếp đánh thức lỗ hai của ta. Còn nghe xong để cho ta đều muốn ra chiến trường t ì n h tịch một phen. Thật sự sảng khoái. k h i đến bạo. nhìn xem k ê n h trực tiếp bên trong thổi qua các loại mưa đạn, diệp vị ương hài lòng nợ đủ cười. cái này thủ thê phủ ennis có thể nói kiếp trước tại mặc kệ quốc gia nào đều là đốt hướng cắt ghép v i d e ông ự dụng bối cảnh âm nhạc, mỗi phút 132 h a lần n h nhịp, cho người ta một loại dốc ca kịch lời mở đầu cảm giác, lập tức có thể để cho toàn thân nhiệt huyết dâng lên. ca khúc bên trong tử vong đi cổ, điện tử nhạc nguyên tố, bao quát mỗi một cái lặp lại đoạn đều tràn đầy lực lượng. bài hát này sáng tạo thành tích bậy phi thường lưu tú. tại nước anh 40 m mạnh dốc cùng kim loại đơn khúc bảng song song đều đang đỉnh rồi. bài hát này nóng bỏng nhất thời điểm. cũng là nóng này toàn cầu trình độ. Mặc dù khả năng không thể nói tất cả mọi người biết rõ bài hát này, nhưng là đại gia tuyệt đối thông qua các loại gián tiếp con đường, bất kể là chơi game hoặc là tại internet đến xem một chút video lúc, tuyệt đối sẽ đã nghe qua. Tiếp trước có thể chinh phục toàn cầu k ì n h bạo nhạc r ố c k i a cũng tương tự có thể rung động thế giới này mê ca nhạc. k i thật đang chờ mong ca khúc mới họ tuyên bố trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều ở đây kêu than ban nhạc không đóng cửa. o a n d â y bài hát này, bao nhiêu là có chút đem ban nhạc không đóng cửa nâng đến một cái không thuộc về sự nổi tiếng của bọn họ cùng nhiệt độ lên rồi. Trên thực tế, có lẽ bọn họ âm nhạc. là không đủ có thể tại toàn cầu thu hoạch nhiều như vậy hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đều là bởi vì hòa bình cái đề tài này mới khiến cho bọn hắn cất cánh rất nhiều người nhưng thật ra là ôm chế g ư ớ c chuẩn bị nhìn ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới không cách nào nữa chịu đến toàn cầu fan hâm mộ yêu thích thậm chí có thể sẽ bị t h o á m ạ tâm tư chạy tới vây xem trận này ca khúc mới họp tuyên bố trực tiếp bao quát rất nhiều cái khác quốc tế một tiếng ca sĩ xuyên quốc gia truyền thông c ô n g đi đều ở đây chuẩn bị chế g i ớ thậm chí liền ngay cả những này bởi vì hoan day thích ban nhạc không đóng cửa mới mê ca nhạc nhóm trong lòng ít nhiều đều có như vậy một chút chuẩn bị. ban nhạc không đóng cửa khả năng rất khó lấy thêm ra có thể cùng n g n dây một dạng ư u tú, một dạng có thể bạo l ự a toàn cầu tốt ca. Đại gia kỳ thật cũng không còn cao như vậy kỳ vọng. Chính là nghĩ đến ban nhạc không đóng cửa có thể xuất ra một chút, có thể đạt tới một tiến trình độ tác phẩm ư u tú, đừng xuất ra một chút nát a là đủ rồi. Chứ ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ nhạc d o mê n g o n dây trong lòng bọn họ cũng không tính là là d o c c a Bọn hắn cảm thấy ban nhạc không đóng cửa tuyệt đối sẽ xuất ra tốt hơn j ố c c a nhạc. Bắc mỹ nhạc j o đối ban nhạc không đóng cửa là thật lòng tin 10 phần, mà bọn họ chờ mong, quả nhiên không có hư h n g Bài thứ nhất ca khúc mới, chính là một bài vương nổ ca khúc. Hát những này nhạc d ố c m ê nhóm hít đến điên cuồng. Bất kể là thích nghe kim loại vẫn là cứng rắn, lại hoặc là p h em o đều có thể thoải mái đến cất cánh. Mà những cái kia thông thường nhạc lưu hành mê nhóm tương tự có thể từ nơi này trong bài hát cảm nhận được tràn đầy lực lượng, trực tiếp hít l ậ trời. Tốt d ố c cấu nhạc, cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì ngưỡng cửa. Giống những cái được gọi là hôn d ố c vào người, mỗi ngày tự x ư n g bản thân âm nhạc là nghệ thuật, là người biết tự nhiên hiểu, là di thế độc lập hoàn mỹ tác phẩm. Tất cả đều con mẹ nó tại đ n h d ắ m chân chính tốt nhạc d ố c chính là sẽ con mẹ nó lưu hành đó là có thể đủ để sở hữu thích â m nhạc người đều có thể cảm nhận được d ố c bị lực theo phổ ennis chính là như vậy một ca khúc mặc kệ trước kia nghe chưa từng nghe qua d ố c có thích hay không d ố c sở hữu kinh trực tiếp bên trong m ê c a nhạc nhóm đều bị bài hát này mà g i e o h ọ mà kích động mà cùng múa ban nhạc không đóng cửa triển lộ bài thứ nhất ca khúc mới liền đầy đủ để bọn hắn kinh diễm những cái kia ôm xem náo nhiệt tâm tư chạy tới vây xem cái khác một t u y ế n ca sĩ cùng quản lý công ty đang nghe được cái này thủ t h e phổ e n sau đồng thời đều ở đây trong lòng thở dài một hơi. ban nhạc không đóng cửa cất cánh chi thế thật sự vô pháp cản trở chỉ là cái này một ca khúc liền đầy đủ tiếp được v ă n dây bài hát này đến tiếp sau nhiệt độ duy trì được ban nhạc không đóng cửa lực ảnh hưởng rồi bọn họ siêu một tuyến con đường đã không còn là một cái đàm tiếu mà là thật sự có tỷ lệ lớn có thể thành công chuyện diệp vị ương vị này chủ sướng vị này âm nhạc sáng tác người sáng tác năng lực xác thực không thể nghi ngờ rồi v ô n nợ là thật đánh dấu bà b ố i xem ra đại gia đối cái này thủ t h e n phủ ennis còn rất thích ống kính trước diệp vị ương cười hì hì nhìn thẳng camera cùng khán giả hô động bài câu. các ngươi coi là bài hát này là v ơ nổ, n không, đây chỉ là vừa mới bắt đầu trước đồ ăn mà thôi. ok, bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi cần một điểm tỉnh táo. Diệp Vị ư n g vừa cười vừa nói, tiếp xuống, cho đại gia đưa lên một bài, rất thú vị ca khúc. đây là một bài hợp s ư ớ n g ca khúc, chúng ta đang yêu tay cậy bổ đ ỉ n hội h hợp ta một đợt vì mọi người diễn sướng. liền đứng tại Diệp Vị ư n g bên cạnh điền hướng về phía camera phất phất tay, ngọt ngào cười, lập tức liền dẫn phát k ê n h trực tiếp mưa đạn rối loạn t ư ừ n g các loại thổ lộ nữ điệu tầng tầng lớp lớp. ban nhạc không đóng cửa nhân khí thứ hai cao. không phải dương tiêu cái này đại xoáy ca, ngược lại là diệu đình bởi vì nàng là duy nhất nữ thành viên mà lại tướng mạo phi thường đáng yêu à? diệu đình đơn giản cùng khán giả lên tiếng chào về sau, diệp vị ương liền tiếp theo nói như vậy, một bài liên quan tới một cái phú năm hải, cùng một cái ba lên nữ hài l ớ p x ì m đưa cho đại gia. chương 561, người mỹ lệ khuôn mặt nhìn ra h ắ n giá trị sao chương 561, người mỹ lệ khuôn mặt nhìn ra h ắ n giá trị sao một bài liên quan tới một cái h ù năm hải, cùng một cái ba lên nữ h ả i l ớ p x ì m đưa cho đại gia diệp vị ương lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới kênh trực tiếp bên trong gieo họ. Hôm nay đại gia chính là tới nghe ca khúc mới, ương gì càng nhiều càng tốt. Bọn hắn có thể rất ưa thích diệp vị ương loại này không dây dưa dài dòng, hát xong một bài uống hai ngụm nước cứ tiếp tục hát tiếp theo thủ thái độ. Lúc này mới thoải mái mà. Bất quá sau đó phải hát tình yêu ca, là bởi vì vừa rồi dốc quá hít, cho nên đổi một bài trữ tình một điểm tình yêu ca khúc hạ nhiệt một chút sao? Rất nhiều kênh trực tiếp khán giả đều ở đây trong lòng cho là như thế, chuẩn bị ổn định lại tâm thần hưởng thụ một chút một bài lãng mạn tình yêu ca khúc. Nhưng là bọn hắn sai rồi. Cú hương vị 10 phần guitar điện âm thanh cùng nhịp chống âm thanh kịch liệt b a n lên. Diệp Vị Ưương cầm chủ đề, thân thể nghiêng về phía trước, nửa con người nhìn thẳng ống kính, lấy một loại t r ầ ẩ n t h u ậ t ngữ khí, nhẹ nhõm hát lên: He và sa boi, f e và sa gờ. Hắn là một nam hải, nàng là một nữ hải, can ý mà kẻ y tạ mì mò ồ bù. Bộ dạng này dạng đủ rõ ràng a. He và sa phụ, f e đ i c bê a lệ. -e, hắn là một v ụ nàng yêu nhảy ba lê, hạt m ò can y say. Ta còn có thể nói cái gì chứ? Không ngừng đ à n đấu, võ vang g h i ta điện cùng dòn nhẹ chống đ ị n h em thanh em. 10 i phần bao gồm cảm giác tiết tấu cùng giai điệu b ứ c t h a i tính. Vẹn vẹn chỉ là bốn câu ca tử. liền để m ê ca n h ạ c nhóm hai mắt tỏa sáng. phi thường huyên khốc khúc nhạc d ạ o đặc biệt ngôi thứ ba tự thuật phương thức, hết sức có k ý ước điểm. h a a rất khóc một ca khúc. đây là lưu hành p h ù quản hắn mẹ nó là gió nào cách, em hai liền xong chuyện. ta cảm thấy, đây cũng là một cái bi thương cố sự. haha, cụ ha, cùng ba lê, tràn ngập xung đột một đôi. rất có ý tứ một ca khúc. mọi người đều bị chủ ca vài câu từ cùng trí nhớ kia chỉ ra xác thực giai điệu hấp dẫn đến rồi. mặc dù bài hát này không có giống khe phủ e nice n n như thế, mở màn chính là nổi điểm. nhưng là vậy còn không n h ớ vậy. Heoán Sờ, s E Z N vợ kéo. Hắn muốn đuổi theo nàng, thế nhưng là nàng nhưng chưa bao giờ nói qua. s h cờ dễ l s Heoán Hime s l o Nàng thích hắn, bộ nọ Sờ vợ E N s ậ t cút thấy nọ sơ. Không ngờ các bằng hữu của nàng đều phi thường tiêu nạo. N T H T ở dụ lệ mật hỉ bạn k cờ lọt Các nàng đối với hắn ăn mặc rất có ý kiến. h e a s t boy, s s c h áp lệ t boy. Hắn là một ván t r ư t h i ế u niên. Nàng nói cảm ơn, lại liên lạc. Diệp Vị ư n g tiếp tục hát, một bài rất có tự thuật cảm âm nhạc, để lại ra trước mắt đều hiện lên ra ca từ bên trong miêu tả h ì ư ợ một cái chơi v ủ v b á g trượt nam hải cùng một cái học múa ba lê cô gái ngoan ngoãn ở giữa cố sự rất thú vị cũng rất chân thật rất nhiều từ nhỏ đã là phản nghịch tiểu tử chúng mê ca hát đều muốn nổi lên bản thân thời học sinh thẩm m ế n nữ hải kia bình thường nàng đều là học giỏi dung mạo xinh đẹp hơn nữa còn đa tài đa nghệ một nữ hải có lẽ sẽ một loại nhạc cụ có lẽ sẽ vũ đạo mà bản thân chỉ là một ham chơi mà phản nghịch bám trượt nam hải he và shttột e nụt pho hờ đối nàng mà nói hắn không xứng với nàng e h t dẹt tỷ facebook h h ú t in ở b sơ khuôn mặt của nàng mỹ lệ thế nhưng là ánh mắt quá cao, nữ kháng i ả cũng nhớ tới bản thân thời học sinh, cái kia thẩm mến bản thân, hoặc là lớn mật truy cầu bản thân phản nghịch tiểu tử, rất ngây ngô nhưng là bây giờ trở về nhớ tới cũng rất thuần chân cảm động. Mặc kệ quốc gia nào mê ca nhạc người xem, thậm chí mặc kệ nam nữ nghe bài hát này đều có thể nhìn thấy bản thân thời học sinh mấy phần cái bóng. Có lẽ hắn là cái kia ván trượt Nam Hải có lẽ nàng là cái kia Ba Lê Nữ Hải. Mặc dù bài hát này tiết tấu rất nhẹ nhàng, Diệp Vị ương tiếng ca cũng rất nhẹ nhàng nhưng là đại gia trong lòng ít nhiều đều có một điểm phiền muộn cảm giác. năm đó ván trượt nam hải cùng ba lên nữ hải 99 c u ố i cùng cũng không có tiến tới cùng nhau đây cũng là một cái tiết mới đi nhưng là ngay tại tất cả mọi người bởi vì này bài hát mà có chút phiền muộn thời điểm diệp vị ương lại đình chỉ tiếng ca diệu đình núi liền đau n h ạ c bắt đầu hát lên f t h e r e đẹp to c ổ n b mặt đau to hề mặc dù như thế nàng vẫn phải là bận tâm hiện thực f e v ợ d after all e t h e r e tác hôm năm năm trôi qua sau hiện tại nàng ngồi ở trong nhà p h i đỉnh ke baby e h e a l a ầ n cô đơn đang đốt hải tử h r t ủ non tv g o s v d Toshc, nàng mở TV, đoán nàng nhìn thấy ai? s k 8 t b o y r ộ kín út v em TV, cái kia v ắ n trượt thiếu niên ngay tại trên TV. Ngọt n o cái gì sảng văn kịch bản a? Khán giả tất cả đều mở rộng tầm mắt rồi. v ố n cho là đây là một bài hoài niệm thanh xuân, hoài niệm mối tình đầu rung động tình yêu cố sự. Nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai like đây là một tiên xoay chuyển sảng văn a. Đương thời ngươi đối với ta hở hững l ạ n h léo, bây giờ ngươi đã không với tao nổi. Tiên trực tiếp bên trong những fans o i lập tức liền sôi trào. Đương thời bọn hắn chơi d r o thời điểm. cũng không có thiếu bị một chút cô gái ngoan ngoãn cùng bí tộc thiếu nữ nhóm xem thường, cảm thấy lại nghèo tạo hình lại kỳ quái, không có chút nào trọng, căn bản không phải có thể phó thác lương nhân. đại gia ai không có huyễn tưởng qua, tương lai mình trở thành dốc siêu sao, hung hăng đánh mặt trở về, khiến cái này đương thời xem thường bản thân cô n ư ơ n g hối hận a. hiện tại ban nhạc không đóng cửa thật vẫn liền đem ý nghĩ của mọi người biết thành rồi c a mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng là thật sự sáng khoái a. đ ề u đi n g ữ khí phi thường tiêu sái, mang theo nồng nặc t ê u ngạo, cười tiếp tục hát. e h e của nút h ở ở e n thì ản dễ đ ị nào. Nàng gọi điện thoại cho các b ằ n g hưu, các nàng đều biết. e n l thì b e ôn gót tỉ kẹt to xì hít sâu, hơn nữa còn mua phiếu muốn đi nhìn hắn biểu diễn. S h e tạt tạ lòng e n l s ậ t nở inhẹt dạo, nàng theo đuôi đại gia đứng ở trong đám người, l ù t cơ út hát the man t hát S h e tụt nhẹ đau, nhìn xem cái k i a bị nàng cự tuyệt nam h ả i Hiện trường các nhân viên làm việc cũng nhịn không được đi theo tràn ngập cảm giác tiết tấu âm nhạc, run g đầu gác, n á o đập mạnh nổi lên chân. Bài hát này từ đối với nam tính t ớ i nói thật sự quá sung sướng, giống như là nhìn một bộ ba năm Hà Đông ba năm Hà Tây, đường kinh thiếu niên nghèo. bệ ta do ta không do trời khởi điểm đại sản văn bình thường, toàn thân chỉ có một cảm giác thông tấu. h Diệu đình chào phúng cười một tiếng, t h ấ t lên trước người ghi ta điện, chất vấn bình thường lớn tiếng hát nói. He và ra sk tám turbo, sờ sẹch, si up lệ turbo, hắn là một ván trượt n ă m hải, nàng nói cảm ơn lại liên lạc, he và st ê của e nút pho hờ, đối nàng mà nói, hắn không xứng với nàng, nào he sờ sụp ta, sợ l ạ m ỉ n o n hị s h i ta, hiện tại hắn là một siêu cấp siêu sao, trên đài báo tố lấy g i ta, đồ r u ộ n t ọ dệt tỉ phây xỉ hạt he sv ú t cỏ giờ tờ hờ, người mỹ lệ khuôn mặt nhìn ra hắn giá trị sao? Tựa hồ là tại đáp lại ca tử, Dương Tiêu ôm Vi Ta liền bọn tới Cam e r a trước mặt, chiếm cứ sở hữu hình tượng, dùng sức cuồng vét lấy u i Ta, một đoạn mạnh hữu lực u i Ta solo nhạc dạo, như là vị kia ván trượt Nam Hải kiên định đáp lại cùng g ầ m t h é t chất vấn. Người mỹ lệ khuôn mặt, nhìn tấu giá trị của ta sao? t ị c h liệt mà điên cuồng dốc c âm nhạc, để kinh trực tiếp bên trong sở hữu nam khán giả ngăn lấy màn hình thỏa thích reo hò. Nữ khán giả, thì trầm mặc. He và s h n g t ê gột e nụt pho hờ. Đối nàng mà nói, hắn không xứng với nàng trong tình yêu, hẳn là đi để ý phối hợp không xứng vấn đề này sao? Có lẽ. chúng ta hẳn là để tình yêu trở về đến thuần túy nhất bản tâm, không có cái gì không xứng, yêu chính là yêu, chỉ ít o a n h o a n h liệt liệt yêu một trận, so nhiều năm về sau nhớ tới chính mình lúc trước bởi vì cảm thấy hắn không xứng, mà không có cùng hắn yêu đương, mà cảm thấy hối h ậ n đến mạnh. chương 562 cái gì? tuyên bố chinh thất rồi. chương 562 cái gì? tuyên bố chinh thất rồi. trái phải vòng vang gita điện solo cùng dòn nhẹ chống đ ị n h â m thanh âm, van g vọng tại bồn nở nhiễu i p tầng cao nhất trên sân thượng. một bài nghe rất có khoái cảm lưu hành của âm nhạc. để kênh trực tiếp độ hụt vượng càng thêm vượng, bay thẳng 800 vạn cùng ủ n l i n i Mặc dù ban nhạc không đóng cửa là hoa Hạ ban nhạc, nhưng là hoa Hạ quốc bên trong fan hâm mộ muốn xem trận này d ù tiếp trực tiếp cũng không dễ dàng. Lần này ca khúc mới h ọ tuyên bố trực tiếp, trong nước trực tiếp bình đại cũng không phải du tiếp, mà là ạc ở ờ âm nhạc. Nơi đó mới là hoa Hạ fan hâm mộ chiến trường chính. Du tiếp cái này một bên, chủ yếu đều là ngoại quốc fan hâm mộ, cùng với một bộ phận chuyên môn leo tưởng ra tới hoa Hạ fan hâm mộ mà thôi. Loại tình huống này, tên trực tiếp người xem số có thể đạt tới 800 vạn, đã phi thường khủng bố rồi. Mà cái này. vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. thậm chí cái này thứ hai thủ ca khúc mới cũng còn không có hát xong đâu. k ê h trực tiếp bên trong. diệp vị ương cùng diệp điểm điểm điểm l i ớ t nhau. dương tiêu nhạc dạo biểu diễn cá nhân sau khi kết thúc, chỉnh bài hát tiết tấu thả chậm không ít. diệp i ngọt ngào cười, hát lên đoạn thứ hai chủ ca. so d i vơ, b u ố g i ệ u mị xe ố. rất xin lỗi ngươi bỏ lỡ cơ hội thật tốt. n g e t u t lục thắt boy s máy nè nào. t i n a m hải là của ta rồi. v đ e r m than s t gột i n mà lại không là bình thường mà tốt. t h t s h o h e sở tọ di n đây chính là chuyện xưa kết thúc. hoa nhà. Bài hát này chẳng lẽ là Diệp Vị ư ơ n g căn cứ tự thân trải nghiệm cải biên? Đây là tuyên bố chính thức sao? Cho nên Diệp c ù n g Định là tình nữ sao? OMG, oh bọn hắn hiện tại tuyên bố muốn kết hôn ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Quá n g ọ n nguyên lai like đây là bọn hắn cố sự sao? Kên trực tiếp bên trong lập tức liền lệ. c h Lâu rồi, rất nhiều người xem đều ở đây suy đoán, chẳng lẽ Diệp Vị ư ơ n g cùng Định là một đôi tình nữ? Mà lại Diệp Vị ư ơ n g trước đó còn thích qua một cái ba lê nữ hải, chỉ là nữ hải kia không coi trọng hắn. Cho nên hiện tại hắn trở thành dốc siêu sao, liền biết một ca khúc như vậy đánh mặt trở về rồi. Lo d i p rất lưu loát. không có ma bệnh. Đại gia suy đoán suy đoán đã cảm thấy mình đã nắm giữ chân tướng rồi. thậm chí bọn hắn không kịp chờ đợi liền mở ra bản thân xã giao tài khoản cho các b ằ n g h ư u chia sẻ cái này rung động tin tức, gọi bọn họ mau lại đây nhìn trực tiếp. cái này quá kinh bạo, cũng quá k h ó c rồi. tiểu thuyết cũng không dám như thế ớ i ế t ta. tu bát thát d i u cùn tê gì, si, thật tiếc đ ố i ngươi xem không đến. xỉ the man thát b o y cùn bè, không nhìn thấy hắn biến thành siêu cấp siêu sao. thờ giờ is mỏ t h a n mẹ ite e ta nhìn thấy, không chỉ là hắn con mắt, in xỉ the sáu t h t is in s i ta nhìn thấy là của hắn linh hồn. đ i ệ p đ n h tiếp tục hát, nhưng là khán giả lực chú ý đã không ở nơi này bài hát phía trên, tất cả đều đang nhiệt tình thảo luận d i a Đình cùng Diệp Vị ư ơ n g siêu hữu nghị quan hệ. Thậm chí một chút truyền thông đều ở đây Twitter tài khoản bên trên khởi sướng mới nhất thông tin. Ban nhạc không đóng cửa chủ sướng Diệp Vị ư ơ n g hư hư thực thực cùng tay cậy b ổ d Đình là tình nữ. Ca khúc mới h ọ tuyên bố vẫn là tuyên bố chính thức hiện trường. Tình nữ một đợt làm ban nhạc, đối ban nhạc tới nói là một chuyện tốt sao? Chủ sướng ít tay cậy b ổ tình yêu cố sự, ngay tại trực tiếp. rất nhiều nguyên bản không có ý định nhìn ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới h ọ tuyên bố trực tiếp chỉ tính toán chờ album mới thả ra sau trực tiếp thử nghe người qua đường của chúng tại nhận được những tin tức này đẩy đưa về sau vậy trận tròn mắt lập tức c à o hào dùng điện thoại di động mở ra du t i ế p điểm tiến vào nhiệt độ thứ nhất đồng thời chiếm cứ trang đầu bìa mặt để cử ổn n m u s i c k ê n h trực tiếp vừa mở ra k ê n h trực tiếp bọn hắn liền nghe đến rồi l đ ề n mang theo ý cười tiếng ca he star boy em star g i r hắn chỉ là nam hải ta chỉ là một nữ hải căn ý mà kẻ tạ nhì m ồ b như vậy giảng rất rõ ràng đi vậy đ s giờ lớp Hạ bẩn tê diu hờ, chúng ta lẫn nhau y ê u nhau, ngươi không có nghe nói sao? h ả o vê đ ú c é e dốc é t r t hơn, chúng ta rung động, ố p lấy lẫn nhau thế giới, không rõ chân tướng, vừa tới khán giả, vừa tiến đến liền nghe đến đây cơ hội là trần c h ủ i thổ lộ tiếng ca, lập tức liền kích động, thật sự là tuyên bố chính thức ca. Hoa nha, chủ sướng cùng tay cậy bộ tình yêu lãng mạn cố sự, cái này chính phú ta giật đầu. À à à à, không, Diệp vị ương là của ta, đ á n g yêu t u đỉnh sao có thể yêu đương đâu, vẫn là nội bộ tiêu hóa, lập tức. Toàn bộ kênh trực tiếp đã không có người chú ý bài hát này tốt xấu rồi. Đại gia tất cả đều là đang thảo luận Diệp Vị ư ơ n g cùng q u y ế đ ì n h tuyên bố chính thức yêu đương sự tình. Thậm chí ở tại bọn hắn trong miệng, hai người đã yêu đương nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau lấy từ vắng vẻ vô danh thời kỳ đi đến hiện tại, là làm người cảm động tình yêu. Đồng thời một đợt tại vì vị tia c h ư ớ n g mắt Diệp Vị ư ơ n g ba lê cô nương cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc đ u ố i bỏ lỡ như thế một vị dốc siêu sao. i m m s k 8 t b o y i p l b o y Hiện tại ta và ván trượt h i ế u niên cùng một chỗ, ta nói với hắn đợi chút nữa thấy. Ilb b ạ n t ạ ạ t t h t sâu. Tu song ta sẽ tại hậu đài, i l, -L b a k e r t u d i o xỉn chỉnh the song bđsot, -E sau đó cùng đi phòng g h i âm, hát t i ề thủ chúng ta hợp biết, ạ butagerio ở sen tor nào, liên quan tới cái t i ề ngươi nhận biết nữ hải ca, biểu đỉnh nhắm mắt lại hưởng thụ tại ghi ta điện ấm gối, k h a n khang g i cảnh sát, cùng quanh quẩn tại quảng trường ở giữa ô tô còi báo động âm thanh bên trong, kết thúc rồi bài hát này d i ễ n sướng. Lần này Diệp Vị ư n g biết bài hát này, đồng thời để biểu đỉnh cùng hắn một đợt hợp sướng, cái này khiến b i đỉnh vô cùng v u i v ẻ nàng đương thời thấy được bài hát này từ khúc phổ về sau, cũng rất thích bài hát này. không nghĩ tới còn có thể cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt hát, đây quả thực quá tuyệt vời. Thỏa mãn v u ô n g xuống m ồ p h ồ n d i ệ p đ ì n h nhìn về phía màn hình lớn, muốn nhìn một chút kênh trực tiếp bên trong khán giả đối bài hát này đánh giá như thế nào, có thích hay không bài hát này, nàng ngón rộng có hay không bị phê bình. Kết quả, khi nàng thấy được đầy bình phong cũng đang thảo luận nàng cùng Diệp Vị ư ơ n g tuyên bố chính thức mưa đạn về sau, cả người đều bối rối. A, ta và Vị ư ơ n g không phải tình lưu a, các ngươi lầm. h i ệ u lầm, đây là một cái hiểu lầm a. Diệu đ ì n h khuôn mặt nhỏ cọ một lần liền h n ấ u c a y chân luống cuống không ngừng xua tay, khẩn trương giải thích nói, bài hát này biết không phải ta và vị ương, cố sự à, chúng ta chính là bạn tốt, tốt đồng đội à, không có bất kỳ cái gì cái khác quan hệ à. Nghe tới viết h ữ n h lời này, tương tự không có chú ý k ê n h trực tiếp, chuyên chú vào biểu diễn Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu bọn hắn vậy tiến lên trước nhìn lên mưa đạn. Sau đó, chính là một trận tiếng cười to. Dương Tiêu cùng Kinh Bắc An đầu ốc đầu, cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha lên đến. Nô đại bi cũng nhịn không được níu cười. Liên ngay cả hiểu lầm nhân vật chính Diệp Vị ư n g cũng không nhịn được lắc đầu và cười. Bọn tiểu nhị, các bằng hữu. Ta có thể hiểu được các ngươi bắt cái t ầ m nhưng là cái này thủ thật sự chính là ta căn cứ một vị chơi dốc bằng hữu tự mình trải nghiệm Avika. Sát mà biết c h u ẩ n Sát m à nói, đây là ta người bạn kia cố sự. Mặc dù người bạn kia không có trở thành rung động thế giới dốc siêu sao, nhưng là hắn hiện tại cũng là một vị có chút danh tiếng dưới mặt đất ban nhạc t a y Rita. Ta biết bài hát này ý nghĩa là hy vọng đại gia t ạ i lựa chọn tình yêu thời điểm, có thể bỏ xuống hết thệ thân phận cùng bối cảnh, to gan đi yêu, mà không phải bởi vì các loại nguyên nhân khác mà sợ h ã i r u i t rẻ, dừng bước không tiến, từ đó bỏ lỡ một đoạn tốt đẹp tình yêu. Nhân sinh rất dài. không có ai biết tương lai của mình sẽ đi bao xa cho nên chân quý bây giờ đừng bỏ qua bên cạnh mình cái kia bán chuyện Nam Hải hoặc là ba lê nữ Hải buông tay đi yêu đi Diệp Vị ư ơ n g cười híp mắt đối ống kính giải thích nói chương 563, quá đáng giá chương 563, quá đáng giá Diệp Vị ư ơ n g giải thích cho sôi chào tên trực tiếp hung hăng rót một chậu nước lạnh nguyên bản nhiệt liệt thảo luận Diệp Vị ư ơ n g cùng đỉnh ở giữa tình yêu cố sự khán giả lập tức như bị sét đánh khá lắm không phải tuyên bố chính thức sao hợp lý b u n kích động một trận thôi đương nhiên cũng không phải là sợ h u người xem đều thất vọng rồi Những gái k i a f è n nam cùng f h n s nữ nhóm, nháy mắt liền đầy máu phục sinh, lại đứng lên. Ta liền biết hắn, nàng là thuộc về ta. Nhìn xem k ê n h trực tiếp bên trong các loại kêu r ê n cùng thổ lộ mưa đạn không ngừng t ố i qua, Diệp bị ương r ợ khóc dở cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thủ sk8 boy trọng điểm sẽ như thế đi c h ệ Đại gia tất cả đều đang thảo luận hắn cùng với quyết định quan hệ trong đó, mà không phải đem trọng điểm đặt ở ca khúc bên trong. Bài hát này thế nhưng lại ạ điệu nóng nhất, nội danh nhất một bài lưu hành v ca khúc ai, khả năng năm đó ở hoa h ạ Bài hát này nhiệt độ k h ô n g bằng kia thủ t r i ệ t để đảo hướng lưu hành gờ sở yẹn nhưng là tại năm đó Âu Mỹ giới âm nhạc cái này thủ sk tám vệ b o y chính là ạ h i ệ u nổi danh nhất đất q u ố c chẳng những cầm một đống thưởng mà lại tại toàn cầu phạm v i bên trong rất nhiều quốc gia âm nhạc bảng xếp hạng đều đã từng đ ă n g đỉnh qua cũng là bởi vì bài hát này ạ h i ệ u mới chính thức trở thành cái kia toàn cầu nổi tiếng đủ tiểu công chúa bài hát này đương thời là thật đỏ a Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy phóng tới ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng anh l b u m bên trong xem như không phải chủ đánh ca đều có chút có tải nguyên bản hắn coi là hát ra bài hát này về sau. sở hữu kênh trực tiếp người xem đều sẽ bị bài hát này cấp tốc chinh phục cùng yêu thích bên trên. Nhưng là không nghĩ tới, đại gia chú ý điểm tất cả bài hát này có đúng hay không Diệp Vị ư ơ n g cùng g i y đ ì n h tuyên bố chính thức tác phẩm lên. Đây cũng là một cái khiến người không biết nên khóc hay cười chuyện. Bọn tiểu nhị quan tâm kỹ càng chú ý âm nhạc, đây là một bài tốt ca, không phải sao? Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ cười nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đều ở đây kênh trực tiếp bên trong khen bài hát này ê m hay đâu, cái này khiến ta có chút thất vọng rồi. nghe tới Diệp Vị ư n g như thế một từ dế, kia trực tiếp bên trong khán giả lập tức liền nhất chuyển câu chuyện, bắt đầu điên cuồng tán dương nổi lên bài hát này. Bao quát những cái kia nói mình không nghe, nương pháo dốc nhạc dốc m ê nhóm, cũng đều khen không dứt miệng. Mặc dù bài hát này là tình tình yêu yêu kia một bộ, hơn nữa còn là thiếu niên thiếu nữ tình yêu có sự, nhưng là thoải mái a. Đặc biệt là đối chơi dốc người mà nói, bài hát này trực tiếp thoải mái đến bọn hắn đỉnh đầu rồi, mà lại giai điệu cùng tiết tấu còn có biên khúc cũng đều rất ưu tú a. Cái này thủ SK8 Boy mặc dù là kiếp trước năm 2002 ban bố ca khúc. nhưng là phóng tới hiện tại tới nghe còn không có chút nào lỗi thời vẫn như cũ rất k h ô c v i ê n thời thượng cái này kỳ thật chính là trước đó Diệp Vị ư ơ n g đã từng nói có một ít tốt ca là hoàn toàn có thể vượt qua niên đại đồng thời không có chút nào không hài hòa cảm giác SK8 Boy ở đời này vẫn như cũ có thể đả động rất nhiều mê ca nhạc tâm phi thường khóc một ca khúc mà lại cũng rất có tâm h ý Diệp ý đồ dùng bài hát này dạy cho chúng ta một cái tình yêu đạo lý tựa như những cái tia hoa hạ phan hâm mộ nói như vậy Diệp sáng tác bài hát luôn luôn thích đi đến đầu nhé một chút bản thân đối nhân sinh cùng đối với xã hội độc đáo lý giải mà lại bình thường cũng còn không tệ. Mặc dù bài hát này không phải Diệp Vị ư ơ n g cùng Di d ị n h cố sự để cho ta có chút thất vọng, nhưng là cái này vẫn là một bài tốt ca. Em hai, chính là có chút quá thương nghiệp lưu hành không muốn đối bọn hắn yêu cầu như vậy cao. Âm nhạc em thay là được, tại sao phải để ý nhiều như vậy chứ? Lại đến một bài, nghe không đủ, mời các ngươi hôm nay dùng âm nhạc đem ta nện cho đi. Cuối cùng, kênh trực tiếp bên trong bầu không khí lại trở về thảo luận âm nhạc cùng ban nhạc không đóng cửa phía trên. Những cái kia bởi vì nghe nói Diệp Vị ứ n g cùng Di đ ĩ n h đang tiến hành tuyên bố chính thức mà c h à n vào kênh trực tiếp những người đi đường. đang nghe nửa thủ S K tám ẹ boy về sau cũng bị ban nhạc không đóng cửa âm nhạc hấp dẫn đến rồi chỉ cần không phải trên tay đang có việc gấp người đều lựa chọn lưu lại tiếp tục nghe một chút nhìn nhìn xem ban nhạc không đóng cửa còn có cái gì ca khúc mới tên trực tiếp nhiệt độ cũng không có bởi vì Diệp Vị ư ơ n g cùng với đỉnh làm sáng tỏ tình huống sau giảm bớt ngược lại người xem số thẳng b ứ c 10 triệu cùng online Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới hài lòng cười một tiếng gen s ắ c khi còn nóng tiếp tục nói ok bọn tiểu nhị tiếng hô ta đều thấy được như vậy âm nhạc tiếp tục đừng có ngừng một bài vẫn là cùng tình yêu có liên quan ca, Melmi me bỡ rổ kẹn h ẹ ợt đưa cho lại ra. diễn đấu tiếp tục tiến hành, ban nhạc không đóng cửa lại đổi lại một cái khác thủ 21 a l b u m bên trong ca khúc mới bắt đầu diễn xuất lên đến. Melmi me bỡ rổ kẹn h ẹ ợt, ta và ta vợ hụt â m bài hát này là nước anh ban nhạc d ố c d ị ệ t tổng ban nhạc e l b o m đầu tay bên trong bài thứ nhất đơn khúc. sau đó, chi này ban nhạc cũng bởi vì bài hát này một lần là nổi tiếng rồi. đây là một bài rất điển hình ý lần phong cách d ố c âm nhạc, cũng không t ứ n g rắn, cũng không có tiền nhiều thuật hoặc là v tại d ố c ca khúc bên trong, coi là một bài tiểu thanh tân ca khúc rồi. nhưng là bài hát này rất nhịn nghe, mà lại viết rất chân thật, thuộc về trên cơ bản mỗi c á i yêu đương con người đều từng có qua ca khúc bên trong trải nghiệm, cho nên tại tuyên bố về sau liền một lần là nổi tiếng rồi. Mặc dù không có đỏ đến b i ệ u b ộ thứ nhất trình độ, nhưng là làm một người mới ban nhạc ca khúc thứ nhất, vậy tối cao vọt vào tổng bảng trước mười, đồng thời tại Âu Mỹ các nước đều xem như đỏ cực nhất thời qua. rất đáng tiếc là cái này d ị c h s ố n g ban nhạc tại năm 2014 phụ dung sớm nở tối tàn về sau, về sau sáng tác ca khúc liền đều lại không có đạt tới m e m i mở rổ kèn hệ ở cao độ rồi. nhưng là bài hát này vẫn là rất không t ể mà. lấy ra phóng tới ban nhạc không đóng cửa một chuyên bên trong xem như không phải chủ đ á n h ca vậy hoàn toàn là hàng chí đã kết rồi. Alit lễ bút im ở hổ tình ít mỉ tật kisa dù là chỉ có một điểm vậy đã đầy đủ để cho ta một lần nữa đạp lên nhân sinh hành trình. Me and me mở r ổ k è n hẹt ta và ta vỡ vụt â m một bài me and me mở r ổ k è n hẹt hát x o n g lần nữa để tên trực tiếp bên trong khán giả xôi t r à o Hôm nay trận này ca khúc mới trực tiếp chút thật sự quá sung sướng. Ban nhạc không đóng cửa hát mỗi một thủ ca đều rất tem hay đều vượt qua xa bọn hắn trước đó dự đoán. Nói thủ thủ đô so văn dây tốt khả năng này là khoa trương. nhưng là nói thủ thủ đô cùng ă a n dây không sai bị lắm vậy liền thật là không quá phận rồi ban nhạc không đóng cửa liên sướng ba đầu ca khúc mới mỗi một thủ đều để mê ca nhạc nhóm cảm giác có thể toàn cầu đại nhiệt tiềm lực thậm chí bọn hắn đều vì diệp vị ương loại này lãng phí hành vi mà cảm thấy đáng tiếc nếu như những ngày ca khúc t á c h ra tuyên bố mỗi một tháng phát một tấm có lẽ tiếp xuống nửa năm ban nhạc không đóng cửa liền sẽ thêm ra rất nhiều quan đơn rồi như vậy toàn đem tốt ca đặt ở cùng một trong eo bung phát một đ ợ t b a n bố hành vi thật sự quá lãng phí đại gia đã dự liệu được một tháng sau b i ệ bổ tổng bảng phía trên, ban nhạc không đóng cửa 21 a l b u m bên trong ca khúc tự mình đánh mình, mọi người cùng nhau cạnh tranh một cái quán quân vị trí cục diện khó xử rồi. bất quá, loại chuyện này đối mê ca nhạc nhóm tới nói, vậy coi như thật sự quá sung sướng. tốt ca không ngừng vinh tạn, một tấm mỗi một thủ đơn khúc đều có thể xưng là tinh phẩm, thậm chí so tinh phẩm còn muốn lợi hại hơn ca tạo thành a l b u m kia nghe cảm cũng quá thoải mái đi. những cái kia đã trước thời hạn đặt mua 21 cái này a l b u m fan hâm mộ hòa thuận vui vẻ mê nhóm, hiện tại cũng mừng như điên. cái này elbum cũng quá đ n g giá. đặc biệt là làm ban nhạc không đóng cửa hát lên thứ bốn thủ ca khúc mới thời điểm. Một bài ỉm m ỏ tổ càng làm cho kênh trực tiếp khán giả ăn no thỏa mãn. Đây là bọn hắn nghe qua đáng giá nhất một tấm eo b ù m Còn có cái gì tốt do dự? Mua. h ạ đơn. Trương 564, m ớ i siêu một t u y ế n ban nhạc. Trương 564, m ớ i siêu một t u y ế n ban nhạc. t h e phổ Enniset c8 e boy m e a n d me b ợ rủ kèn h ẹ ở tại liên tục hát cái này ba đầu ca khúc mới về sau. Ban nhạc không đóng cửa không có bất kỳ cái gì ngừng liền lập tức hát lên thứ bốn thủ ca khúc mới ỉm mõ tổ. Bài hát này cùng khe phụ Ennis nice đồng dạng đều là p h ổ n o ú t Boy ban nhạc ca, hai bài ca một mạch tương t h ừ a tất cả đều là nhiệt huyết sông lên đầu, khiến người nghe xong lập tức liền có thể h i t lận trời tình bạo dốc. Chú trọng đúng là một cái hì bạo. Trải qua hai bài hơi hạ nhiệt độ tình yêu ca h ậ u một bài kinh nổ ỉm mõt ổ lần nữa lại đem kênh trực tiếp bầu không khí đẩy lên cao trào. Vừa mới nghỉ ngơi chút, thưởng thụ hai bài mang theo tình yêu sắp thái âm nhạc, v u n g lỏng một hồi khá hớn h lập tức liền bị đốt nổ ỉm mõt t đốt k í c tỉnh. Đặc biệt là fan dốc nhóm, lập tức xuống lại. Về đốt e cùn ve ỉm mõt t ỉm mõt t bởi vì chúng ta tương lai đem lính hàng bất hủ, hào quang muôn trượng. Giật n o t f o long, f o long, không lâu, không lâu ngươi liền sẽ nhìn thấy. Ẩn l i b ạ c me o r e v e r nào, tại không ai biết đến bí ẩn góc quất. Cùng t h e bờ lại chuột cụ ẩn nào. Cùng ta một đợt đến thiên hoàng địa lão. Diệp vị ương mang theo nổ âm tiếng ca, bay thẳng trời cao, khiến người nghe song ý c h í chiến đấu sủi sôi, trà ngập n kích tỉnh. Bài hát này là Diệp vị ương tiếp trước, siêu năng lực chiến đội bộ phim này khúc chủ đề. Đúng, chính là cái kia đại bạch tại đánh bại t r ù m phản diện sau thả bài hát kia, cũng là nhạc cuối phim. Bài hát này ca tên ở kiếp trước kỳ thật không tính nổi danh. Nếu như vẹn vẹn s x c h ca tên, khả năng rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Nhưng là khi này bài hát điệp khúc phóng xuất v ề sau, đại bộ phận mê ca nhạc đều sẽ r ự c r ỡ hiểu ra. A, nguyên lai like là bài hát này. Có thể nói kiếp trước đốt hướng cắt ghép loại v i d e o ngắn bên trong. Trên cơ bản bối cảnh âm nhạc đều bị ba bài hát chiếm đoạt. Một bài cái này bị mỏ tô, một bài theo phủ d n i c e cùng với cuối cùng một bài Pacific Rim khúc chủ đề. Hiện tại trừ Pacific Rim khúc chủ đề bên ngoài, còn lại hai bài ca đều bị diệp vị ương cho đem đến thế giới này. Thu nhận sử dụng tiến vào 21 cái này e l b o m bên trong. Đáng nhắc tới chính là, cái này thủ im mọi tổ không tính là truyền thống nhạc d ố c mà là dung nhập vào điện tử âm nhạc điện tử d ố c Xem như so sánh mới phát một loại phong cách d ố c Đây cũng là Diệp Vị ư ơ n g lựa chọn bài hát này gia nhập vào 21 nguyên nhân một trong. d ố c cũng không phải là muốn một mực dậm chân tại chỗ a tại có rồi mới âm nhạc hình thức xuất hiện về sau. Tại điện tử âm nhạc trở thành hiện tại vòng âm nhạc chủ lưu lưu hành phong cách về sau, nhạc d ố c cũng có thể đến thử dung nhập một chút điện tử nguyên tố. Cũng có thể cùng điện tử âm nhạc va chạm ra một chút không giống đốm lửa a. mà không phải ngoan cố nhất định phải chỉ có guitar, b ắ t gia chống m ô i tính chân chính cứng rắn nhạc d ố c Điện tử nhạc d ố c cũng có thể làm ra tốt d ố c tác phẩm. Tựa như cái này thủ ỉm m tổ một dạng. Giật nốt pho long, pho long, không lâu, không lâu liền sẽ thực hiện. Bệ cụ sẽ v é đ ú c e c ủ n be im mở hó hó hó hó hó hó ỉm m tổ. Bởi vì chúng ta sắp như như mặt trời h n g ánh lóa mắt. Im m hó hó hó hó hó hó ỉm tổ. Bị mọi người c h ó ghi khắc. Im m hó hó hó hó hó hó ỉm tổ. Im m hó hó hó hó hó hó ỉm tổ. Diệp Vị ư ơ n g từng tiếng giống giận ỉm m tổ mạnh mẽ đ á n h thép đánh tiến vào mũi một cái ngay tại nghe bài hát này người xem trong lòng mới mẹ độc đáo b i ế t khúc, dung nhập vào điện tử âm nhạc hoa văn bố trí sống động giai điệu, làm cho tất cả mọi người thầm tàng anh hùng m ộ n g cùng nhiệt huyết tình cảm đều sôi trào lên. Bọn hắn hận không thể bây giờ đang ở ban nhạc không đóng cửa diễn xuất hiện trận, cùng bọn hắn một đợt gầm thét, một đợt ngửa mặt lên trời huy quền. y Chỉ tiếc, đây là một trận trên mạng trực tiếp diễn xuất. Rất nhiều người xem đều ở đây trong lòng đem nhìn một trận ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất xếp vào đến rồi nhân sinh phải làm sự tình một trong. ngăn lấy màn hình xem bọn hắn diễn xuất đều đã thoải mái như vậy, nếu như tại hiện trường nên sẽ có bao nhiêu? Bọn hắn cũng không dám nghĩ rồi. Vì cái gì ban nhạc không đóng cửa không bắt đầu diễn x u ố n g hội, chúng ta cần toàn diễn, toàn cầu t u ầ n diễn. g ú n ợ cho điểm tác dụng a. Bọn họ tiếng anh chuyên tập đầu mới phải tuyên bố đâu, đoán chừng chờ sang năm liền sẽ có toàn cầu t u ầ n diễn. Đời này nhất định phải nhìn một trận ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất, đây tuyệt đối sẽ là khó quên trải nghiệm. À, thật ao ước bọn họ hoa hạ fan hâm mộ nhìn qua ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất, đã 4 bài hát đều phi thường tuyệt. Diệp sáng tác năng lực thật là khủng bố, ý mò tổ cùng vừa rồi ban nhạc không đóng cửa diễn x ư ơ n g cái khác mấy bài hát một dạng xuất sắc, cái này quá làm cho khán giả giật mình. Bọn hắn đã không suy nghĩ thêm nữa vì cái gì ban nhạc không đóng cửa muốn đem như thế tốt bao nhiêu ca đều phóng tới một tấm album bên trong. Cái này căn bản là không chỗ sắp đặt tài hoa, ý v à o tài hoa nhiều, tại tùy ý không gò bó a. Đồng dạng đang xem trực tiếp những cái kia một tuyến ca sĩ nhóm cũng đã quên đi bọn hắn ngay từ đầu là ôm chế r u tâm tình đến xem trận này trực tiếp. Hiện tại bọn hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tìm Diệp Vị Ưương yêu cầu bài hát. Mặc dù Âu Mỹ g i ớ i â m nhạc cái này bên cạnh thành danh ca sĩ cho ca sĩ khác sáng tác bài hát tình huống không có hoa hạ như vậy phổ biến, nhưng làm một cái tốt nhạc sĩ vẫn là một dạng có thể chịu đến toàn bộ vòng tròn truy đuổi. Diệp Vị ư ơ n g đã dùng hắn sáng tác thực lực, chinh phục k ê n h trực tiếp bên trong phổ thông người xem cùng những cái kia những người đồng hành. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn đối phó với ban nhạc không đóng cửa, hoặc là sẽ vị trí trên quốt sở tơ ý tứ. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Diệp Vị ư n g có thể đem hắn kia dư thừa sáng tác tài hoa, phân một chút cho mình. Yêu cầu không cao, giống như phổ n n i s t cỡ tám n boy dạng này ca đến một bài là được. bao nhiêu tiền bọn hắn đều nguyện ý ra, không có người có thể ngăn cản bọn hắn trở thành dốc siêu sao, nhưng là chúng ta có thể nghĩ biện pháp cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Vô số đang xem trực tiếp một tuyến ca sĩ nhóm đều cùng người đại diện biểu đạt ý nghĩ này, yêu cầu người đại diện nghĩ biện pháp làm đến ban nhạc không đóng cửa phương thức liên lạc. Thế giới giới âm nhạc muốn học lấy tiếp nhận một chi đến từ hoa hạ siêu một tuyến ban nhạc rồi. Thứ như thế nào cùng bọn hắn trở thành bằng hữu bắt đầu, có thể làm được một tuyến thậm chí siêu một tuyến minh tinh, đều không phải đ ầ đ ẩ n không có khả năng khi nhìn đến ban nhạc không đóng cửa cái này eo bung phẩm chất về sau. còn sẽ có cái gì cảm thấy ban nhạc không đóng cửa sẽ chỉ p h ù dung sớm nở tối tàn hoặc là cảm thấy bọn hắn không hợp với tên ý nghĩ bọn hắn cũng không có cái gì lý do đi cùng ban nhạc không đóng cửa là địch chỉ ít tại hiện tại đại gia không có sinh ra bất luận cái gì cạnh tranh thời điểm bản thân quốc tế giới âm nhạc hiện tại chỉ còn thiếu một chi siêu một tuyến ban nhạc dốc lão một nhóm ban nhạc dốc đều đã lùi mà đại tân sinh ban nhạc dốc nhưng không ai có thể tiếp ậ y dưới loại tình huống này ban nhạc không đóng cửa xuất hiện phi thường hợp thời thích hợp duy nhất có chút khiến người kinh ngạc chỉ là bọn hắn là đến từ hoa hạ ban nhạc mà thôi nhưng là tại đã được kiến thức diệp vị ương sáng tác tài hoa về sau những này quản lý công ty cùng một tuyến ca sĩ nhóm cũng đã rất nhanh tiêu tan rồi tài hoa là làm không được giả đồ vật cũng là vô pháp bị áp chế đồ vật diệp vị ương âm nhạc tài hoa quyết định bọn hắn chi này ban nhạc sẽ đi hướng quốc tế trở thành thời đại siêu sao tiêu đại gia có thể làm chính là tiếp nhận sự thật này đồng thời tận khả năng thói quen quen thuộc chi này đến từ hoa hạ ban nhạc dốc sẽ càn quét toàn cầu sự thật chương 565 t r n tù dịnh chương 565 n tù dịnh bốn thủ ca khúc mới hát xong sở hữu kênh trực tiếp khán giả đều đã đối ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn p h ụ bất kể là mang theo tâm tư gì khác, vẫn là đơn thuần chính là tới nghe ca, chỉ cần đợi tại kênh trực tiếp bên trong, đều bị diệp vị ương âm nhạc tài hoa thắng h ụ hắn là thế nào làm được mỗi một thủ ca đều dễ nghe như vậy? sau đó, đơn giản nghỉ ngơi một lần, cùng khán giả nói t h ê m c h ọ cười, cùng mưa đạn hơi hố động hố động về sau, ban nhạc không đóng cửa liền lại liên tiếp đưa lên 2 a m album còn dư lại mấy bài hát. cũng không dốc l e h g o mà dù năm một cái khác thủ nổi danh a, rất lưu hành dốc cả đi mạn. cùng để bọn bài hát này hô ứng lẫn nhau tương tự đến từ ỉ mạ tỉn h giờ d ạ g ộ t đơn khúc n s t e r lại thêm trước đó đã thả ra van dây một cái c h ớ c mắt 21 cái này a l b u m 1 ờ bài hát liền đã có cựu thủ cùng người xem mê ca nhạc nhóm gặp mặt mỗi một thủ ca đều đưa tới người xem nhiệt tình tiếng vọng mỗi một thủ ca đều để bọn hắn phi thường hài lòng thậm chí tràn ngập kinh hỉ và hôm nay trực tiếp ca khúc mới sẽ bắt đầu trước đó bất kỳ cái gì một người đều không nghĩ đến ban nhạc không đóng cửa 21 cái này a l b u m sẽ như thế đỉnh thậm chí mỗi một thủ đều không thua tại trước đó l ự a lừa toàn cầu van dây dứt bỏ ca khúc lập ý không nói cũng chỉ nhìn âm nhạc tính, thậm chí có mấy bài hát âm nhạc tính so v ă n dây còn muốn càng thêm động. Ban nhạc không đóng cửa, diệp vị ương cho bọn hắn quá nhiều vui mừng. Nguyên bản đều đã đình trệ bất động 21 a l b u m đặt mua lượng tiêu thụ, ở nơi này không đến n ử a giờ trong trực tiếp, thế mà lần nữa cùng bán một triệu t r ư ơ n g rất nhiều nguyên bản đúng là phủ định muốn mua cái này a l b u còn có một chút do dự, muốn trước nghe một chút nhìn rồi quyết định muốn hay không mua người xem đang nghe ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới diễn lần đầu về sau, liền lập tức không do dự nữa, cấp tốc hạ đơn rồi. như thế tốt bao nhiêu ca đặt ở một tấm a l b u bên trong, có thể quá đáng giá vào tay. mua được chính là máu kiếm lợi a thực thể eo bung dự bán lượng tiêu thụ lập tức liền từ nguyên bản 365 bạt trường tăng tới rồi 460 bạt tấm không có gì bất ngờ xảy ra tuần đầu lượng tiêu thụ sợ là đều có thể phá 6 triệu rồi gần nhất 3 năm Âu Mỹ giới âm nhạc cũng không có xuất hiện qua toàn cầu tuần đầu lượng tiêu thụ phá 6 triệu trường eo bung rồi còn có một thủ cuối cùng một ca khúc đâu còn chúng ta còn không có nghe đủ đây là một tấm thần chuyên ta xác định cầm bình nước suối khoáng ngay tại ủng h cùng ngục rót nước diệp vị n g rút sạch bất thời giờ liếc qua kênh trực tiếp mưa đạn phát hiện đại gia trừ tại khen bọn họ bên ngoài chính là muốn cầu tiếp tục hát. Hoa wow, à, bọn tiểu nhị, các ngươi là làm sao làm được ở đây sao hịt t ì n h h ù n dưới? Còn nhớ rõ chúng ta đã hát mấy bài hát. Thế mà phát hiện còn có một thủ không có hát. Diệp vị ương cười hắt hắt, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cái này mấy bài hát anh t ạ x u ố n g dưới, khán giả đã sớm trong đầu chỉ còn lại hịt suy nghĩ, không ai sẽ để ý bọn hắn đã hát mấy bài hát. Ok, bị các ngươi nói chú rồi, xác thực còn có cuối cùng một ca khúc không có hát. Đây cũng là hôm nay trực tiếp kết thúc công việc ca khúc, đồng thời sẽ là 21 cái này eo bùn thứ ba trụ đánh ca. một bài tràn ngập lực lượng nạ tù dình đưa cho đại gia. Xem như hôm nay trực tiếp sau khi kết thúc l i y n sẽ toàn lực tuyên truyền cùng lực đẩy ban nhạc không đóng cửa thứ ba đơn khúc. Nạ tù dình tự nhiên là muốn áp chụp ra sân. Theo Diệp Vị ư y n g lời nói vừa rơi xuống, ẹn Dương Tiêu cùng Di Đỉnh bốn người bọn họ liền tới gần mị tổ phồn. Một bên d ù n g văn g khúc nhạc dạo, một bên dùng xoan n g u i phát ra cộng Minh tiếng nhẹ nào. Một loại s ử thi vui cảm giác tự nhiên sinh ra. Diệp Vị u n g nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm mị tổ phồn, trầm thấp thì thầm tiếng ca từ cổ họng của hắn bên trong truyền ra. l i u di hồn khe lại nạ, chỉ có ngươi còn không có từ bỏ. thần tệ về gì vanoth t h m ý s v i n cũ o j i n i n theo me khi cái khát tất cả mọi người đình chỉ tém thử bị ngăn trở mai hết hy vọng. một đoạn tự hỏi chủ ca trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng ca, lập tức hấp dẫn sở hữu người xem sinh lòng. khúc nhạc dạo dai điệu em hay nói mở đầu không phải chống tổ dai điệu an bài càng thêm độ x u ấ t tiếng người hát, mà chống tổ bộ phận để bài hát này khí thế càng mạnh. bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến rồi, chủ ca tận lực đ ể nén cảm xúc, tuyệt đối là vì làm nổi bật lên một đoạn kinh diễm điêu cuốc. đúng như dự đoán, làm diệp vị ứ n g dùng trầm thấp thì thầm thanh em hát xong một đoạn chủ ca h ầ u hắn một mực đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Nguyên bản một mực duy trì y ế u dần nhịp chống kinh bác gan vậy đột nhiên mánh gõ lên g i á t r ố n g Nguyên bản tứ tứ đập đột biến vì bốn tám đ ậ p toàn bộ nhạc khúc tiết tấu đều biến sụp sôi mà tấn mánh không ít. Tam cái kịch liệt rung động trọng âm nhịp chống, trực kích tất cả mọi người tâm linh. Đột nhiên lên cao hai cái tám độ, một trảo m ị rỗ p h ồ n âm điệu sụp sôi gầm t h é t lên đến. Phê út cột r ư u rẻ a, ngẩng đầu đối mặt, bởi vì ngươi n ạ tù dịnh sinh ra như thế. A bị tình hệ ở bóp s tồn, tựa như đa cứng giống như mạnh l i u lực nhịp tim, r ư ợ gõ tở tạ be so c ố ngươi muốn học lấy trở nên lanh khốc cứng rắn, to mà k ẹ ít in thì t h ở cái thế giới này tìm được bản thân nơi số n g y ê n ổn dễ ạ d i u d ê a nà tủ dĩnh đây chính là thiên tính của ngươi gây ra một loại hỏa tiễn lên không đ ố t bạo khí thế nháy mắt từ diệp vị ương trên thân bắn ra ngươi đặt mình vào hát cám cũng nơi phùng sinh thiện lương khiến cho ngươi vô pháp sinh tồn dù cho chỗ sâu nịch cảnh cũng phải đuổi tìm bản thân đúng vậy a ngươi sinh ra như thế nhiệt tình hò hét nhường ngươi càng thêm tự tin tràn ngập dốc lòng cùng động lực được khúc nháy mắt đốt k ê n h trực tiếp khán giả trong lòng ý chí lực đây là một bài c ư n g r ắ n hát cám dốc lòng ca khúc cũng là một bài có thể đốt bạo toàn trường c ứ n g dán dốc Diệp Vị Ưương rất có c h ư ơ n g lực giọng nói, gào thét tiếng ca, đang không ngừng tỉnh lại lấy mỗi một vị người nghe trong lòng ẩn giấu lòng tiêu nạo. g Đúng a? Con mẹ nó c h ứ thiên tính như thế, ta hắn sao đúng là không chịu thua? Chính là muốn ở cái thế giới này xông ra một mảnh bầu trời. t hát, ve đ ú ố c é giờ t h ê du. Chúng ta trẻ tuổi nóng tính hăng hái, xe ôn ô út to t h e bị ăn, tùy ý phóng thích nội tâm ẩn nút thu tính. Lý Vin h cứ r ù a lai like cuộn. c d ự Tại tàn khốc cạnh tranh bên trong sinh tồn, diễu gõ tở tạ b e so c ố t Ngươi muốn học lấy trở nên lanh khốc cứng rắn. Diệp Vị ư ơ n g một tiếng so một tiếng, cao vút tiếng giống giận dữ, cảm xúc tiến dần lên hòa mỹ, l ự c b ộ c phát đỉnh cấp, cao t r à o n ộ âm nghe khán giả tê cả da đầu. Bài hát này mặc dù thật âm tối cao âm chỉ đến rồi A4, nhưng là đây là một đoạn lớn liên tục không ngừng lại nhất định phải âm sắc thuần hậu, h u lực súng kích A4. cả đoạn điếu khúc âm cao một mực duy trì tại A4, tiếp tục không ngừng. Cái này phi thường khảo nghiệm ca sĩ lực khống chế cùng lượng hô hấp, còn có cơ năng của thân thể. Diệp Vị ư ơ n g vậy triệt để một phát, mặt đều nẹn đỏ, hoàn toàn là đối cứng lấy tại hát. diu diu a n t dịnh, đúng vậy đây chính là thiên tính của ngươi. n ạ tu d i n g ò nạ mạ kẽ ít liều lĩnh thành công ít mở g ò nạ mạ kẽ ít ta sẽ liều lĩnh thành công n ạ tu d i n sinh ra như thế khí lực 10 phần nội âm thật giả âm hoàn mỹ hoán đổi xử lý tràn ngập dốc lực lượng ả o rú một trận đỉnh cấp nghe nhìn thì yến ngay tại h o n h tạc sở hữu k ê n h trực tiếp trước người xem chương 5 6 6 t r ư ớ chương hết nghe sau mua n g ư ờ i dám tới sao chương 5 6 6 t r ư ớ chương hết nghe sau mua n g ư ờ i dám tới sao ban nhạc không đóng cửa album mới trực tiếp họp tuyên bố tại n ạ tu d ẫ n trong tiếng ca hoàn mỹ v e xuống dấu chấm tròn dù là k ê n n trực tiếp khán giả một mảnh ác hả, khi v ọ n g ban nhạc không đóng cửa có thể lại nhiều hát mấy lần. nhưng là trực tiếp đẩy lưu lượng vẫn là tàn khốc tại ban nhạc không đóng cửa cáo biệt âm thanh bên trong bị cắt đứt. trực tiếp mặc dù là kết thúc rồi, nhưng là trận này trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu. ban nhạc không đóng cửa cái này tám đầu ca khúc mới, trực tiếp điểm bạo sở hữu quan sát trực tiếp khán giả trong lòng nhiệt h ò a muốn bủ có bủ, muốn lưu hành có lưu hành, c h ữ tình dốc cũng có, nông thôn dốc, tình yêu ca cũng có, điện tử âm nhạc vậy xen lẫn một điểm. nhiệt huyết, tình bạo, lực lượng, dốc lòng, tình yêu đủ ảng. cái gì cũng không thiếu như vậy một tấm a u l b u m quả thực quá khen cách l b u n sở t r ế ảm ì n h media âm gốc chính thức giải cấm còn có b y giờ nhưng là toàn cầu inter n e t bên trên đều đã làm cho này a u l b u m sôi trào ban nhạc không đóng cửa trực tiếp ghi chép bình phong đoạn ngắn bị biên tập thành một bài lại một bài hiện trường live phiên bản video tại các trang web lớn truyền lên truyền bá bất kể là t i k tóc vẫn là du t i u ế p lại hoặc là trong nước á đ ả o bế đ ả o nhật bản video web bên trên tất cả đều trực tiếp đăng đỉnh hấp dẫn Thẻ phủ a n n i s e t k 8 b o y m e a n d me mở rổ kèn hệ ở n m m tổ Monster lẻ hở goạn ì m ạ n nạ tủ r ừ n tám đầu ca khúc mới mỗi một thủ đều có đại lượng mê ca nhạc thích không thôi dù là không có âm gốc vậy một mực không ngừng lặp lại phát ra trực tiếp đoạn ngắn tiến hành ôn lại trong đó nạ tủ r ừ n thẻ phủ a n n i s m m t k 8 Boy cái này bốn bài hát càng là thảo luận độ tối cao đồng thời được hoan đ ê n nhất trước ba thủ là đường đường chính chính dốc ca nhạc chịu đến toàn cầu sở h ữ u Fans dốc nhóm yêu thích bây giờ giới âm nhạc quá thiếu tốt dốc ca ban nhạc không đóng cửa hiện tại cũng sắp trở thành toàn cầu nhạc dốc mê lòng bàn tay bảo. đối bọn hắn yêu đến k h ô n g được, hoàn toàn bị ban nhạc không đóng cửa nhạc dốc chỗ c h i n h phục. Hóa thân nhất kiên định fan hâm mộ. Mà S K 8 á e boy bài hát này thì là bởi vì hắn để tại thanh xuân, lưu hành tính h ậ t tốt, đồng thời ca khúc thú vị tính rất cao nguyên nhân, rộng thụ người tuổi trẻ yêu thích. Trước đó v ă n dây bài hát này đỏ về đỏ, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút rộng rãi. Đối với thanh thiếu niên quần thể t ớ i nói, bọn hắn khả năng thật sự không quá có thể cảm nhận được bài hát này bên trong hô hào hòa bình đến cùng quý báo b i bao. Vì sao lại như vậy có thể đồng cảm cùng cảm động? Nhưng là S K t boy không giống. Bài hát này hoàn toàn đánh trúng người tuổi trẻ yêu thích. đặc biệt là những cái kia 17-18 t u ổ i thanh thiếu niên nhóm, càng là đối với bài hát này biểu đạt loại kia đối tình yêu cái nhìn, 1 ư phần tán đ ồ n g Người trẻ tuổi nha, không có trải qua xã hội đánh, đối tình yêu cái nhìn vẫn là rất thuật ý, đều hy vọng có thể gặp được một đoạn thuật ý, y r ú t bỏ hết t h ể thân phận bối cảnh ảnh hưởng tình yêu. sáng sủa trôi c h ạ y S K 8 8 m b boy đúng vô cùng thanh thiếu niên khẩu vị, tựa như năm đó ạ kiểu một dạng, ban nhạc không đóng cửa vậy bởi vì S K 8 8 m b boy bài hát này cấp tốc tại thanh thiếu niên quần thể đi vào trong đỏ. so với kia thủ ngọt ngào s ủ gả mang một ít thanh xuân đau xót s ả n g văn mùi vị sk t b boy càng thêm có thể đ t động âu mỹ thanh thiếu niên quần thể cái này liền giống đương thời 9 í t cấp 2, cấp 3 giai đoạn rất thích ngứa tung uông tô lang từ lương những cái kia thương cảm tình yêu ca khúc đồng dạng ca t h í c h không chỉ là âm nhạc vẫn là âm nhạc son lưng ơ thanh xuân đau xót văn học sk t b boy kỳ thật thì tương đương với là ngoại quốc phiên bản không biệt ly yêu đương cô gái hư khách quan không thể có chút ngọt ngào trời sinh có tại người trẻ tuổi q u n thể bên trong đại hòa tiềm chất làm ban nhạc không đóng cửa hiện trường phiên bản cắt miếng tại internet bên trên bắt đầu lưu truyền sau khi đứng lên. vô số cây bốn không chú ý bọn hắn trực tiếp thanh thiếu niên nhóm nghe được sk8 boy về sau đều kinh vị thiên nhân bài hát này quá tuyệt vời hương vị quá đúng rồi sau đó cấp tốc mở ra âm nhạc sở t r ẻ ả m mịn media bình đại cho ban nhạc không đóng cửa điểm cái chú ý bọn hắn có thể sẽ không đi mua 21 t r ì n h t r u y ề n nhưng là tuyệt đối sẽ hoa 0.99 m đô la mỹ mua một bài sk8 boy số lượng đơn khúc mặc kệ cái k h á c ca có dễ nghe hay không dù sao cái này thủ sk8 boy bọn hắn là yêu yêu từ 11 giờ sáng ban nhạc không đóng cửa l mới trực tiếp họp tuyên bố kết thúc về sau bọn hắn biểu diễn tám đầu ca khúc mới. c không đoạn địa tại internet bên trên bị chia sẻ truyền phát, có thể đúng giờ xem trực tiếp người dù sao cũng là số ít, càng nhiều người qua đường cùng đám fan hâm mộ đều có những chuyện k h á c chỉ có thể chờ đợi trực tiếp sau khi kết thúc nhìn tinh hoa biên tập b ằ ngắn. Kết quả là, so ban nhạc không đóng cửa trực tiếp thời điểm, còn muốn to lớn hơn nhiệt độ cấp tốc ngay tại internet bên trên nổi lên lên. o oh m ta bỏ lỡ một trận âm nhạc t h y ế n Natu d à n h quả thực quá tuyệt vời, ta ưu tối nhân sinh, chính cần như vậy một ca khúc đến chỉ dẫn ta tiến lên, cấp cho ta hy vọng. Sk8boy bài hát này thần k h c Từ ca tên đến nội dung đều siêu khốc, ta thích. Buổi tối hôm nay 7 điểm sở trễ ảm mình m ê đ i a giải cấm sao? Ban nhạc không đóng cửa thắng ưu, thế mà lại tại âm gốc g i ả i cấm trước đó trước hết mở trực tiếp thủ tú, bọn hắn đối với mình ca khúc rất có lòng tin à? Sự thật chứng minh, đây là tự tin, không phải tự đại. 21 cái này a l b u n mỗi một thủ ca đều đáng giá trả tiền mua, không phải sao? t r ứ n g ưu, ta không biết nên nói cái gì. Có lẽ về sau những cái k i u ca sĩ nhóm cũng đều sẽ tại a l bung tuyên bố trước đó trước trực tiếp thủ tú sao? No, đây không có khả năng. không ai sẽ tự tin cho là mình eo bung ca khúc nhất định sẽ được hoan n g ê n trực tiếp mở bán mới là thích hợp nhất phương thức, chí ít lựa gạt một đợt mua lượng. Ha ha, sát thực như thế. Internet bên trên liên quan tới ban nhạc không đóng cửa thảo luận, dần dần quyết tán lên. Ban nhạc không đóng cửa lần này trực tiếp, kỳ thật cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó mở khơi dòng. Bình thường ca sĩ phát eo bung mới, khẳng định đều sẽ chỉ chọn một hai bài so sánh rất có lòng tin chủ đánh ca trước thời hạn đánh ca tuyên bố, sau đó chờ chủ đánh ca nhiệt độ sau khi đứng lên, liền trực tiếp mở bán e bung mới. như vậy kỳ thật chính là dùng một hai bài tốt ca, buộc chặt tiêu thụ bảy tám thủ bình thường ca khúc. Có thể nói toàn cầu 99 c a sĩ cũng không thể làm được một tấm album mới bên trong mỗi một thủ ca đều chất lượng rất tốt, đều có thể thu hoạch được rất nhiều mê ca nhạc yêu thích. mặc kệ là Châu Kiệt Luân hay là m gì, đều không được. cho nên vì giảm xuống album bên trong chất lượng bình thường ca khúc đối chỉnh chuyên ảnh hưởng, đại gia không có khả năng tại album mới tuyên bố trước đó thời điểm, tựa như ban nhạc không đóng cửa như vậy, đem chỉnh chuyên ca khúc tiến hành trực tiếp diễn xuất. một khi nếu là trong đó có mấy bài hát vô pháp thu hoạch được tốt tiến vọng, vậy liền sẽ rất ảnh hưởng album lượng tiêu thụ. lúc đầu đại gia còn chuẩn bị hướng về phía danh tiếng của ngươi, đến mua một tấm album nghe một chút đâu. hiện tại ngươi trực tiếp trước hát, đại gia nghe qua về sau, cảm thấy giống như cũng liền có chuyện như vậy, không đáng mua, tỉnh một khoản tiền đi. k i a ca sĩ cùng quản lý công ty không được khóc không ra nước mắt. ban nhạc không đóng cửa nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là tại đánh vỡ nghiệp nội quy tác ẩ m ngươi phải nhiều phép l ố i đối với mình sáng tác nhiều tự tin, mới dám làm trước hết nghe sau mua à? nhất tao chính là, thật vẫn cho ban nhạc không đóng cửa làm ra tốt hiệu quả. nghe xong trực tiếp người xem, đều đ ố i 21 cái này album phi thường hài lòng. hiện tại liền chờ âm gốc chính thức thả ra. Trương 567, m u ư ố n phong thần rồi. Trương 567, m u ư ố n phong thần rồi. trực tiếp kết thúc về sau. Ban nhạc không đóng cửa cũng không hề rời đi ổn nợ mà là đi thẳng tới ổn nợ tầng 13 một gian trong phòng nghỉ. Hôm nay bọn hắn trừ trận này trực tiếp bên ngoài không có bất kỳ cái gì thông báo. Bởi vì hôm nay đối bọn hắn tới nói chỉ có một việc trọng yếu. Đó chính là 21 a u b u m tuyên bố. Washington thời gian buổi tối 7 giờ. Cái này eau b u n âm gốc sẽ toàn cầu đồng bộ đem bán. Bởi vì là toàn cầu đồng bộ đem bán nguyên nhân. cho nên sẽ có một chút quốc gia có thể sẽ ở vào đêm khuya hoặc là buổi sáng. Bất quá toàn cầu đồng bộ đem bán loại này, mánh lưới vẫn là rất k h ô n g tệ. c h í ít quốc tế siêu sao tên tuổi xem như ngồi b ư ớ c vàng. Không phải quốc tế siêu sao, ai có thể làm được eo b u n mới toàn cầu cùng tiến lên a? Không có thực lực này, làm như vậy biết cười rơi người khác răng hàm. Trở lại phòng nghỉ về sau, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn liền đều móc ra điện thoại di động lên mạng nhìn lên bạn trên mạng đối lần này ca khúc mới trực tiếp sẽ đánh giá. Ha ha ha, ta liền biết đại gia sẽ hài lòng. Trên cơ bản đều ở đây khen chúng ta eo b n mới m hay. Vị ứ n g xuất phẩm. h ẳ n l à Tinh phẩm a. Lần này chúng ta một chuyên danh tiếng cùng lượng tiêu thụ đều ổ n A. Danh tiếng rất tốt a. Chúng ta thành công. Dưỡng tiêu cùng đỉnh bọn hắn ảo ảo vui mừng ư ớ n mày. Lần này 21 a l b u m u n danh tiếng, có thể nói là quyết định ban nhạc không đóng cửa tương lai quốc tế phát triển tình thế. Nếu như danh tiếng sập bàn, kia b a n dây mang tới nhân khí sẽ lập tức phản vệ bọn hắn. Ban nhạc không đóng cửa tại toàn cầu kia có chút hư vinh nhiệt độ, nháy mắt liền sẽ hạ xuống điểm đáy. Quốc tế trong giới âm nhạc có rất rất nhiều một ca thành danh, đến tiếp sau ca không có ổn định nhiệt độ, sau đó lập tức từ giới ca hát biến mất ví dụ xuất hiện qua. muốn nói ban nhạc không đóng cửa không lo lắng, đó là không thể nào. bọn hắn cũng không muốn làm một cái một ca khúc an cả đ ờ i ban nhạc, vậy không hy vọng bạn thân nhiệt độ chỉ là mấy tháng c n g hoan, sau đó liền nhanh chóng làm lạnh rồi. c o tốt, Diệp Vị Ưương vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người. hắn sáng tác những này ca khúc mới, chẳng những chính ban nhạc không đóng cửa hài lòng, tại trực tiếp thử hát về sau, khán giả hòa thuận vui vẻ mê n h ó m cũng đều rất hài lòng. mỗi một t h ủ ca, đều có mê ca nhạc thích, đồng thời vì đó phất cờ hò reo. coi như cá biệt mấy bài hát không có rất nhiều người thích, nhưng là cũng không đến nỗi đến bị phê bình có nghe, không dễ nghe. r i á rời trình độ, liền xem như đối bộ phận ca khúc không có hứng thú mê ca nhạc, cũng đều thừa nhận những này ca vẫn có chỗ độc đáo, sẽ có người thích. Danh tiếng bên trên, cái này c h ư ơ n g 21 có thể nói là hoàn toàn đạt tới ưu tú trở lên đánh giá. Rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc đều đồng bộ phát ra bản thân một bên nhìn xem trực tiếp, một bên viết ra bình luận âm nhạc. Cái này e l bung cho vòng âm nhạc quá nhiều vui mừng. Mỗi một thủ ca đều có không giống nhau âm nhạc nguyên tố, dính đến rất nhiều loại âm nhạc phong cách. Đồng thời diệp bị ương đều sẽ hắn dung hợp phi thường sáng chói. lớn mật mà mới mẹ độc đáo đến thử. Vì dần dần có một ít âm nhạc công nghiệp nước chảy hóa ô m ị g dưới âm nhạc dót vào một cố mới nguồn suối. Thì như im mò tổ bài hát này, chẳng những đem điện tử âm nhạc và d ố c tiến hành rồi kết hợp, mà lại tại giữ lại d ố c nội h ạ c h đồng thời, lại thăm dò ra thời đại mới điện tử âm nhạc như thế nào cùng d ố c nhạc tiến đi v a chạm. Bất luận một loại nào âm nhạc, kỳ thật đều là không cổ vũ đã hình thành thì không thay đổi. Bất kể là bờ lưu, nông thôn dân giao, lưu hành phong, tước sĩ bất kỳ cái gì một loại âm nhạc phong cách, kỳ thật đều là một mực tại tiến bộ cùng cải biến. nhưng là thế giới này nhạc d ố c từ 9 0 không không niên đại thời đại huy hoàng trôi qua về sau vẫn không có cái mới thăm dò cùng thử vẫn luôn là g i á chống bắt đi ta điện cái này d ố c ba cái bộ tổ hợp ra tới âm nhạc không thể nói dạng này âm nhạc không tốt nhưng là tại có rồi vô số tân triều âm nhạc nguyên tố hiện đại loại này thế kỷ trước 6-70 năm liền sinh ra đồng thời đến bây giờ đều không quá lớn thay đổi âm nhạc phong cách quả thật có chút khuyết thiếu ý mới rồi đây cũng là vì cái gì gần nhất 10 năm toàn cầu phạm vi bên trong d ố c âm nhạc đều ở đây l é o rút nguyên nhân nhưng là hiện tại ban nhạc không đóng cửa xuất hiện Diệp Vị Ưương đem kiếp trước thế kỷ mới ưu tú dốc âm nhạc, dẫn tới thế giới này, mở ra thế giới này giống như một đầm nước động dốc vòng. Rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc, đối cái này chương 21 a l b u m đều cực điểm khen ngợi. Cái này e l b u m mỗi một thủ ca, đều có thể đơn độc lấy ra vì bây giờ giới nhạc dốc, mở ra một đầu mới phong cách lộ tuyến. Ngoài nghề không biết, nhưng là người trong nghề có thể quá hiểu cái này có bao nhiêu điều rồi. Thần chuyên chi danh, bị r ắ n r ắ n chắc chắc chùm lên 21 phía trên. đ ã lăn, thời đại, chiều âm nhạc châu Âu Mỹ đỉnh cấp âm nhạc tạp chí, đều vì 21 cái này Elbun đánh tới ngũ tinh để cử chỉ số. đồng thời kèm theo nhiều k u ệ n trường nhạ bình tại nhà mình trên trang web lấy vụ san phương thức ban bố ra tới. Có những này chuyên nghiệp âm nhạc truyền thông kết luận cuối cùng, 21 cái này e l b u m còn không có chính thức giải cấm đâu, thần chuyên địa vị liền đã ngồi bước vàng. vô số bỏ lỡ trực tiếp dân chúng, hậu chi hậu giác lại l ậ t ra ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới trực tiếp biên tập, sau đó cấp tốc nhập hố, gia nhập đặt mua đại quân. cả một buổi chiều, toàn cầu internet bên trên ăn dưa đám dân mạng thảo luận đ ề tất cả đều là 21 cái này Elbow ca khúc. cùng với cái này Elbow đến cùng sẽ sáng tạo ra như thế nào một cái lượng tiêu thụ kỳ tích. t r ạ g bát tối, 6 giờ 50 phút, vẫn là bồn nở tầng 13 cái kia phòng nghỉ. Lúc này ban nhạc không đóng cửa trước mặt, đã bày đầy một đống thức ăn ngoài cơm một rồi. Bọn hắn cả ngày đều ở chỗ này không có gì được qua, không ngừng tại internet s ô n g lên sóng, t hưởng thụ lấy đám dân mạng đối với bọn họ vô tận t á n g dương, vui vẻ không tầm thường. Loại này bị thổi phồng cảm giác thật sự quá sung sướng. Cho dù là luôn luôn phi thường ổn trọng diệp vị ương, cũng có chút muốn lạc lối tại đám dân mạng cầu đồng cái g i á m bên trong. Suy nghĩ một chút, đến từ toàn cầu từng cái quốc gia đám dân mạng. đều ở đây ngươi xã giao t r u y ề n thông tài khoản bên dưới điên cuồng khen ngươi ca hát thật tốt, âm nhạc viết tốt, là thời đại này giới âm nhạc truyền kỳ sẽ dẫn dắt quốc tế giới âm nhạc kế tiếp 10 năm. cái này cần có bao nhiêu thoải mái a? còn có 10 phút album liền chính thức online giải cấm, số lượng âm gốc cũng sẽ chính thức mở bán. hệ thản có chút sốt ruột thấp thỏm ở phòng nghỉ bên trong không ngừng dã bước, trong miệng tự lẩm bẩm. lần này công ty phân tích sư làm qua dự đoán, các ngươi số lượng âm gốc chỉnh chuyên lượng tiêu thụ khả năng tuần đầu liền có thể phá ngàn bạn. nếu như chỉ luận đơn khúc lời nói, rất có thể tổng đơn khúc lượng tiêu thụ có thể quá trăm triệu t r ư ơ n g một đ ơ trương đan khúc, một trương đan khúc 0,99 đô la mỹ. đây chính là một t ơ n USD mức tiêu thụ rồi. hơn nữa còn là số lượng âm gốc, b ồ n nợ bản thân là không cần ra cái gì chi phí. tại cung nền tảng âm nhạc tiến hành chia thành về sau, tiền còn lại trên căn bản là thuần kiếm lợi. con mẹ nó quả thực chính là bạo lợi. một cái tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có lực ảnh hưởng, đồng thời nhiệt độ ngay tại đỉnh phong ban nhạc, fan hâm mộ sức mua thật sự quá kinh khủng. các n g ư ờ i thực thể e l b u n dự bán hiện tại đã phá 700 bản rồi. Thực thể a l u n muốn toàn cầu lượng tiêu thụ phá ngàn bạn vẫn còn có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như đem thời gian kéo dài đến một năm vẫn là rất có hy vọng. Nếu như năm nay 21 cái này Elun có thể bán đi 10 triệu t r ư ơ n g Thản Mạnh vừa quay đầu, ánh mắt bên trong khó nén kích động nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g Diệp, vậy các n g ư ờ i ban nhạc liền muốn trực tiếp phong thần rồi. Trương 568, t r ê Chen Bệ Sệ v ở chương 568, t r ê Chen Bệ Sệ vợ còn có 5 phút liền bắt đầu tiêu thụ. Thật khẩn trương. Lần này ban nhạc không đóng cửa nhất định sẽ phá nước m ị giới âm nhạc người mới ghi chắc rồi. t r ọ n điểm đã không phải là phá kỷ lục mà là sẽ sáng tạo dạng gì truyền kỳ. các minh đệ, để chúng ta một đợt sáng tạo một cái tân truyền kỳ. ta đã chuẩn bị kỹ càng 20 u s d vì bọn họ cống hiến một phần lực lượng. cái này a l u n đáng giá trả tiền thanh toán. không chỉ là ban nhạc không đóng cửa. lúc này bắc mỹ internet bên trên cũng có vô số người đang nóng này cùng đợi 21 e l u m giải cấm. đây là một việc trọng đại. một tâm chú định sẽ đánh phá kỷ lục e l u m muốn ra đời. thích náo nhiệt thanh thiếu niên nhóm, há có thể không tham gia náo nhiệt. tại tất cả mọi người một m ả n h cát ngợi. mà lại ca khúc xác thực thật là dễ nghe tình ngù dưới. d ọ g dải Bắc Mỹ thanh thiếu niên lại không chút nào b đ n x ị n trong tay 10 đô la Mỹ đây cũng là quốc gia phát đạt vì cái gì nghề giải trí phát đạt nguyên nhân một trong. Mười mấy tuổi trẻ con đều có tiền dư có thể ủng hộ minh tinh sự nghiệp, đương nhiên có thể làm cho sản nghiệp làm lớn rồi. 1 8 giờ 5 ă phút. 1 8 giờ năm h phút. 19 điểm không không điểm. Lúc đó châm đi đến 19 điểm lúc. Sở h ọ tỷ phi cùng quả táo âm nhạc bên trên, ban nhạc không đóng cửa nguyên bản chẳng n g Hai t album trang giấy giải cấm. 10 thủ ca khúc mới âm gốc đều xuất hiện ở album bên trong. Trừ trước thời hạn đã ban bố hai bài đơn khúc trước đó trả tiền qua người sử dụng có thể tiếp tục nghe bên ngoài, mặt khác 8 đầu ca đều cần bổ sung môi thủ tốn hao 0,99 đô la Mỹ hoặc là trực tiếp hoa 10 đô la Mỹ, liền có thể mua cả chương e l b u m điện tử. Dùng tiền mua xuống về sau, người sử dụng liền có thể tùy ý đao l o ạ t cùng tại tuyến nghe đài. Cơ h ộ i là âm gốc lên khung một ngay mắt, 21 a l b u m điện tử lượng tiêu thụ liền trực tiếp đột phá bảy chữ số. Thậm chí sở bộ tỷ h ỉ sẽ vợ đều có chút không chịu nổi như thế lớn n g á y mắt lượng giao dịch trực tiếp đứng máy rồi. tình huống như thế nào vì cái gì ta điểm không ra sở họ tỷ phỉ bên trong 21 a l b u m t b trang giấy rồi ha ha các ngươi mua được e b u m sao đây là cái gì tình huống johnny mau tới giúp ta nhìn xem thân ở toàn cầu các nơi đúng giờ nằm b ù n g chuẩn bị ngay lập tức mua 21 a l b u m b điện tử vô số m ê ca nhạc đều không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng trên tay bọn họ điện thoại di động trang giấy bên trong sở họ tỷ phỉ bên trong 21 a l b u m b mua trang chống i ố n g cái gì đều tăng thêm không ra tht đây là cái gì tình huống u n nợ n h t i p tầng 13 trong phòng nghỉ Hệ than đồng dạng ốp điện thoại di động vẫn nổ hô to. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, s p p bỏ t t phi sẽ bơ thế mà không chống nổi. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Hắn lập tức kết nối thông tin ghi chép, một cú điện thoại liền đánh tới. Các ngươi sẽ v ơ đều là khoai tây làm sao? c ứ t chó. Đây là trọng đại sai lầm, đây đối với chúng ta a l buông lượng tiêu thụ sẽ sinh ra vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, 10 phút bên trong nhất định phải chữa trị. Sẽ e r không đủ, liền cờ mở nờ đi tìm Amazon thuê lũ sẽ Mấy trăm vạn người đồng thời thanh toán liền chịu không được. Hoa Hạ Thương mại Điện tử mua sắm tiết thời điểm, một giây liền có thể tiêu thụ vài tỷ. Sẽ vợ đều tốt. c ứ ớ chó. Toàn bộ trong phòng nghỉ, van rội hệ thản tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, Sở b ỏ Tỷ Phỉ sẽ vợ thế mà như xe bị t u t xích rồi. Đây quả thực là hệ thản năm nay gặp được nhất h o a n g đường im lặng sự tình. Nói thế nào Sở b ỏ Tỷ Phỉ cũng là một cái xuyên quốc gia nền tảng âm nhạc, thế mà lại chịu không được mấy triệu người sử dụng nháy mắt đơn đặt hàng. s ắ t v á c h quả táo âm nhạc làm sao cái dám cũng không có. Nhớ tới quả táo âm nhạc. Hệ Thản lập tức lúng cuốn g tay chân mở ra điện thoại di động tự mang quả táo âm nhạc thương thành lục xoát n ổ i lên 2121 21 ban nhạc không đóng cửa album giá bán 999 n c S D lượng tiêu thụ 2 0 i trăm t ấ m cuối cùng cái này cột lượng tiêu thụ cột bên trong số lượng đang không ngừng đi lên nhảy lên cơ hồ hệ Thản mua nháy một lần mắt liền sẽ đi lên n h ả y mấy ngàn quả táo âm nhạc lượng tiêu thụ đã phá 2 triệu trường hệ Thản hưng p h ấ n tại chối nhảy lấy đà l ă n g không dùng sức huy vũ một lần tay phải đây vẫn chỉ là chỉnh chuyên lượng tiêu thụ hẳn là còn có rất đa dụng bộ lựa chọn chỉ mua trong đó mấy trường đặc k u Hệ thản tiện tay ấ n mở sk8 boy đơn khúc c h ẳ n giấy g thời gian thực lượng tiêu thụ lập tức đập vào m i mắt 352-16-50 tấm điều này nói rõ trừ kia hơn 200 t vạn trực tiếp mua chỉnh chuyên người sử dụng còn có một hơn 1 t r i ệ u người lựa chọn chỉ mua cái này thủ đứt cúc o b s e v e lúc này mới 5 phút liền đã bán đi nhiều như vậy Hệ thản bọt tới diệp vị ương trước mặt một thanh liền ôm lấy hắn mừng như điên trong phòng nghỉ liễu v ấ n tỉnh quản thanh các cái khác ban nhạc không đóng cửa đoàn đội các thành viên cũng đều một đợt bọt lên ôm lấy ban nhạc không đóng cửa các thành viên một đợt reo họ phá lên cười từ thể album hơn 6 triệu t r ư ờ n g album điện tử giải cấm 5 phút liền bán hơn 200 m vạn trương. Cái thành tích này, cho dù là siêu một t u y ế n ca sĩ bán một năm album, đều không nhất định có thể so sánh được. 21 t album tiêu thụ thành tích vừa ra, ban nhạc không đóng cửa liền từ danh khí cùng thành tích bên trên, đều hoàn toàn được xưng tụng là quốc tế siêu một t u y ế n ban nhạc rồi. Mặc dù bọn hắn chỉ ra rồi một t ấ m tiếng anh chính thức album, nhưng là ở nơi này tiếp tấu nhanh thời đại, một ca khúc bạo đỏ, trực tiếp trở thành một t u y ế n ca sĩ đều chỗ nào cũng có, t h ú chi là có một trường chính thức album lượng tiêu thụ đặt cơ sở ban nhạc không đóng cửa đâu. c h ơ i ạ, ta thế mà mang ra một chi quốc tế siêu sao ban nhạc, đây không phải đang nằm mơ chứ? Liêu Vân Tỉnh che miệng lại vui đến phát khóc. Cho tới bây giờ, t h ẳ n g đến 21 a l eo bung lượng tiêu thụ thành tích ra lò thời điểm, nàng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được ban nhạc không đóng cửa là thật toàn cầu đại hùng rồi. Trước đó van dây dù là tại toàn cầu treo lên gió lốc, nhưng là hết thảy đều để Liêu Vân Tỉnh cảm giác không chân thực. Nhân k ý đến quá nhanh, giống như là bị một trận gió đột nhiên thổi tới tầng m ấ y bên trong một dạng, toàn thân nhẹ nhàng, căn bản không có một điểm cực đ ạ m thực địa cảm giác. Nhưng là. hiện tại nàng cuối cùng cảm nhận được mấy phần tính thực chất rồi. Vị ương, ngươi làm được rồi. Ngươi hướng thế giới chứng minh, hoa hạ nhạc sĩ cũng có thể chinh phục Âu Mỹ mê cả nhà thẩm mỹ. Chúng ta hoa hạ âm nhạc không có chút nào bại bởi Âu Mỹ ca sĩ. Ta nghĩ ta cần một thùng nước đá tỉnh táo một chút. l ê u Vân tình một trái tim bịch bịch cuộn loạn, không ngừng mà trong phòng đi qua đi lại, không lựa lời nói kể rõ kích động trong lòng. Bên trong căn phòng một bên khác, E Thản cũng ở đây biểu đạt lấy nội tâm thở khí. Ha ha ha, khi các ngươi đi tới Bắc Mỹ thời điểm, không có bất kỳ người nào coi trọng các ngươi. Nhưng là. ta liếc mắt liền nhìn ra các ngươi tuyệt đối có thể đỏ. đệ thản nháy mắt ra hiệu điên cuồng hướng trên mặt mình thích b ả n g dương dương tự đắc ở kia khoe còn nói, hiện tại, những cái kia lúc trước t r ư ớ n g mắt các ngươi, cảm thấy các ngươi tuyệt đối sẽ sám x ị t trở lại hoa hạ người, mặt đều bị đánh sưng lên. trong công ty một đống người ao ước đấu bị ta, nói ta là lượng một khối người khác không cần tăng đá, không nghĩ tới bên trong thế mà bao vây lấy kim cương. đi con mẹ nó, một đám sẽ chỉ ghen tị c h u a sót chó. lúc trước công ty muốn chọn người đến phụ trách các ngươi công tác thời điểm, cả đám đều ước gì lẫn mất rất xa. hiện tại các ngươi phát hỏa, bọn hắn lại đấu kỵ ta rồi. đều l ậ p t ứ c đi thôi. Diệp Vị Ưương cùng v i Đinh n g ũ n g ư ờ i n ú t ở trên ghế salon, nhìn mình hai vị người đại diện tại kia vui sướng biểu đạt tâm tình liếc nhau về sau. Tất cả đều ăn ý cúi đầu chơi nổi lên điện thoại di động. â n ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là không muốn xen vào tương đối tốt. Ban đêm có qua năm tụ hội cần tham gia, không tốt đẩy, cho nên hôm nay cũng chỉ có một c h ư ơ n g rồi. Dạng sáng sẽ bình thường đổi mới số 1. c h ư ơ n g 569, Âu Mỹ đảo ngược tiến quân hoa hạ thị trường c h ư ơ n g 569, Âu Mỹ đảo ngược tiến quân hoa hạ thị trường bọn t ỉ mua. i b u nhạc g, g, g âm nhạc lượng tiêu thụ đã phá một triệu trương. đáng tiếp đây là một tấm tiếng anh a l b u m nếu như là tiếng trung a l b u m tuyệt đối nhẹ nhõm phá 500 vạn lại nói có người biết à cờ cờ âm nhạc lượng tiêu thụ sẽ bị thống kê tiến toàn cầu lượng tiêu thụ bên trong sao chúng ta muốn hay không bên trên sở h ỏ tỷ p h i cùng quả táo âm nhạc đi mua a l b u m không dùng kế hoạch cầu vòng trước đó liền phát thông cáo trong nước lượng tiêu thụ cũng sẽ tính nhập toàn cầu lượng tiêu thụ bên trong ha ha ha vậy cái tia chút Âu Mỹ ca sĩ làm sao có thể hơn được ban nhạc không đóng cửa chúng ta tự mang mấy triệu lượng tiêu thụ căn bản không sợ ban nhạc không đóng cửa hoa hạ nhóm fans hâm mộ bên trong dù là đã l à nửa đêm nhưng là hoa hạ đám fan hâm mộ vẫn như cũ mật thiết chú ý 21 album nước ngoài phát ra lần đầu lượng tiêu thụ đồng thời nhiệt liệt ở trong nhóm thảo luận xem như vị thứ nhất đi ra châu á ban nhạc ban nhạc không đóng cửa có thể nói là tự mang một cái khổng lồ cơ bản q u ậ n tại cùng âu mỹ ca sĩ cùng đài thi đấu mặc dù nói hoa hạ ca sĩ trước đó không có bất kỳ cái gì một cái có thể tại trên quốc tế có danh tiếng nhưng là một khi thật sự có thể có một cái hoa hạ ca sĩ đánh vào quốc tế kia trên cơ bản liền sẽ nghiền ép âu mỹ ca sĩ bởi vì hoa hạ minh tinh tự mang cơ bản bản cái này liền giống như là hoa hạ bóng đá vận động viên hoặc là vận động viên bóng rổ nếu như có thể đánh vào châu âu giải h ấ n nhất hoặc là bắc mỹ nba kia tự mang giá trị buôn bán lập tức đổ tung bọn họ quần áo chơi bóng xung quanh sẽ là cả c h i đội bóng bán tốt nhất bọn họ đại luôn hợp đồng đều sẽ so cùng trình độ vận động viên giá trị càng cao điều kiện tiên quyết là được phóng ra đi hướng quốc tế bước đầu tiên chỉ cần phóng ra bước đầu tiên kia phía sau 99 bước liền sẽ rất đơn giản hiện tại ban nhạc không đóng cửa phóng ra bước này kia hết thể liền biến đơn giản 21 t toàn cầu phát ra lần đầu giờ thứ nhất Bắc Mỹ cống hiến hơn 3 triệu t r ư ờ n g a l b u m điện tử lượng tiêu thụ, mà Châu Á tương tự cống hiến hơn 3 triệu t r ư ơ n g Hán Trung Hoa hạ hơn một triệu t r ư ơ n g Nhật Hàn cộng lại bán hơn 200 vạn t r ư ơ n g Đông Nam Á vậy bán hơn 50 vạn t r ư ơ n g các nước Âu Châu càng là đồng dạng bán ra gần 100 vạn tấm thành tích tốt. 21 m âm gốc mới vừa lên cùng, liền can quét toàn cầu, bắt lại hơn 900 vạn, tiếp cận 10 triệu t r ư ơ n g lượng tiêu thụ. Cái này khiến những cái kia tuần đầu âm gốc lượng tiêu thụ cũng không thể phá ngàn vạn đâu Mỹ ca sĩ c h u xuất không được. Nước Mỹ siêu một t y ế n ca sĩ bình thường phi thường ưu tú chính thức a l b u m nhiệt độ rất cao loại ị. đầu Bắc Mỹ lượng tiêu thụ cũng liền 3,5 triệu, toàn cầu lượng tiêu thụ cũng rất khó phá ngàn bạn. Kỳ thật nếu như khấu trừ ra Hoa Hạ, Nhật Hàn, Đông Nam Á thị trường nói, ban nhạc không đóng cửa cái này, chương 21 album phát ra lần đầu lượng tiêu thụ cùng một chút Bắc Mỹ hoặc là nước Anh siêu một t u y ế n ca sĩ cũng kém không nhiều. Mấy vị Bắc Mỹ siêu một t u y ế n ca sĩ cùng lưu hành ban nhạc, còn có nước Anh hai vị quốc tế ca t ì n h cũng có thể làm được âm gốc lên khung ngày đầu tiên liền tiêu thụ 3,5 triệu chương. Đối với ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ cùng Châu Âu lượng tiêu thụ, Âu Mỹ giới âm nhạc ca sĩ nhóm là có thể hiểu, mà lại cũng không thấy được nhiều giờ mình. Dù sao hai tháng này ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ thật sự đã đỉnh phá thiên sáng tạo như thế kỳ tích chỉ có thể nói là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa có châu Á thị trường gia trì về sau ấm gốc lượng tiêu thụ trực tiếp gấp bội rồi. Dự tính em gốc giải có ngày đầu tiên liền nhẹ nhõn có thể phá ngàn vạn lượng tiêu thụ. Đây là một cái phi thường đ i ê n cùng sự tình. Âu Mỹ giới âm nhạc cũng không còn thập niên 90 n h ư vậy đỉnh phong. Thập niên 90 thời điểm vẫn là xuất hiện qua không ít thủ chu thực thể el bum phá ngàn vạn đại thần. Nhưng là hiện tại Âu Mỹ giới âm nhạc một năm l bum điện tử lượng tiêu thụ có thể phá ngàn vạn el bum. cũng bất quá năm b à trường mà thôi. Thực thể a l b u m lượng tiêu thụ phá ngàn b ả n càng là khả năng 1-2 năm mới có một tấm. Hiện đại ban nhạc không đóng cửa e l b u m đầu tay 21 t h ự c thể e l b u m đặt mua lượng tiêu thụ liền bọt tới hơn 6 triệu. Số lượng âm gốc càng là giải cấm ngày đầu tiên liền nhẹ nhõm phá ngàn b ả n rồi. Cái này khiến trong vòng cái khác ca sĩ trong lòng chưa x ó t tranh trực tiếp nổ tung. Có châu Á thị trường ra chỉ ban nhạc không đóng cửa, ai có thể cùng bọn hắn so đấu e l b u m lượng tiêu thụ thành tích? Tự mang châu Á thị trường ca sĩ cũng quá khi dễ người đi. Có lẽ chúng ta hẳn là càng thêm coi trọng châu Á thị trường. Ta hẳn là cho mình báo một cái tiếng Trung phụ đạo ban rồi, có lẽ tiếng Nhật phụ đạo ban cũng không tệ. Ban nhạc không đóng cửa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bởi vì bọn họ bạo l ử a từ đó làm cho rất nhiều Âu Mỹ một tuyến ca sĩ đều này sinh ra muốn học tập tiếng Nhật cùng tiếng Trung, tiếng quân Hoa Hạ cùng Nhật Bản âm nhạc thị trường ý nghĩ. Không có cách nào, cái này quá thơm rồi. Một cái cộng lại có thể tương đương với Bắc Mỹ thị trường khổng lồ mê ca nhạc q u â n thể, sao có thể không khiến người ta tâm động đâu? Trước đó sở dĩ Âu Mỹ ca sĩ cùng âm nhạc công ty không có đem ánh mắt đặt ở Hoa Hạ, là bởi vì Hoa Hạ không không đầu năm đổ l ậ chiều dâng. ngay cả mình bạn thủ ca sĩ đều sống không nổi nữa, ngoại quốc ca sĩ tự nhiên cũng không có t i ế n đến d à n h ăn ý nghĩ. Mệt c ầ n chết, hoa một số lớn tuyên truyền kinh phí tại hoa hạ tuyên truyền bản thân â m nhạc, sau đó mê ca nhạc đi hết internet trên dưới chở miễn phí đổ l u ca nghe, một xu tiền cũng không cho người. Muốn dựa vào bắt đầu diễn sướng hội hồi b ố n đi, người ngoại quốc tại hoa hạ bắt đầu diễn sướng hội còn cần t ầ m t ầ m phê duyệt, mà lại rất khó cầm tới phê duyệt. Đồ cái gì đâu? Cho nên trên cơ bản Âu Mỹ ca sĩ đều sẽ rất ít đến hoa hạ cái này bên cạnh phát triển. ngược lại là Nhật Bản sẽ có không ít Âu Mỹ ca sĩ thường đến chạy hoạt động, dù sao cũng là thế giới thứ hai đĩa nhạc thị trường. Bất quá bây giờ Hoa Hạ quyền tài sản tri thức bảo hộ cũng đã đi lên, trả tiền âm nhạc đại h à n h kỳ đạo, sở hữu nền tảng âm nhạc cũng đều chính quy. Trên cơ bản cùng nước ngoài số lượng âm gốc hình thức không sai biệt lắm. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên sở bỏ tỷ phỉ cùng quả táo âm nhạc kia động một tí toàn cầu 23 ứ ước trả tiền hội viên, năm tiêu thụ quá trăm triệu trường số lượng đơn khúc thị trường. Nhưng là hiện tại Hoa Hạ ban nền tảng âm nhạc lớn sinh thái cũng không tệ, tiêu thụ m ộ 0 h vạn trường elbu điện tử chỗ nào cũng có. ban nhạc không đóng cửa 21 cái này nhất bạo phát ngược lại để m ê n h m g ô n g nhiều bắc mỹ âm nhạc công ty phát hiện hiện tại hoa hạ đã đi đến quỹ đạo âm nhạc kỹ thuật số s ả n nghiệp vô số âm nhạc công ty đều ở đây suy nghĩ có đúng hay không muốn vận hành và thao tác dưới cờ Âu Mỹ nhạc sĩ đến hoa hạ phát triển phát triển thử một lần có thể hay không vậy Trung Hoa hoa n ợ lần thứ hai không có cách nào ban nhạc không đóng cửa cái này Châu Á, Âu Mỹ ban n hoa thành tích thật sự quá mắt sáng rồi dù ai ai không tâm động a đã lăn b m m m c a Colombia, đĩa nhạc Trở Bắc Mỹ, đỉnh cấp âm nhạc, đĩa nhạc tập đoàn, đều khẩn cấp tổ chức nội bộ hội nghị, thảo luận sang năm tập đoàn công tác trọng điểm. Cùng với coi trọng hơn hoa hạ thị trường, bắt đầu khai phát hoa hạ thị trường độ khả thi cùng thực thao tính. Không có đạo lý ban nhạc không đóng cửa có thể từ hoa hạ lựa đến Âu Mỹ, Âu Mỹ ca sĩ liền không thể từ Âu Mỹ lựa đến hoa hạ a. Mặc dù những này Âu Mỹ nhân không biết khấu có thể hướng, nô cũng có thể hướng câu nói này, nhưng là đạo lý vẫn hiểu. Cơ hội không có quá nhiều cản trở, mấy lớn Bắc Mỹ đĩa nhạc công ty cao tầng liền nhanh chóng thông qua điều tra cùng khai phát hoa hạ thị trường quyết sách. đem c h u y ể n xuống đến công ty phòng vận doanh môn tiến hành phương án cụ thể chủ h ạ c h Sa năm, g n sợ rằng hoa hạ giới âm nhạc muốn nên đón một nhóm tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đến cạnh tranh giành ăn ăn rồi. Trương năm hoa hạ giới âm nhạc duy nhất mặt mũi. Trương năm hoa hạ giới âm nhạc duy nhất mặt mũi. Công ty lớn động tác là rất m g Hôm nay mở chút, ngày thứ hai liền sẽ chứng thực trong hội nghị quyết sách. Ngày thứ ba khả năng liền có thể ra nguyên bộ phương án. Kết quả là tại 21 a l b u m âm gốc giải c ấ m ngày thứ 7 đồng thời cũng là chương này Elun số lượng âm g ố c lượng tiêu thụ toàn cầu phá 15 triệu trường, thực thể Elun lượng tiêu thụ phá 800 vạn tấm thời gian. Ban nhạc không đóng cửa lại nhận được một cái, để bọn hắn m 0 ờ i phần dở khóc dở cười tin tức. Tin tức hay là từ trong nước chuyển tới, một đống nước mỹ ca sĩ muốn đi hoa hạ tham gia t n g nghệ tiết mục, siêu một tuyến cùng một tuyến đều có. Hiện tại những này tiết mục tổ đều hy vọng chúng ta cũng có thể một đợt tham gia. Cái này đều chuyện gì a? Diệp Vị Ương một mặt hoang đường nhìn xem Liễu v â n Tỉnh, bị Liễu v â n Tỉnh đưa tới tin tức làm cho lộn xộn không thôi. trước đó quả xoài đại c á i kia thời gian tiệc trà còn có lam bình đại mang theo âm nhạc đi lữ hành cả t r ư đại mộng tưởng thanh em còn có ảo gvg video tự chế tấu nghệ ai là ca sĩ thứ năm mùa đều có Âu Mỹ ca sĩ chủ động nhiệt đam tham diễn hiện tại những ngày tiết mục tổ đều bối rối một phương diện cùng những n à y Âu Mỹ ca sĩ hiệp thường một phương diện cũng gấp các hướng các người phát tới mời l ê u Vân Tình bay biểu lộ rất ít tự hào nói người hiểu Âu Mỹ ca sĩ lúc đầu tại toàn cầu nổi tiếng liền xóa hoa hạ ca sĩ cao hơn nhiều nếu như bọn hắn muốn tới tham gia hoa hạ tấu nghệ tiết mục những n à y tiết mục bên sản xuất nguyên bản an bài khách quý danh sách đều muốn điều chỉnh Trừ tìm một chút hoa ngữ giới âm nhạc trọng lượng cấp lao tiền bồi trấn sân bãi bên ngoài nghĩ tới n g h i lui toàn hoa hạ cũng chỉ có ban nhạc không đóng cửa đ ộ h o t không thua bởi những này hầu mỹ ca sĩ rồi cho nên vì để cho tiết mục thưởng thức tính càng cao đồng thời cũng là chống đỡ hoa hạ giới âm nhạc mặt mũi ban nhạc không đóng cửa tự nhiên trở thành lựa chọn duy nhất có thể nói các ngươi hoàn toàn bị trên cậy đi ai bảo các ngươi bây giờ là hoa hạ duy nhất quốc tế ca tinh đâu diệp vị ương kéo ra k h o e miệng có chút im lặng nói cho nên chúng ta nhất định phải lựa chọn trong đó một lượng ngăn tiết mục tham gia rồi không phải có thể sẽ bị trong nước người xem mắng với gốc cùng chung mối thủ cái này một h ố i hoa hạ người vẫn là rất xem trọng. trước kia hoa hạ không có xuất ngoại tế sao ca nhạc, tự nhiên là không sao. ngẫu nhiên nếu có tấm nghệ tiết mục có thể mời đến Âu Mỹ siêu sao ca sĩ, đại gia cũng chính là làm xem náo nhiệt. nhưng là hiện tại hoa hạ có ban nhạc không đóng cửa cái này một chi thật toàn cầu bạo l ự a siêu một tuyến ban nhạc rồi. nếu như những tiết mục khác mời Âu Mỹ một tuyến ca sĩ tham gia, mà ban nhạc không đóng cửa lại từ chối nhã nhặn mặc cho những này Âu Mỹ một tuyến ca sĩ cùng hoa hạ bạn t h ca sĩ cùng đài đối n g h ị h so, vậy liền sẽ để cho hoa hạ người xem rất dở rồi. đây xem như một loại vinh dự cảm. Dù sao ban nhạc không đóng cửa là bị trên kệ đến rồi. Nhưng là Diệp Vị Ưương thật sự không muốn tham gia a liếu tỷ. Từ chúng ta xuất đạo bắt đầu, vẫn tại tham gia loại kia âm nhạc đối kháng loại tiết mục, thật không có ý từ a. Đừng cho chúng ta tiếp âm nhạc đối kháng loại tiết mục. Diệp đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn lập tức phụ hòa gật đầu. Lúc đầu g h i chép tống nghệ tiết mục, đối rất nhiều nghệ sĩ minh tinh tới nói đều là một cái buông lòng sự tình. Đặc biệt là những cái kia diễn viên. Nhưng là đối ban nhạc không đóng cửa tới nói, đi chép tống nghệ chính là một cái không ngừng tập luyện ca khúc mới, lên lại biểu diễn, sau đó tiếp tục tập luyện ca khúc mới. m ộ t mua tiết mục 12 kỳ. Thu lại chu kỳ bình thường cũng liền hơn 2 tháng, sau đó mỗi tuần đều cần chuẩn bị một bài ca khúc mới. Cái này có thể thật không làm một gian nhiều nhẹ nhon khoái t r á sự tình. Trước kia đại gia không có tiết tuổi, cần tham gia loại này tiết mục dùng tài hoa đến hấp dẫn fan hâm mộ. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ đều là không thể nghi ngờ. no. Một ca sĩ còn cần tham gia loại này tiết mục để chứng minh bản thân có nhiều tài hoa, âm nhạc dễ nghe cỡ nào sao? Chỉ chúng ta cái này nổi tiếng, hoa hạ còn có không biết chúng ta người xem sao? Ta không tin, chúng ta thật không có tất yếu lại đi tham gia loại kia ca sĩ thi đấu biểu diễn tiết mục. Trừ phi ngày nào chúng ta hết thời, cần lật đổ lời nói, lại đi tham gia cái kia cái gì ai là ca sĩ đi? Dương Tiêu Giang tay ra, nữ g khí ít nhiều có chút phách lối nói. l ê u Vân Tình hiểu gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không muốn cho ban nhạc không đóng cửa tiếp loại kia ca sĩ thi đấu biểu diễn tiết mục. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa không phải trần trần không sợ mang dậy loại kia lính mới tỏ khen người mới. bọn hắn hiện tại trên cơ bản ở trong nước đã đăng đỉnh rồi. Nếu như đi tham gia loại kia ca sĩ thi đấu biểu diễn tiết mục, thắng chỉ có thể nói là bình thường phát huy, không có gì kỳ quái, cũng sẽ không để người xem cảm thấy có bao nhiêu mới lạ. sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên. đối người khi đề cao cũng sẽ không có cái gì trợ r ú t nhưng là nếu như bất thình lình một cái nào đó vòng bạo lệnh bại bởi cái nào ca sĩ, khá lắm. vậy đối phương ngược lại có thể dẫm lên ban nhạc không đóng cửa danh khí. trong vòng một đêm nhiệt độ cùng lưu lượng bạo tăng, trở thành đánh bại ban nhạc không đóng cửa giới ca hát truyền kỳ. loại này t h i ệ t t h ò i lớn sự tình. liều vân tình tinh minh như vậy một người, làm sao có thể tiếp nhận? nàng đem trên tay i p á t mở ra, đem một phần mời tin nhắn biểu hiện ra cho Diệp Vị ư ơ n g bọn ắ n nhìn. những cái kia ca sĩ thi đấu biểu diễn loại tiết mục, ta sẽ đều đẩy xuống. bất quá cái này hai ngăn âm nhạc sinh sống loại tiết mục vẫn là có thể suy tính một chút m ộ t n g ă n đều không tiếp lời nói thực tế có chút không thích hợp các ngươi ở trong nước cũng đã hơn nửa năm không có chính thức lộ ra ánh sáng từ đang sống eo buôn tuyên truyền kỳ sau khi kết thúc liền không có tham gia qua bất kỳ trong nước hoạt động hiện tại cũng hẳn là thích hợp tiếp một lượng ngăn tiết mục diệp vị ương tiếp nhận ánh m cùng các đội h ữ u một đợt nhìn về phía tin nhắn thời gian tiệc trà mang theo âm nhạc đi lữ hành thời gian tiệc trà là quả xoài đại làm tiết mục đại khái tiết mục nội dung chính là m ỗ i một kỳ bốn vị cố định khách quý cùng hai ba vị phi hành khách quý một đợt mở một trận vây lò tiệc trà. đại gia ngồi b y chung một chỗ, trò chuyện chút âm nhạc, trò chuyện chút sinh hoạt, sau đó lẫn nhau chia sẻ một chút gần nhất thích âm nhạc. đương nhiên, ca hát phân đoạn nhất định là có, bất quá sẽ không tiến đi cái gì so đấu, chính là các khách quý căn cứ mỗi một kỳ tiệc trà thảo luận chủ đề, lựa chọn một bài của mình thích ca, chia sẻ cho đại gia. Có thể là người khác ca, cũng có thể là bản thân ca, không có cái gì hạn chế. cái này ngăn tiết mục chủ đánh một cái ấm áp, còn có nói chuyện bầu không khí, thuộc về là âm nhạc chữa trị loại t n g nghệ. c ă n tư tiết mục tổ thuyết pháp nước mỹ nổi danh chữ tình ca sĩ catt d g i n cũng có ý nguyện tham gia cái này ngàn tiết mục cùng hoa hạ y ế u tú nhạc sĩ giao lưu cho nên bọn hắn hy vọng có thể mời các n g ư ờ i tham gia xem như chống đỡ giữ thể diện catt d'jin là bắc mỹ chứa danh nữ ca sĩ năm nay đều đã 32 tuổi tại nàng nhân khí đỉnh phong kỳ một tấm phật g h ệ diêu bun toàn cầu tính b ộ p lại lượng tiêu thụ phá ngàn bạn ca sĩ tiếp sống đến nay sở hữu a l bun tính b ộ p lại tổng lượng tiêu thụ vượt qua 40 triệu là một vị trước siêu một tuyến ca sĩ chỉ bất quá gần 2 năm có chút nửa ẩn lui ý tứ nhân khí cũng không bằng trước đó rồi cho nên nàng đĩa nhạc công ty Colombia đĩa nhạc mới muốn nhường nàng đến Hoa Hạ phát triển thử một lần, nhìn xem có thể hay không tại Tha Hương nơi đất khách nên đón sự nghiệp thứ hai xuân. Tiếp nhận các độc giả kiến nghị, chuẩn bị nhiều quay chung quanh ban nhạc các thành viên sinh hoạt, chuyện ly thú, cố sự tính triển khai k ị c bản, viết nhiều điểm ấm áp hoặc là khôi hài hoặc là thú vị thường ngày chuyện xưa. Chương 571 sắp xếp không giới ngăn kỳ chương 571 sắp xếp không giới ngăn kỳ loại này âm nhạc chữa trị loại tiết mục vẫn là thật không tệ, không có cái gì cạnh tranh. Đại gia chính là một đợt tâm sự, hát một chút ca, nói chuyện gần nhất không hài lòng sự tình. mặc dù nói bên trên tiết mục bao nhiêu đều có mấy phần hư tình giả ý ở bên trong, nhưng là chân chính ngồi vào trên ghế salon, người trong vòng tập hợp một chỗ trò chuyện một chút vẫn là sẽ có lời thật lòng. Quan trọng nhất là như vậy rất có thể thư giãn áp lực. Xem như nghệ sĩ minh tinh loại này người trong vòng tập hợp một chỗ tán gẫu hình thức liền đã rất chữa trị rồi. Diệp Vị Ương cùng đỉnh mấy người đều đối cái tiết mục này hình thức thật hài lòng. Chủ đánh một cái dễ dàng cùng chữa trị, còn có nói chuyện cái này liền rất thích hợp. Diệp Vị ưng mấy người nhỏ giọng lẫn nhau thảo luận một lần về sau liền nói với Liêu Vân Tỉnh cái tiết mục này không sai. có thể cùng tiết mục tổ nói chuyện nếu như ngăn kỳ phù hợp có thể tham gia các ngươi nhìn nhìn lại một cái khác ngăn tiết mục cũng không tệ liêu bân t ỉ n h vừa cười vừa nói diệp vị ương lập tức liền lại l ậ t mở thứ hai phong tin nhắn mang theo âm nhạc đi lữ hành làm kinh đài tiết mục cái này ngăn tiết mục cũng không phải cái gì âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục thậm chí chủ yếu thường c h ú khách quý cũng chỉ có ban nhạc không đóng cửa đây là một ngăn âm nhạc lữ hành loại tống nghệ ban nhạc không đóng cửa xem như thường c h ú khách quý sẽ dựa theo tiết mục tổ chế định lữ hành lộ tuyến đến một trận vượt ngang c â u Bắc Mỹ lữ hành m ỗ i đến một cái địa điểm. ban nhạc không đóng cửa đều cần tiến hành một trận ban nhạc đầu đường biểu diễn, kiếm lấy lộ phí, chống đỡ bọn hắn ngay tại chỗ lữ hành hết t h ẻ tốn hao. đây coi như là đem âm nhạc lữ hành t u n n nghệ bán điểm kết hợp lại với nhau, vậy coi như có xem điểm. dù sao minh tinh trong túi người không có đồng nào, cần dựa vào hát rong chủ tiền nghèo du, xem ra vậy thật có ý tứ. mà lại mỗi lần ở một cái du lịch chỗ cần đến, tiết mục tổ đều sẽ mời một vị phi hành khách quý gia nhập ban nhạc không đóng cửa lữ hành, thậm chí tiết mục tổ còn chuẩn bị trọng kim ban nhạc không đóng cửa đến đó quốc gia, liền mời quốc gia nào chứ danh ca sĩ tới tham gia tiết mục. tiết mục tổ muốn chế tạo ra một ngăn dính đến xuyên quốc gia âm nhạc trao đổi tiết mục lấy hoa hạ âm nhạc đi ra ngoài cùng với thế giới âm nhạc dung hợp xem như bán điểm cái này ngăn tiết mục hình thức cũng là rất long trọng là lam kình truyền hình vì ban nhạc không đóng cửa chế tạo riêng tiết mục sẽ xem như lam kình truyền hình năm nay cao cấp nhất đại chế tác coi trọng như vậy bọn hắn đồng thời tại còn không có trao đổi trước đó cũng đã đem tiết mục đo thân đặt làm được rồi kỳ thật cũng có thể nói rõ lam kình truyền hình thị phi ban nhạc không đóng cửa không mời rồi kỳ thật cũng có thể lý giải cái tiết mục này hình thức toàn bộ hoa hạ sở hữu ca sĩ bên trong trừ ban nhạc không đóng cửa bên ngoài còn có cái nào ca sĩ có thể chịu đựng được cái này ngăn tiết mục? cái này ngăn tiết mục nhất định phải một cái tại toàn cầu đều có nổi tiếng, đồng thời nhân khí không sai chủ khách quý mới có thể mở ra trận này toàn cầu hát dong hành trình, mới có thể tại mỗi một cái mục đích quốc gia đều mời được nước mình ưu tú nhạc sĩ, không phải đổi những thứ khác hoa hạ ca sĩ. bọn hắn chạy đến ngoại quốc đi mời ngoại quốc nổi tiếng một tuyến ca sĩ cùng đi đầu đường hát dong, sợ rằng sẽ chỉ thu hoạch được một câu đánh giá. con mẹ nó n g ư ơ i ai vậy? cũng liền ban nhạc không đóng cửa tới làm chủ khách quý, tài năng cho tiết mục tổ thuyết phục quốc gia khác ca sĩ phối hợp biểu diễn lực lượng rồi. cho nên Lam Kình Đài cho điều kiện phi thường rộng, đơn giản dùng một câu khái quát chính là: giá cả tùy tiện kế hoạch cầu vồng mở, thu lại thời gian hoàn toàn có thể phối hợp ban nhạc không đóng cửa ngăn kỳ tiến hành, chỉ cần ban nhạc không đóng cửa có thể tới ghi chép cái này ngăn tiết mục, Lam Kình Đài hết thể đều phối hợp, như thế ra sức cùng hào khí điều kiện kế hoạch cầu vồng đương nhiên là rất đ ộ c tâm, ta cảm thấy đi, cái này hai ngăn tiết mục các ngươi đều có thể đ ó lấy, đều xem như b ư ô n g l ò n g chữa trị loại tiết mục, có thể một bên chơi, một bên ghi chép cũng sẽ không rất mệt mỏi, mà lại cũng coi là cho trong nước mê ca nhạc quyền lợi. Dù sao trong nước mê ca nhạc đều thật lâu không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi rồi. l ê u Vân Tình ở một bên nhỏ giọng am 0 phi thường hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể gật đầu đồng ý đón lấy cái này hai n g ă n tiết mục. Một mặt là bọn hắn cho tiền thật sự rất nhiều, mà lại từ hiện thực góc độ xuất phát, ban nhạc không đóng cửa vậy sát thực cần ở trong nước thị trường lộ lộ mặt. Đối với ca sĩ tôi nói, trừ phát eo b u m chạy tuyên truyền bên ngoài, cái khác lớn nhất lộ ra ánh sáng phương thức chính là tham gia t n g nghệ tiết mục. Dù sao ban nhạc không đóng cửa các thành viên lại không có một đôi nhiều r ừ n g đôi chân dài, không có việc gì liền chơi cái gì hát mà ưu thì diễn. diễn mà yêu thì đạo sự tình, bọn hắn cũng sẽ không đi diễn phim truyền hình hoặc là đóng phim. kia trong nước người xem muốn xem đến bọn hắn, trừ buổi hòa nhạc, cũng liền tống nghệ tiết mục. không để cho liễu vân tình thất vọng, diệp vị ương cùng yến đình bọn hắn nhỏ giọng thảo luận một lần về sau, liền đồng ý đón lấy cái này hai n g ă n tống nghệ. trước mắt tiếng anh một chuyên đã thuận lợi em bán, ban nhạc không đóng cửa quốc tế nhân khí cũng coi là có thể ổn định rồi. thật cũng không dùng giống trước đó điên cuồng như vậy ở Âu Mỹ chạy khắp nơi hoạt động thông cáo x o t mặt, cũng là thời điểm đem ánh mắt thả lại đến thị trường quốc nội rồi. mặc kệ ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế lấy được bao nhiêu thành tích tốt. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ được, Hoa Hạ mới là ban nhạc không đóng cửa cơ bản bản. Hoa Hạ phan hâm mộ mới là chống đỡ ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế sông sáo hạch tâm trụ cột. Tất nhiên hiện tại trong thời gian ngắn có thể sẽ không làm hoa ngữ b à truyền, vậy liền về nước tham gia tham gia t n g nghệ tiết mục chứ sao? Cái này hai ngăn tiết mục đều có thể tiếp, tình huống cụ thể l i ê u Tỷ ngươi phụ trách giao thiệp là được. Diệp Vị ư ơ n g cười híp mắt gật đầu nói. l ê u Vân Tình gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có Nhật Bản cái này một bên, cũng có rất nhiều t n g nghệ tiết mục ời. giống nhật bản nổi danh nguyệt r ư ệ u dạo vị ương nói chuyện t i ế n g không không bảy đám người mắt cũng muốn mời các ngươi tham diễn hàn quốc tam đại đài hai người ba bữa cơm cực chọn tiến hành lúc một nhị tật hai đ ấ t tiết mục cũng đều hy vọng các ngươi có thể tham diễn đúng rồi đông nam á bên kia singapore cùng thái lan malaysia đều có tiết mục tivi muốn mời các ngươi hiện tại các ngươi ban nhạc tại toàn bộ châu á đều là tốt một sao ca nhạc lửa không được liêu vân tình trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ra bên ngoài phun ra một đống ban nhạc không đóng cửa có lẽ có nghe thấy có lẽ căn bản là không có nghe nói qua châu á các quốc gia đỉnh cấp tống nghệ tiết mục mời danh sách xem ra chỉ cần là nghề giải trí phát triển cũng không tệ lắm châu á quốc gia đều phi thường hy vọng m ở ờ i ban nhạc không đóng cửa lên tivi diệp vị ương cùng các thành viên lướt nhau giật giật khóe miệng miễn cưỡng nở đủ cười liêu tỷ có thể không tham gia không chỉ là liêu vân tình niệm đi ra liền đã có mười mấy n g ă n tiết mục hơn nữa nhìn nàng biểu lộ cái này rất muốn vẫn chỉ là một phần nhỏ nếu thật là đều chạy một lần vậy năm nay 6 tháng cuối năm ban nhạc không đóng cửa chuyện gì đều không cần làm cũng chỉ cố lấy tại châu á các nơi bay tới bay lui tham gia tống nghệ tiết mục bọn hắn là một ban nhạc là dựa vào âm nhạc ăn cơm Ngẫu nhiên tham gia một lượng ngăn tống nghệ tiết mục gọi là bung lỏng cùng kiếm điểm thu nhập thêm. Mỗi ngày đều buôn ba ở trên tống nghệ trên đường, gọi là khôi hài nghệ sĩ. Một quốc gia tiếp một thanh chắn, không thể nhiều hơn nữa. Liên tiếp nổi tiếng cao nhất, tỷ lệ người xem tốt nhất kiếm ăn. Chúng ta cần nghỉ ngơi. t i ệ p đỉnh tội nghiệp nhìn về phía l ê u Vân t ì n h hồi tưởng một lần gần nửa năm này bên trong ban nhạc không đóng cửa tiến quân Bắc Mỹ thị trường trải qua cường độ cao công tác. l ê u Vân t ì n h đáng tiếc thở dài. Tốt a ta s ả n g chọn một lần. Một quốc gia tiếp một ngàn, liền xem như cho những quốc gia này fan hâm mộ một cái tâm lý an ủi đi. c h ư ơ n g 572, về nước c h ư ơ n g 572, về nước ngày 28 t h á n g 7. 21 a l b u m t u n toàn cầu online ngày thứ 10. một ngày này cái này eun số lượng âm gốc toàn cầu lượng tiêu thụ phá 18 t r i ệ u trương thực thể eun lượng tiêu thụ ngược lại là không có quá tăng mạnh bước gia tăng rồi hơn 20 m vạn trường nhưng là vẫn không thể phá 9 triệu thực thể eun thời đại huy hoàng thật sự sắp hết rồi bất quá hồn nở đang t r ư n g năm nay qua hết c h ỗ đó chậm rãi ung dung 21 còn có thể cuối cùng đạt thành thực thể eun phá ngàn vạn ghi chép coi như không thể Hồn nợ vậy chuẩn bị s o á t ra cái ngàn bạn lượng tiêu thụ. Cái này không những có thể làm cho hồn nợ năm nay bảng báo cáo càng đẹp mắt, cũng có thể vì hồn n ở tăng thêm một toà của bước. Quan trọng nhất là giá cổ phiếu sẽ bị kích thích dâng lên một đợt, tính thế nào cũng là không lỗ. Mà ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ trở thành eo bun lượng tiêu thụ phá ngàn bạn câu lạc bộ một viên. Đừng nhìn hiện tại eo bun điện tử lượng tiêu thụ đã hoàn toàn vượt qua thực thể a l bun rồi. Nhưng là vòng âm nhạc bên trong, cân nhắc một cái ca sĩ thành tích, phần lớn vẫn là lấy thực thể eo bun làm tham khảo. t như vị kia Bắc Mỹ trước siêu một tuyến ca sĩ cất đỡ dìn, nàng sở h u a l u b u m tính gộp lại lượng tiêu thụ phá 40 triệu trường, cái này 40 triệu chính là thực thể e l b u m lượng tiêu thụ, không phải số lượng ở m ố c Hiện tại ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng Anh thực thể e l b u m lượng tiêu thụ sắp phá ngàn v ả n trường. Nếu như tính luôn bọn họ tiếng Nhật cùng h o a ngữ a l b u m đã thỏa thỏa bán đi ngàn v ả n trường, cái thành tích này thực sự coi là quốc tế siêu một tuyến ban nhạc. Hiện tại các lộ tin tức báo chí chỉ cần là đưa tin đến ban nhạc không đóng cửa, đều sẽ x ư n g hô bọn họ là quốc tế siêu một tuyến siêu sao, hoặc là trực tiếp chính là quốc tế siêu sao. Loại cảm giác này. thật sự sáng quái, có một loại một đường đánh quái, cuối cùng thăng cấp đến cấp 100 đỉnh phong quái cảm. Mấy ngày gần đây nhất, Diệp Vị ư ơ n g cùng d đ ị n h bọn hắn đi đường đều là phiêu. Bất quá phiêu, a phiêu cũng không còn phiêu bao lâu đâu, một vòng mới công tác, liền lại chất đẩy cuộc sống của bọn họ. Để bọn hắn không có thời gian tiếp tục tung bay. Số 10 buổi chiều, ban nhạc không đóng cửa kết thúc rồi lần này siêu rất dài quốc tế giới âm nhạc hành trình, bay trở về Hoa Hạ. Tính toán ra, bọn hắn xuất ngoại thoáng trước mắt đã vượt qua gần 5 tháng rồi. Trong nước đám fan hâm mộ đã có 5 tháng không thấy được bọn họ. Madu cầu đồng sân bay quốc tế. đã sớm thông qua đủ loại con đường lấy được ban nhạc không đóng cửa về nước tin tức đám fan hâm mộ cơ hồ đem cầu đồng sân bay chặn lại c h ậ t như nêm bối. ở nước ngoài công thành bất đắc thành công đại biểu hoa hạ âm nhạc ra biển, e o b u n g đầu tay càn quét toàn cầu ngàn vạn lượng tiêu thụ ban nhạc không đóng cửa trở về nước. đây chính là tin tức lớn a. ban nhạc không đóng cửa không ở hoa hạ quốc bên trong trong năm tháng này, sự nổi tiếng của bọn họ lại không chút nào giảm xuống, ngược lại bởi vì bọn hắn ở nước ngoài làm ra các loại thành tích, một ngày so một ngày lửa. cho tới bây giờ, ban nhạc không đóng cửa thậm chí đều ở đây hoa hạ được phong thần rồi. được vinh dự thế kỷ 21 ưu tú nhất hoa hạ truyền kỳ ban nhạc. Bây giờ tại nước ngoài sáng tạo ra các loại giới âm nhạc ghi chép ban nhạc không đóng cửa trở về nước. Đại gia không được kích tình nên đón.ít nhất phải có hơn ngàn đến từ Madu các nơi fan hâm mộ. thậm chí rất nhiều đều không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. chính là hướng về phía bọn hắn ở nước ngoài lấy được thành tích như vậy cảm thấy như bước người qua đường, nhàn rỗi không chuyện gì đều chạy tới cầu vòng sân bay tham gia náo nhiệt. dù sao nhận điện thoại lại không cần mua vé máy bay. Hơn 1.000 n g ư ờ i qua đường cùng đám fan hâm mộ đều đây ở nhận điện thoại h ẩ u h y v ọ n g có thể gặp đến chứa đầy v i n h diệu về nước ban nhạc không đóng cửa. Nhưng mà Diệp Vị Ưng bọn hắn căn bản liền không có đi nhận điện thoại mẹo i ý tứ, thậm chí ngay cả v i p Thông Đạo đều không đi. Bọn hắn trực tiếp tại sân bay An Vị lấy xe từ cầu vòng phi trường nội bộ nhân viên công tác dùng con đường rời đi cầu vòng sân bay. Nói b u ổ cái gì? Bọn hắn nếu là thật dám ở cầu vòng trong phi trường lộ diện, kia hơn 1.000 đ i ê n cuồng fan hâm mộ có thể trực tiếp đem sân bay nhận điện thoại khẩu não nổ tung, thậm chí khả năng đều sẽ xuất hiện dẫm đạp sự cố. tuyệt đối không được xem thường một đám mấy tháng không thấy thần tượng, mà lại thần tượng còn như bức ầ m ẩm ở toàn cầu một mảnh thông sắt fan hâm mộ sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào hành vi xử lý lạnh hạ nhiệt độ mới là cách làm chính xác nhất. Ban nhạc không đóng cửa cơi chuyến bay vừa xuống đất, bọn hắn cũng còn không có xuống máy bay đâu, liền đã bị cầu cổng sân bay nhân viên công tác ngăn ở trên máy bay. căn bản không có cho bọn hắn đi v i ế thông đạo cơ hội, trực tiếp liền nửa cưỡng chế mang theo bọn hắn từ hành lang trực tiếp hạ đến sân bay, ngồi lên xe đưa ra cầu cổng sân bay. thậm chí cầu đồng sân bay nhân viên công tác còn thân mật một đường đem bọn hắn hộ tống đến rồi khách sạn lúc này mới cùng đưa ôn thần một dạng lòng vẫn còn sợ hai thở dài trở về sân bay chỉ chưa được đưa đến m a đô x ắ n g hạ là khách sạn đại đường phòng khách quý ban nhạc không đóng cửa đám người hai mặt nhìn nhau d ò m vậy chúng ta tiếp xuống làm gì đ h ị p đ i n h có chút sốc s ế p đối l ê u Vân Tình hỏi đồng dạng cũng là lần thứ nhất chịu đến sân bay như thế thân mật đãi ngộ l ê u Vân Tình và người mới ngồi đáp nghỉ ngơi cả đêm sau đó ngày mai bay tinh t h à n tham gia quả xoài truyền hình thời gian cực trà lần này các ngươi trước đi chép một kỳ về sau mấy kỳ nhìn ngăn kỳ ăn bài nếu như ngăn k ỳ phù hợp, theo kịp liền ghi chép, không đổi kịp, tiết mục h ọ c tổ mời cái khác khách quý đ ị n h trợ. hiện tại ban nhạc không đóng cửa ký tống nghệ hợp đồng, cũng không có cứng nhắc quy định nhất định phải ghi chép bao nhiêu bao nhiêu k ỳ rồi. bởi vì bọn hắn quá bận l ộ n mà lại hành trình có thể sẽ trải rộng toàn cầu, nếu như đột nhiên nước mỹ bên kia có cái gì vô cùng trọng yếu thông cáo cần chạy, nhất định là không thể ở lại trong nước ghi chép tống nghệ. cho nên liễu vân tình tại cùng quả xoài đài đàm hợp đồng thời điểm, liền yêu cầu kèm theo một chút điều khoản, tại ban nhạc không đóng cửa xuất hiện khẩn cấp hành trình xung đột thời điểm, bọn hắn cần tự làm quyết định phải trang tiếp tục thu lại. đồng thời còn không tính trái với điều ước loại này bá vương điều khoản nếu như đổi một cái hoa hạ ca sĩ cho dù là trong vòng đại tiền bối quả xoài đài cũng sẽ không đáp ứng nhưng là đối tượng là ban nhạc không đóng cửa bọn hắn lại cơ hồ không có quá mức do dự liền s ả n g khoái đáp ứng rồi hiện tại ban nhạc không đóng cửa thì tương đương với là một siêu cấp lớn hút con người bóng đèn bọn hắn đi đâu cái tiết mục cái nào tiết mục liền tuyệt đối sẽ trở thành giai đoạn hiện tại tỷ lệ người xem đệ nhất quả xoài đài là không tiết bất cứ gián à o đều nguyện ý để cho bọn họ tới tham gia thời gian tự trả. tham gia một kỳ xem như kiếm lợi một kỳ, nào còn dám có càng nhiều yêu cầu xa vời a. bên này thời gian tiệc trà ghi chép một kỳ về sau, chúng ta liền chuẩn bị lại bay gian c h ế t cùng lam kình đài tiết mục tổ mở một cái c h u bị hội nghị. mặc dù mang theo âm nhạc đi lữ hành là vì các ngươi đo thân mà làm tiết mục, nhưng là cụ thể một chút quá trình, còn có tiết mục thu lại phương thức cùng hiện ra hiệu quả vẫn là cần gặp mặt nói một chút. hiện tại tạm định toàn cầu lữ hành chạm thứ nhất sẽ là nhật bản, chạm thứ hai thì là hàn quốc. mà lại nghe lam kình đài lãnh đạo nói, cái này ngăn tống nghệ rất có thể cùng giải quyết bước bán cho nhật hàn hai nước. đến lúc đó tại Tam Quốc đồng bộ truyền ra, Lam Kình truyền hình ra tâm phi thường lớn. Đây cũng là hoa hạ tấu nghệ lần thứ nhất ra biển rồi. Nếu như có thể thành công, khả năng về sau Lam Kình truyền hình liền sẽ trở thành hoa hạ cái thứ nhất có được châu Á ảnh hưởng lực đại truyền hình.